Cùng thích huyền đội trưởng thương lượng cũng có thể, hắn người này ta cảm thấy còn có thể hợp tác. Nói xong, ngu hiểu vị cưới lên tiểu hương bì, lần thứ hai hướng tới nơi xa office building chạy tới. Ngu hiểu vị tiểu đội người tò mò, nhưng là ai cũng chưa hỏi nhiều, thích huyền bọn họ tiểu đội người cũng rất tò mò. Có phải hay không ngu hiểu vị tìm được cái gì thứ tốt, nhưng là không có ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, bọn họ không có khả năng như thế nhẹ nhàng tiến vào. Ít nhất cửa liền phải phấn đấu thật lâu, cho nên tạm thời ai cũng chưa nói cái gì. Đến nỗi Lam Diệu, hắn đối ngu hiểu vị ấn tượng hoàn toàn đổi mới, phía trước hắn náo bổ những cái đó, hiện tại xem ra quả thực buồn cười, ngu hiểu vị nào còn cần người khác chiếu cố. Này một đường xuống dưới, trừ bỏ ở trên xe nàng có vẻ tương đối thành thơi, thực tế tới rồi nơi này, trên cơ bản đều là nàng ở ăn bài, ở mở đường, ai có thể nói như vậy ngu hiểu vị là ăn không ngồi rồi cho nên, Lam Diệu cảm thấy chính mình tương đối ngu hiểu vị tới nói, có chút tự biết xấu hổ, ngu hiểu vị ra nhiệm vụ thời điểm như thế vội chính là như cũ không có từ bỏ năng nhất, ai ý, chủ nghệ, nhưng trái lại chính mình, mặt thế lúc sau căn bản liền cái sẻng đều cơ hồ không sờ qua vài lần, như vậy chính mình, phía trước còn vọng thêm phòng đoán, Lam Diệu trong lòng rất là hổ thẹn. Lam Diệu, ngươi hôm nay chuyện như thế nào? Thinh huyền phát hiện Lam Diệu lại thất thần, Thiếu chút nữa bị bên cạnh một con tang thi đụng tới, có chút lo lắng lại tức giận hướng tới Lam Diệu Hồ. Người biết bị tang thi hoa thương hậu quả, vì cái gì còn không chú ý, mặc kệ ngươi hôm nay có cái gì tâm sự, hiện tại cái gì đều không được tưởng, có việc chờ trở, trở về lại nói. Lam Diệu biết, thích huyền giống hắn là vì hắn hảo, cũng biết chính mình hôm nay bởi vì ngu hiểu vị sự, tình quy nở dê, có chút thất thố, thực xin lối thích đội, trong chốc lát ta tụ tập trung lực chú ý. Hôm nay có chút cảm xúc, không có việc gì, ta biết ngươi nhìn thấy trước kia nhận thức người khả năng sẽ gợi lên rất nhiều trước kia hồi ức, đúng rồi, ngươi lại như thế nào nhận thức tiểu ngu cô nương. Thích huyền cảm thấy, dù sao Lam Diệu vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì, tình quy nờ dê, không bằng làm hắn nói ra, cũng tỉnh buồn ngược lại không thể tập trung tinh thần. Hiện tại này một tầng đã rửa sạch không sai biệt lắm, tiểu chân đã bắt đầu tìm linh kiện, hắn dứt khoát cùng Lam Diệu hảo hảo tâm sự. Cũng coi như là làm hắn tân coi có một cái đột phá khẩu. Ngươi cũng biết nhà ta là Kim Lĩnh Thị, ta sở dĩ sẽ đến Bình Kinh Thị là bởi vì lúc trước tham gia một cái thi đấu thua, ta tới Bình Kinh Thị tìm ta sư thúc đề cao tài nghệ, không nghĩ tới liền gặp mặt thế tiến đến, mà ta nhận thức ngu hiểu vị, chính là ở cái kia thi đấu thượng. Trước 1107 thâm nhập trong óc hồi ức. Về Lam Diệu trước kia sự, tình Quy NG, thích huyền vẫn là nhiều ít biết một chút. Hắn biết Lam Diệu trước kia là đầu bếp, lại còn có lây quá không ít giải thưởng, hắn không nghĩ tới chính là Lam Diệu nhận thức ngu hiểu vị là ở một cái thi đấu thượng, nói cách khác, ngu hiểu vị cũng là đầu bếp, khó trách ngày hôm qua cho hắn đưa đi tiểu điểm tâm hương vị như vậy hảo, ngày hôm qua hắn còn tưởng rằng là người khác làm. Không nghĩ tới, tiểu ngu cô nương cũng là đầu bếp a. Xem nàng tuổi như vậy tiểu, thật sự là không thể tưởng được. Thích Huyền có chút ngoài dự đoán. Đúng vậy, nàng so với ta tiểu lục tuổi, lúc ấy dự thi nàng vẫn là Cao Tam học sinh. Nói lên đã từng sự, tình quy nờ dê, Lam Diệu cũng là nhịn không được nhiều lời một ít trước kia, khắc ở trong đầu hồi ức. Cao Tam hải tử liền đi tham gia thi đấu, lợi hại lợi hại. Lam Diệu cầm một hộp cái đinh cất vào ba lô, hướng tới Lam Diệu phụ hoạn. Là nha, nàng cùng ta cùng ra kim lĩnh tái khu, lúc sau chúng ta cũng vẫn luôn không gặp được, mai cho đến trận chung kết. Lam Diệu cũng thu một ít linh kiện tiến trong bao, sau đó trả lời. Trận chung kết. Ngươi là nói tiểu ngu cô nương còn vào trận chung kết. Kia này tiểu cô nương xác thật, rất tê nở lợi hại. Tuy nói là một bên làm nhiệm vụ một bên nói chuyện phiếm, nhưng là nghe đến đó, thích huyền vẫn là ngừng tay việc nhìn về phía Lam Diệu. Là nha. Nàng xác thật rất lợi hại, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ bại bởi một cái cái tôi 6 tuổi, còn ở thượng cao trung tiểu cô nương. Lam Diệu gục đầu xuống, nhớ tới kia đoạn thời gian, hắn lại thở dài. Ngươi bại bởi. Ngươi là nói, ngươi thua thi đấu, sau đó tới bình kinh thị một lần nữa học tập, chính là bại bởi tiểu ngu cô nương. Thích huyền lúc này mới xem như hồi quá vị nhi tới, kinh ngạc nói. Đúng vậy Lam Diệu gật gật đầu, chính là kia trận thi đấu. Có thể hỏi là cái gì thi đấu sao? Phía trước tuy rằng cũng nghe nói qua hẳn là chú nghệ thi đấu nhưng là có thể làm Lam Diệu bởi vì thua trận thi đấu liền tìm sư thúc một lần nữa học tập trung nghệ, kia khẳng định là khá lớn thi đấu. Đặc biệt vừa mới giảng thời điểm, Lam Diệu chính mình cũng nói, bọn họ là phân tái khu, vậy hẳn là cả nước, tính dê thi đấu, là trù thần đại tái. Lam Diệu thở dài, hắn cùng trù thần cái này danh hào liền thiếu chút nữa điểm, nguyên bản tưởng nỗ lực lại đến, không nghĩ tới lại thành vĩnh hằng Về sau chỉ sợ rốt cuộc không cơ hội tham gia. Chu Thần đại tái. Thích Huyền quả thực không có biện pháp tin tưởng chính mình lỗ thay, cư nhiên là Chu Thần đại tái, kia Lam Diệu nói bọn họ ở trận chung kết thời điểm gặp được, chẳng phải là. Đúng rồi, Thích Huyền đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn tựa hồ nhìn đến quá một cái tin tức, lúc ấy đưa tin chính là sử thượng tuổi trẻ nhất nữ Chu Thần, một vị 19 tuổi nữ Chu Thần, nguyên lai chính là ngu hiểu vị. Vị kia 19 tuổi Sử thượng tuổi trẻ nhất nữ chủ thần, chính là tiểu ngu cô nương. Thích huyền nhìn về phía Lam Diệu, hy vọng hắn lắc đầu, bất quá Lam Diệu lại gật gật đầu, chứng minh rồi hắn suy đoán. Ân, chính là nàng. Lam Diệu nói tới đây, vốn là đối thủ cạnh tranh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chủ nghệ lại là thật sự hảo. Chính là, mặt thế tới, ta cho rằng, có được dị năng lực ta đã qua thực hảo, lại nhìn đến nàng thời điểm. Nàng còn tưởng cùng ta lãnh giáo cá ti mặt sự, tình quy nờ dê, ta lúc ấy còn cảm thấy, tiểu nữ hải chính là tiểu nữ hải, này đều cái gì lúc, còn nghĩ nấu cơm, đại khái là bị đội ngũ bảo hộ thật tốt quá, lớn lên ở nhà ấm hoa. Nói tới đây, Lam Diệu nói không được nữa, thật mạnh thở dài, ngược lại là thích huyền, cuối cùng là minh bạch Lam Diệu phía trước đủ loại dị tượng, cho nên, đừng ngươi phát hiện, tiểu ngu cô nương kỳ thật không chỉ có không phải nhà ấm hoa. Thậm chí so với chúng ta rất nhiều nam nhân đều cường, ngươi trong lòng có chút hổ thẹn. chương 1108 minh sát mục tiêu phương hướng, Lam Diệu gật gật đầu, thích luyền mặt sau nói đều đối, hắn chính là bởi vì như vậy mới có chút không chỗ dung thân. Lam Diệu, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần như thế tưởng, ngươi phải biết rằng, mỗi người đều có mỗi người trường hạng, cũng sẽ có đoàn bản, ngươi ta đều không ngoại lệ, tiểu ngu cô nương có lẽ năng lực xác thật rất mạnh. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, nàng cũng không có viễn chỉnh công kích năng lực, nàng cũng là yêu cầu đồng đội phối hợp. Chúng ta ở như vậy thế giới sinh hoạt đã thực gian nan, cần gì phải khó xử chính mình, cùng chính mình tích cực. Kỳ thật, ngươi nếu muốn, ngươi đã rất lợi hại, ít nhất ngươi có thể làm được rất nhiều người đều làm không được sự. Tình quy nợ dê, ngươi ít nhất còn có thể thiếu chút nữa liền ngồi lên chủ thần bảo tọa, mà càng nhiều người khả năng liền nấu mì ăn liền đều không thể nấu thực hảo. Cho nên không cần tự coi nhẹ mình, nếu ngươi có chủ nghệ thiên phú, chờ chúng ta chính thức ở căn cứ dừng chân, về sau nhiều đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, làm ngươi cũng gia tăng luyện tập, hướng chi ngươi hẳn. Là cao hứng, tiểu ngu cô nương thích chủ nghệ, nàng khẳng định cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tiến bộ, các ngươi còn có thể luận bản, là một chuyện tốt. Không thể không nói, Thích Huyền là một vị đủ tư cách hảo đội trưởng, hắn nói có thể đến đội viên nội tâm nhất yêu cầu địa phương. Có thể biết như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất, như thế nào điều giải đội viên, tình quy nở dê, tự. Nghe song thích huyền nói, Lam Diệu ngẩng đầu nhìn về phía thích huyền, có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, đích xác, hắn thật sự có rất nhiều ưu tú điều kiện, rõ ràng đây là một chuyện tốt, chính mình đảo thật là lo sợ không đâu. Thích đội, việc này xác thật là ta chính mình để tâm vào chuyện vụ vặt, làm việc nhi, ta chính là hôm nay nghe thấy ngươi những lời này. Về sau vào căn cư ổn định, nhưng xấu cho ta cái phòng bếp. Lam rượu vô vô thích huyền bả vai cười nói. Đó là đương nhiên, không nghĩ tới, này mà thế trước không cơ hội nếm đến chu thần cùng chuẩn chu thần tay nghề, này mặt thế sau ta nhưng thật ra có lọc ăn. Thích huyền hồi cấp Lam rượu một cái tươi cười. Hai người nói xong nhìn nhau cười, sau đó bước nhanh đuổi theo đội ngũ những người khác, tiếp tục đi theo đã tìm rất nhiều linh kiện tiểu trần đi dọn đồ vật. Bên này. Tiểu đội đâu vào đấy dọn đồ vật, nhiễm trạch thần còn từ nhà kho bên kia tìm được một cái xe đẩy tay, một ít hơi chút trọng một ít đồ vật liền đều đặt ở mặt trên. Mà ngu hiểu vị bên này tắt nhanh chóng cưới tiểu hồng bì, một lần nữa về tới office building bên này. Office building bên này như cũ vây quanh không ít tang thi, mà ngu hiểu vị đã nhìn đến biến thành tang thi cái kia tuổi trẻ nam tử, đến nỗi cái kia sẽ dùng thanh âm mê hoặc người, thanh âm biến dị nữ tử lại không ở trong đó. Xem trên mặt đất dư lại cốt hài, nhìn dáng vẻ đã bị gặm thực sạch sẽ, cho nên mới không biến thành tăng thi. Ngu hiểu vị không rảnh quản bọn họ, nàng mục tiêu là năng lượng mảnh nhỏ, chính là đã từng tắc minh tìm trở về cái loại này màu lam tinh hoạch, đó là lúc ấy lệ phù hôn mê thời kỳ rơi dụng năng lượng, cũng là có thể chữa trị nhiễm trạch thần không gian năng lượng. Bởi vì ngu hiểu vị không gian buồn, thân EHN, có chứa lệ phù cái này mẫu hình tinh linh. Nó có thể ở lệ phù dưới sự trợ giúp tự chủ chữa trị, nhưng là chỉ là một cái loại nhỏ do xét khí, cũng không có mô hình tinh linh nhiễm trạch thần nhặt được cái kia không gian, nếu không thể chữa trị, có thể phát huy tác dụng liền một phần ngàn đều không có. Hiện tại nhiệm vụ này lại có thể được đến năng lượng mảnh nhỏ, lại còn có quan hệ nàng lúc sau có thể tham kiến quy tinh họp thường niên tiến vào đài giao dịch sự, tình quy nở dê, ngu hiểu vị đương nhiên tương đối nghiêm túc đối đãi Tiểu hương bì Ngươi ở dưới lầu chờ, nếu có tang thi liền tiêu diệt rớt, la tiểu bạc, ngươi tới hỗ trợ, đi tìm như vậy, màu lam kết tinh. chương 1109 lục tung sạn tăng thi. Thượng một lần màu lam tinh hoạch, căn cứ tác minh theo như lời, là ở tang thi trong cơ thể phát hiện. Tuy rằng liền lệ phù cũng không biết là bởi vì cái gì, năng lượng mảnh nhỏ sẽ bị tang thi hấp thu, nhưng là lại là ở tang thi trong cơ thể. Nhưng là dơi dụng năng lượng cũng không phải đều sẽ tồn tại với tang thi trong cơ thể, cũng có thể lấy kết tinh hình thức dừng ở cái gì địa phương, mà một ít rất thấp lùn hẹp hòi địa phương cũng là có khả năng xuất hiện. Có chút địa phương, ngu hiểu vị là căn bản toàn không đi vào, lúc này liền yêu cầu la tiểu bạc đi tìm, cho nên ngu hiểu vị lấy ra một quả tinh hạch, chỉ vào tinh hạch nói, muốn như vậy, nhưng là là màu lam. Lo lắng la tiểu bạc không biết màu lam là cái gì, Ngu hiểu vị bốn phía nhìn xem, chỉ vào một cái trong văn phòng một kiện màu lam quần áo, chính là cùng loại cái này nhan sắc. La tiểu bạc tựa hồ minh bạch, nghe xong ngu hiểu vị mệnh lệnh ngay cả nhảy mang nhảy chạy đi rồi. Chờ la tiểu bạc chạy đi rồi, ngu hiểu vị liền sách theo vừa rồi nhiễm chạch thần một lần nữa còn cho nàng tán đạn thương, trong chốc lát chuẩn bị dùng cái này tới đối phó những cái đó bị nhốt ở trong nhà tăng thi tuy rằng lần trước không biết tang thi là như thế nào có thể hấp thu năng lượng mảnh nhỏ nhưng là rốt cuộc cũng là ở tang thi trong cơ thể phát hiện quá nàng liền không khả năng buông tha tang thi cái này phân đoạn kỳ thật ngu hiểu vị nhưng thật ra rất muốn mang theo tiểu hồng bì tiến vào tiểu hồng bì vừa có khả năng tấn công nàng cũng bất lo chỉ cần theo ở phía sau đi giải phẫu một chút tang thi thi thể thì tốt rồi căn bản không cần nàng chính mình động thủ đi rửa sạch tang thi nhưng là Này đông office building tầng cao cái có điểm lùn, Tiểu Hồng Bì tiến vào cũng chưa biện pháp đứng thẳng, lại như thế nào làm nàng kỵ, cũng căn bản không có phương tiện hành động. Tính, cũng không thể hoàn toàn đều trông cậy vào Tiểu Hồng Bì, ngu hiểu vị nghĩ, đem tán đạn thương cầm ở trong tay, hướng tới đệ nhất liễu lo bế phòng đi qua đi. Những cái đó có chứa minh cửa sổ văn phòng đều tương đối dễ làm, chỉ cần đem cửa sổ gõ toái, sau đó dùng tán đạn thương hướng trong một đốn quét, bắn EH Thì tốt rồi, nhưng là những cái đó không có cửa sổ đóng lại cửa phòng, ngu hiểu vị nhất định phải phải cẩn thận. Ai biết cửa sẽ có cái dạng gì, tình quy nờ dê, hứng, cũng nói không chừng có năng lực tương đối cường biến dị tăng thi hoặc là cái gì, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, trước từ dễ dàng rửa sạch, sở hữu có cửa sổ, ngu hiểu vị đều nhanh chóng rửa sạch xong, sau đó liền dùng trùy thủ giải phẫu tăng thi thi thể tìm kiếm năng lượng mảnh nhỏ. Đáng tiếc, Từ một tầng đến đỉnh tầng, ngu hiểu vị đem sở hữu có thể nhìn đến bên trong, tình quy nở dê, hướng trong phòng tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, như cũ không có tìm được năng lượng mảnh nhỏ. Trung gian nhìn đến hai lần la tiểu bậc, tiểu gia hỏa nhảy bắn từ nàng trước mặt lại chạy qua, hiển nhiên cũng còn không có bất luận cái gì phát hiện. Ngu hiểu vị đã tới rồi tầng cao nhất, lại đến phía trước kia đối tỷ đệ nơi phòng, nơi này vừa mới nàng đã lật qua một lần, cũng không có cái gì phát hiện bất quá để ngừa vắng nhất, ngu hiểu vị vẫn là đem che đậy phòng trong ánh sáng bức màn tầng tầng kéo ra. Khó trách vừa mới như vậy hắc dám, kia đối tỉ đệ ở cửa sổ che rất nhiều tầng, quang che quang bố liền ba tầng, hơn nữa khác, cho nên mới đem phòng trong ánh sáng chắn kín mít. Bức màn đều lộng xuống dưới, trong phòng lập tức sáng ngời lên, ngu hiểu vị đem một ít lung tung rối loạn đồ vật đều nhảy ra tới, sau đó cẩn thận xem xét Lại từng cái ném đến một cái phía trước nàng cố ý rửa sạch ra tới một khối góc. Không có, nơi này cũng không có, nơi này cũng không có ngu hiểu vị giống nhau giống nhau phiền. Đáng tiếc mỗi dạng đều làm nàng hơi có chút thất vọng. Chính phiền đâu, la tiểu bạc nhảy nhót từ bên ngoài tiến vào, la tiểu bạc, có phát hiện sao? Nhìn đến la tiểu bạc, ngu hiểu vị hướng tới nó hỏi. Đáng tiếc, được đến đáp án cũng là không có. Bất quá nơi này cũng có rất nhiều tương đối tiểu nhân địa phương, ngu hiểu vị ý bảo làm la tiểu bạc chui vào đi tìm xem. Trước 1112 cốt chung một mặt ưu lam. La tiểu bạc trước kia tuy rằng rất bướng bỉnh ngày thường cũng là nhảy nhót, nhưng là ở ngu hiểu vị trước mặt vẫn là rất ngoan. Thấy ngu hiểu vị làm nó đi xem xét khe hở, nó liền ngoan ngoan chui vào đi. Không bao lâu la tiểu bạc liền chui ra tới, tựa hồ có chút hưng phấn chỉ chỉ bên trong. Cái này làm cho ngu hiểu vị cũng đi theo mắt sáng lên tới, là phát hiện sao. Nàng đem nguyên bản đồ ở nơi đó ngăn tủ dịch hai một cổ mùi hôi hương vị lập tức lao tới, phía trước ngu hiểu vị cũng ngửi được trong phòng hương vị, nhưng là đại khái kia đối tỉ đệ cố tình rửa sạch quá, cho nên hương vị tuy rằng có không như vậy lại, ngu hiểu vị lúc ấy đã biết bọn họ ăn người, cũng liền không nhiều lưu ý. Hiện tại ngăn tủ đẩy ra lúc sau, mặt sau khe hở hương vị thật sự là qua sú. Hơn ngu hiểu vị đều có chút chịu đựng không được, nàng vội vàng từ không gian nhảy ra khẩu trang mang lên, lúc này mới tốt một chút. Nơi này bởi vì chiếu không tới ánh sáng vẫn là tương đối ám, ngu hiểu vị lấy ra đèn tin hướng trong chiếu, liền nhìn đến bên trong có không ít cốt hài, nguyên lai like nơi này đảo thông, là một cái khắc phòng, phòng này không có tang thi là không, bởi vì muốn dọn ra tới xử lý cũng tương đối phiền thoái. Kia đối tỉ đệ nhưng thật ra sẽ lười biếng trực tiếp biết bên cạnh phòng không có tăng thi, trực tiếp đào một cái động, an xong liền hướng đối diện ném. chính là chẳng lẽ năng lượng mảnh nhỏ liền tại đây đôi hài cốt? ngu hiểu vị nhìn nhìn động bên kia một đống xương cốt, nhịn không được nghĩ. la tiểu bạc ngươi tiếp tục đi tìm, góc, khe hở đều không thể buông tha, ta đi bên cạnh nhìn xem. ngu hiểu vị quay lại đầu hướng tới vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh la tiểu bạc nói xong, sau đó ra cửa đi cách vách. cách vách này gian. Vừa mới từ bên này đã xác định không có động tính, ngu hiểu vị trực tiếp một chân tướng môn đa văng, lấy nàng hiện tại cơ sở số liệu, lực lượng cũng hoàn toàn không so giống nhau lực lượng hệ biến dị giả kém. Hơn nữa cửa này vốn dĩ cũng không phải nhiều rắn chất môn, liền tính không phải dị năng giả, giống nhau thành niên nam nhân dùng sức nhiều đá một ít thời điểm, cũng có thể đa văng. Giữ cửa đa văng, bên trong hương vị càng trọng, ngu hiểu vị thực may mắn chính mình vừa mới không trích khẩu trang. Nhưng dù vậy, hương vị cũng thực xú, nhưng là tinh hạch cũng là muốn tìm. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua trên mặt đất, sau đó ở cửa hít sâu một hơi, đi vào phòng nội. Phía trước bắt đầu giải phẫu tăng thi thời điểm, nàng liền mang lên bao tay, lúc này vừa lúc, trực tiếp mang bao tay đi phiên kia đôi hài cốt, thực màu một đạo màu lam xuất hiện ở nàng trước mắt, ngu hiểu vị hương phấn vội vàng đi nhặt. Chính là, chờ nhặt lên tới lúc sau, ngu hiểu vị lại có chút thất vọng, Bởi vì này viên có chút trong sáng, hơn nữa cũng xác thật là màu làm tinh thể cũng không phải nàng muốn tìm năng lượng mà nhỏ, mà là một quả ngọc bích. Khối bảo thạch này nhưng thật ra rất xinh đẹp, nhưng là đối với lúc này nàng tới nói không có gì dùng. Bất quá vô dụng về vô dụng, nữ hài tử đều thích loại này sáng long lanh vật nhỏ, nàng hiện tại không gian trước mắt lại không có cái gì tổn trữ hạn mức cao nhất vừa nói, cho nên ngu hiểu vị tuy rằng thất vọng, bất quá cũng không đem ngọc bích ném xuống. Mà là trực tiếp ném vào trong không gian, nàng trong không gian còn có không ít đẹp châu áo, là lần trước đi thu thập nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nàng tính cả kim vật phẩm trang sức cùng nhau thu vào đi. Lệ Phu nói qua, ở cuối cùng chưa chỉ nhiễm trạch thần cái kia rò xét khí thời điểm, yêu cầu rất nhiều kim loại quý, bất quá bởi vì còn chưa tới cuối cùng một bước, cho nên còn không biết cụ thể yêu cầu cái gì, cho nên ngu hiểu vị nhìn đến một ít kim vật phẩm trang sức bạc vật phẩm trang sức cái gì, đều sẽ thu vào không gian dự phòng. Lần trước thu kim vật phẩm trang sức thời điểm, ngay cả mang nó chung quanh một ít châu đáo cũng đều thu vào không gian, cho nên ngu hiểu vị hiện tại trong không gian nhưng thật ra có một ít số lượng cũng không phải quá nhiều châu đáo loại. Trước 1111 gặm sắt lá các tang thi, nếu không phải chính mình muốn tìm kiếm năng lượng mảnh nhỏ, ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nơi này liếc mắt một cái nhìn đến phòng trong sở hữu bài trí, cũng không có khác có thể tìm kiếm đồ vật. Phòng này đại khái phía trước chính là kia đối ăn người tỷ đệ hai cố ý thu thập ra tới, cho nên không có quá nhiều đồ vật, bên trong cũng không có tăng thi. Ngu hiểu vị liền đại khái phiên một chút cuối cùng giữ lại ngăn tủ cùng ngăn kéo, sau đó liền ra phòng. Nơi này cũng không có, thật sự muốn từng cái phòng thanh những cái đó tang thi sao. Ngu hiểu vị thở dài thật là một chút đều không cho nàng lười biếng cơ hội a nhưng là đồ vật vẫn là cần thiết muốn tìm nhận mệnh bắt đầu chậm rãi một phòng một phòng đẩy mạnh ngu hiểu vị bởi vì phía trước đã đem xem tới được phòng trong tình huống phòng đều rửa sạch mà này đó bị rửa sạch quá phòng góc cũng đều làm la tiểu bạc đi tìm cho nên hiện tại ngu hiểu vị bắt đầu thử rửa sạch đóng lại muôn phòng rửa sạch này đó có tang thi ở phòng ngu hiểu vị liền cẩn thận nhiều nàng giống nhau sẽ trước tiên ở cửa gõ gõ nếu bên trong xuất hiện thanh âm đã nói lên bên trong co tăng thi, nàng liền trước phóng sau đó không có đáp lại mở ra bất quá mặc dù không có đáp lại ngu hiểu vị cũng thực cẩn thận đá văng môn lúc sau sẽ trước dùng tán đạn thương bắn phá một lần lại chậm rãi đi vào xem xét chờ đem sở hữu không đáp lại môn đều rửa sạch nơi này chỉ phát hiện có hai gian co tăng thi bất quá như cũng không có phát hiện năng lượng mảnh nhỏ tồn tại nhìn thoáng qua hàng hiên Ngu hiểu vị hoạt động một chút bả vai, hào đi, dư lại tiếp tục nỗ lực lên. La tiểu bậc, giúp ta đi đá môn. La tiểu bậc tốc độ thực mau, sở hữu mở ra phòng, đều bị nó trôi qua, cho nên lúc này nó một lần nữa trở lại ngu hiểu vị bên người, chờ cùng ngu hiểu vị cùng nhau siêu tầm dư lại còn không có tiêu diệt tang thi phòng. Đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía sau phòng đẩy mạnh. Ngu hiểu vị lại đột nhiên nghe thấy giới lầu tựa hồ đột nhiên truyền ra một ít thanh âm, vừa mới nàng một đường đẩy mạnh đi lên cũng chưa cái gì động tĩnh, thanh âm này từ đâu mà đến. Ngu hiểu vị vội vàng cầm lấy tán đạn thương, một đường đi xuống qua đi. Thanh âm nơi phát ra không phải từ lâu nội phát ra tới, mà là từ lâu ngoại chuyện lại đây, ngu hiểu vị đầu tiên là dạo qua một vòng, cũng không có ở đường đi phát hiện tăng thi. Ngu hiểu vị nhìn về phía đi theo chính mình bên người tiểu bạch củ cải, la tiểu bạc, vừa mới thanh âm ngươi biết từ đầu tới đây sao. Đáng tiếc, la tiểu bạc chỉ là tại chỗ nhảy nhảy, hiển nhiên cũng là cái gì cũng không biết. Ngu hiểu vị đang buồn bực vừa mới thanh âm từ đâu ra, lại nghe thấy được một tiếng vang lớn, nàng theo xem qua đi, vừa mới có một con tang thi bị tạp tới rồi trên cửa sổ, hiển nhiên là bị ném đi lên. Tiểu hương Bỉ Ngu hiểu vị lập tức liên tưởng đến, bị nàng an bài ở dưới lầu chờ nàng tiểu hồng bì. Nàng vội vàng tìm một cái bị nàng rửa sạch quá phòng đá môn đi vào, chạy đến tới gần tiểu hồng bì bên kia cửa sổ đi xuống xem, liền nhìn đến không biết cái gì thời điểm, nguyên bản ở mặt khác một bên, chính là phía trước ngu hiểu vị vứt sắc bên kia tăng thi, không biết cái gì thời điểm hoảng tới rồi tiểu hồng bì bên này. Lúc này tiểu hồng bì bị một đám tang thi vây quanh. Tang thi không ngừng ở hướng tiểu hồng bì dưới thân toàn, tựa hồ ở tìm tiểu hồng bì bạc nhược vị trí. Đây là chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc. Bởi vì tiểu hồng bì trải qua siêu biến dị lúc sau, trong cơ thể căn bản không có có thể hấp dẫn tăng thi đồ vật, cho nên ngày thường các nàng cười ở tang thi trên người mới như vậy an toàn. Bởi vì tiểu hồng bì căn bản sẽ không sợ, tăng thi cũng sẽ không chủ động công kích tiểu hồng bì. Rốt cuộc gặm tiểu hồng bì ngoại gia cùng gặm sắt lá không có gì khác nhau Nhưng là hiện tại Trước 1112 quỷ mị nửa thanh tăng thi Đối mặt dưới lầu tình huống Ngu hiểu vị thật sự không rõ rốt cuộc chuyện như thế nào Đừng nói hiện tại tiểu hồng bì là siêu biến dị lúc sau Cường hóa qua đi nó trên cơ bản chỉ còn lại có một tầng cưng rắn sắc, Trừ bỏ trung tâm ở ngoài Dư thừa thịt đều đã bị tiến hóa rớt Liền tính là bình thường tôn hùng đất Giang thi đối chúng nó cũng không có gì hứng thú, chúng nó chỉ đối tiếng vang cùng huyết khí có phản ứng. Có cổ quái. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, từ phòng trong ra tới, nàng muốn đi xuống lầu hỗ trợ, tổng không thể nhìn tiểu hồng bị bị vây công. Nhanh chóng hạ đến lầu 2, ngu hiểu vị thực mau tới phía trước cái kia nàng tiến vào thời điểm cửa sổ, từ cửa sổ đi ra ngoài, chính là hai tầng ngôi cao. Đứng ở ngôi cao thượng. Ngu hiểu vị liếc mắt một cái liền thấy được phía trước bị nàng vứt sát xuống lầu cái kia ăn người tỷ đệ trung đệ đệ, nguyên bản chính là ăn người bại hoại, hiện tại thật là hoàn toàn biến thành ăn người tăng thi. Ngu hiểu vị khẽ gắt một ngụm, nàng nhất không quen nhìn loại này bại hoại, đặc biệt, bọn họ cư nhiên liền tiểu hài tử đều không đông tha. Ở ngu hiểu vị vào nhà mở ra đèn tin ngáy mắt, nàng liền nhìn đến trong một góc còn không có gầm xong đã bị hong gió tay nhỏ, lúc ấy nàng liền đoán được. Khẳng định là này đối ăn người tỷ đệ phía trước ăn, cho nên đối với hai tỷ đệ, ngu hiểu vị không hề có nương tay. So sánh với mất đi lý trí Tăng Thi, ăn đồng loại bọn họ càng thêm đáng giận. Ngu hiểu vị từ không gian trước lấy ra một bao dùng để dẫn Tăng Thi huyết bao mở ra, hướng tới xa hơn một chút địa phương quăng ra ngoài. Nghe thấy hương vị Tăng Thi, tất cả đều một tổ hong dường như hướng tới đang tản phát ra mùi máu tươi nói huyết bao tiến lên. Mà tiểu hồng bì bên này tức khắc liền thanh tinh xuống dưới Ngu hiểu vị thấy tang thi đều rời đi tiểu hồng bì Nàng lúc này mới bưng lên tán đạn thương Thướng tới chính nào vào huyết bao thượng tang thi nổ súng Tuy rằng tiểu hồng bì sắc thật sự thực cưng rắn Phòng trừng tán đạn thương điểm này uy lực cũng thương không đến tiểu hồng bì Nhưng là ngu hiểu vị cũng không nghĩ làm chính mình công kích lan đến gần tiểu hồng bì Lúc này các tang thi đều rời đi Ngu hiểu vị liền không có gì do dự Tăng thi toàn bộ ngã xuống đất, phía dưới đều là một ít bình thường tăng thi, bao gồm kia chỉ vừa mới biến dị thành tang thi ăn người bại hoại, đối với ngu hiểu vị tới nói một chút khó khăn đều không có, chỉ là nàng không thể minh bạch, những cái đó bình thường tang thi vì cái gì như thế kỳ quái, cư nhiên sẽ công kích tiểu hương bì. Giống. Đột nhiên, một tiếng rõ ràng là một bậc trở lên tăng thi tiếng kêu đánh gây ngu hiểu vị ý nghĩ, theo thanh âm xem qua đi. Ngu hiểu vị liền nhìn đến một con không có nửa đoạn dưới thân thể tăng thi, nó kích động gầm rú, bởi vì không có nửa đoạn dưới thân thể, nói cách khác không có chân, cho nên dùng tay hướng tới bên này hành tẩu lại đây. Đừng nhìn nửa thanh tang thi không có chân, chính là lại tốc độ thực mau, đầu của nó phát rũ ở phía trước, thật giống như từ TV chung bỏ ra tới quỷ giống nhau. Ngu hiểu vị không biết vì cái gì, tựa hồ đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, Nhưng là không chờ nàng nghĩ nhiều, không biết từ nơi nào lại toát ra tới tân Tăng Thi, hướng tới bên này xuống tới, liền trên mặt đất hương vị còn không có tan hết huyết úi, tựa hồ đều đối chúng nó khuyết thiếu dụ hoặc lực. Nay chỉ Tăng Thi là không chế hệ biến dị Tăng Thi. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, ngu hiểu vị thực mau liền phán đoán ra trước mắt tình huống, khó trách vừa mới những cái đó Tăng Thi cư nhiên sẽ vòng đến bên này, còn sẽ công kích tiểu hồng bì. nguyên lai like là có chỉ huy. Nếu là biến dị tăng thi, cũng đã nói lên nguyên bản nhược điểm vị trí không ở phần đầu, ngu hiểu vị chính suy tư đối phương nhược điểm là cái gì, lại kinh ngạc phát hiện, kia chỉ không có chân biến dị tăng thi, cư nhiên dùng đôi tay theo tưởng bỏ đi lên. Trước 1113 khó có thể tìm kiếm lược điểm. Đây chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình, không nghĩ tới mất đi chân lúc sau biến dị tăng thi, ngược lại bởi vì thiếu nửa người dưới liên lụy, hai tay có thể trực tiếp kéo thân thể cho nên mặc kệ là từ trên mặt đất bò, vẫn là từ trên tường bò, tựa hồ chỉ cần có có thể mượn lực địa phương là có thể đủ đi lên. Này đối ngu hiểu vị tới nói có thể nói phi thường bất lợi, nàng hiện tại nơi vị trí là lầu 2 ngôi cao, nàng hiện tại nhảy xuống đi, ở ổn định phía trước tốc độ còn không có biện pháp để đi lên, cho nên liền rất khả năng sẽ bị phía dưới bình thường tăng thi thương đến, tuy nói nàng còn có bảo mệnh tuyệt chiêu, nhưng là yêu cầu lãng phí đại lượng tích phân. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến thật vất vả tích cốc tích phân liền như thế dung hết. Mà trở về triệt, hiện tại kia chỉ tang thi nơi vị trí chính là tới gần lầu 2 cửa sổ bên kia tường, nếu nàng hiện tại chạy tới, chẳng phải là trực tiếp đem chính mình đưa đến biến dị tang thi bên miệng. Mặc kệ, ngu hiểu vị lấy ra tán đạn thương, mặc dù tạm thời không tìm được kia chỉ biến dị tang thi nhược điểm, trước công kích lại nói, cầm tán đạn thương Ngu hiểu vị liền hướng tới nhanh chóng hướng lên trên bỏ tang thi trên người công kích qua đi, mà xuống phương bình thường tang thi bởi vì tán đạn thương lan đến, nhưng thật ra thực mau đổ một mảnh. Chẳng qua này một mảnh ngã xuống tới, lại có tân tang thi từ nơi xa lại đây, từ phương hướng phán đoán, hẳn là từ linh kiện thành bên kia lại đây, xem gian này chỉ không chế hệ biến dị tang thi điều khiển từ xa năng lực còn rất cường. Ngu hiểu vị biết, chính mình gặp được khó giải quyết tang thi. Bởi vì nàng quần lực ban phá, phía dưới tang thi đều đổ một tảng lớn, chính là như cũ không công kích đến này chỉ biến dị tang thi nhược điểm. Mắt thấy nơi xa lại có rất nhiều tang thi lại đây, cùng với đã bỏ lên tới không có nửa người dưới không chế hệ biến dị tang thi, ngu hiểu vị chỉ có thể sau này lui, đồng thời bắt đầu làm tiểu hồng bì tại hạ phương chờ nàng, nàng chuẩn bị tùy thời nhảy đến tiểu hồng bì trên lưng đi. Giống kia chỉ không chế hệ biến dị tang thi dị thường phẫn nộ. Nó đã bò lên tới, lần thứ hai hướng tới ngu hiểu vị hét lớn một tiếng, hơn nữa lần thứ hai nhanh chóng chạy tới. Bất quá, ngu hiểu vị tuy rằng làm không xong này chỉ không chế hệ biến dị tăng thi, nhưng là lấy ngu hiểu vị tốc độ này chỉ không chế hệ biến dị tăng thi cũng đuổi không kịp ngu hiểu vị. Bởi vì ngu hiểu vị ở lầu hai ngôi cao, phía dưới mặc dù có nhiều hơn tăng thi, chúng nó không giống này chỉ không chế hệ biến dị tăng thi giống nhau có thể bò lên tới. Hơn nữa phía dưới cũng không có mặt khác biến dị tăng thi, cho nên uy hiếp không đến ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị lúc này cũng không nóng nảy đi xuống, nàng nhanh chóng vây quanh ngôi cao trốn này chỉ không chế hệ tăng thi, đồng thời cũng ở suy xét này chỉ không chế hệ biến dị tăng thi nhược điểm rốt cuộc ở cái gì địa phương. Chính là, lúc này, tựa hồ bởi vì bắt không được ngu hiểu vị, kia chỉ không chế hệ biến dị tăng thi càng thêm nôn nóng, nó tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ngu hiểu vị đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến đại môn và chạm thanh âm. Không xong. Nay chỉ không chế hệ biến dị tang thi đây là tính toán làm cửa tang thi đem đại môn phá khai. Nếu nói như vậy, bên ngoài tang thi đều sẽ tiến vào, đến lúc đó đối tiểu đội nhưng bất lợi. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị liếc mắt một cái nhìn đến chính mình đã vòng đến lầu hai cửa sổ bên này, nàng nẻ ra ý hay, trước đêm này chỉ không chế hệ biến dị tang thi mang đi vào, vào trong lâu. Nó tín hiệu truyền đạt liền sẽ nhược một ít, trước làm cửa Tăng Thi an tính lại. Ngu hiểu vị trực tiếp cất bước liền vào cửa sổ, lại xoay người, dùng tán đạn thương lại cho không chế hệ biến dị Tăng Thi mấy thường. Bất quá tiếp nối chính là nó như cũ không có bị đánh tới yếu hại, nhìn đến ngu hiểu vị chui vào đi, cũng đôi tay nhanh chóng đem thân thể di động tới rồi cửa sổ. chương. 1114 mặt khác sáng lập tân biện pháp. Nhìn đến kia chỉ khống chế hệ biến dị Tăng Thi theo lại đây. Ngu hiểu vị nghiêng về một phía lui công kích cửa sổ một bên thả ra La Tiểu Bặc. Sở Dĩ muốn thả ra La Tiểu Bặc, đạo không phải làm nó hỗ trợ đánh Tang Thi, mà là làm La Tiểu Bặc hỗ trợ nhìn chằm chằm phía sau. Rốt cuộc còn có rất nhiều Tang Thi nàng còn không có rửa sạch. Nếu này chỉ không chế hệ biến dị Tang Thi tiến vào làm này đó Tang Thi đều lao ra phòng, nàng cũng thực phiền toái. Trên lầu, trước lên lầu, phía trước ngu Hiểu Vị là Từ Thượng đi xuống rửa sạch. Tầng cao nhất đã bị nàng rửa sạch sạch sẽ, trong chốc lát trước đi lên lại nói, thật sự không có biện pháp, nàng chỉ có thể lợi dụng nàng loại nhỏ phi hành khí. Cái kia, bởi vì chỉ có thể mở ra 3 lần, ngu hiểu vị vẫn luôn không bỏ được dùng, rốt cuộc nếu chỉ có thể khai trong chốc lát, quả thực là lãng phí, nhưng là cùng tích phân giá trị so sánh với, nàng càng tích mệnh, cho nên nếu trong chốc lát thật sự không có biện pháp, nàng liền dùng loại nhỏ phi hành khí đi xuống. Công kích vài cái như cũ không đánh chung kia chỉ không chế hệ biến dị tăng thi, ngu hiểu vị một chút hướng trên lầu lui. Kia chỉ không chế hệ biến dị tăng thi cũng vào lầu hai, nó căn bản không rảnh lo khác, nhìn chầm chầm vào ngu hiểu vị phương hướng hành động, nhanh chóng đuổi theo ngu hiểu vị hướng trên lầu bò. Rốt cuộc yếu hại ở đâu nha, thật là quái. Nhìn không chế hệ biến dị tăng thi trên người bị chính mình đánh lớn lớn bé bé không biết nhiều ít động, kết quả còn như cũ ở bò một đường chạy Bất chi bất giác lại chạy tới tầng cao nhất hành làng cuối, nhìn thoáng qua phía trước kia đối ăn người tỷ đệ phòng, ngu hiểu vị một trận vô ngữ, hôm nay thật là cùng phòng này có nghiệt duyên A. Nàng đã là lần thứ nhì tới phòng này. Đang nghĩ ngợi tới, kia chỉ không chế hệ biến dị tang thi cũng theo sát sau đó theo lại đây, giống. Không chế hệ biến dị tang thi hướng tới ngu hiểu vị gầm rú, không biết vì cái gì. Ngu hiểu vị tổng cảm thấy này chỉ không chế hệ biến dị tăng thi có chút đầu vóc, tựa hồ ở cùng nàng nói, xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hai bên, không chế hệ biến dị tăng thi thon dài cánh tay chống mặt đất, tóc bởi vì so eo còn trường, cho nên thiếu nửa người dưới biến dị tăng thi, cơ hồ bị tóc bao trùm, nếu không phải nó phía trước biểu hiện, ngu hiểu vị nếu quang xem này một đoàn tóc, khả năng đều sẽ cho rằng nó là tóc biến dị hình tăng thi. Từ từ. Ngu hiểu vị đột nhiên dừng một chút, tóc biến dị tang thi nói. Nàng lập tức nhớ tới phía trước gặp được tóc biến dị tang thi thời điểm, liều xuyên tiến sĩ chế tạo ra tới cái kia dự tề. Nay chỉ biến dị tang thi đầu tóc như thế trường, nàng cũng có thể lợi dụng một chút đầu của nó phát. Ngu hiểu vị muốn làm liền trực tiếp động thủ, từ không gian lấy ra dự tề, bay thẳng đến khống chế hệ biến dị tang thi trên đầu xái qua đi, khống chế hệ biến dị tang thi đầu tóc. Gặp được loại này dược tề lúc sau lập tức bắt đầu biến mềm biến dính, thật giống như keo chất giống nhau, làm khống chế hệ biến dị tang thi dùng liền nhau tới di động cánh tay đều bị dính trụ. Bất quá, theo khống chế hệ biến dị tang thi đầu tóc dần dần bị hòa tan thành dính trệ đồ vật đồng thời, khống chế hệ biến dị tang thi nguyên bản dấu ở tóc dưới kia trương tang thi mặt cũng dần dần từ đầu phát bên trong hiển lộ ra tới. Không thể nhúc nít đi. Ngu hiểu vị cười cười, sau đó đem tán đạn thương thu hồi tới. Xách theo Kim Cô Đồng qua đi, nàng muốn quan sát một chút này chỉ khống chế hệ biến dị tăng thi rốt cuộc nhược điểm ở cái gì địa phương. Bất quá, ngu hiểu vị đem tán đạn thương cóng lên tới đổi mới Kim Cô Đồng lúc sau lại hướng tới khống chế hệ biến dị tăng thi xem qua đi, lúc này khống chế hệ biến dị tăng thi mặt đã hoàn toàn từ đầu phát bên trong hiện ra tới. Ngu hiểu vị nguyên bản chuẩn bị nghiên cứu, chính là đương nàng nhìn đến gương mặt kia lúc sau đầu tiên là sửng sốt, theo sau như suy tư gì. Trước 1.115 một chút cũng không dễ dàng. Ngu hiểu vị đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Trước mắt này chỉ không chế hệ biến dị tang thi mặt, nàng nhưng thật ra rất quen thuộc. Bởi vì, nay chỉ không chế hệ biến dị tang thi cư nhiên chính là vừa mới bị nàng từ phía sau cửa sổ ném xuống, rơi xuống tang thi đôi kia đối ăn người tỷ đệ chung cái kia tỷ tỷ. Vừa rồi nàng trở về thời điểm liền chi thấy được cái kia đệ đệ biến thành tang thi sau đó nhìn đến trên mặt đất huyết nhục mơ hồ còn có một ít cốt hài nàng còn tưởng rằng cái kia tỷ tỷ đã bị tang thi gặm sạch sẽ như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng cư nhiên biến thành tang thi bất quá nàng không phải vừa mới mới vừa biến thành tang thi sao như thế nào sẽ như thế mau liền biến dị ngu hiểu vị suy nghĩ một chút phỏng chừng bởi vì cái kia tỷ tỷ bản thân là biến dị giả hơn nữa nàng nửa người dưới bị gặm sạch sẽ Khả năng năng lượng tương đối tập trung liền trực tiếp biến lớn dị. Nếu là như thế này, ngu Hiểu Vị có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu cái kia tỷ tỷ là thanh âm biến lớn dị, như vậy, nói không chừng trở thành tăng thi lúc sau. Nàng nhược điểm chính là như thế nghĩ, ngu Hiểu Vị liền trực tiếp động thủ. Nàng dơ lên kim cô đồng, mặc kệ ở tóc dính tương rễ rủa không chế hệ biến dị tăng thi, trực tiếp dùng kim cô đồng chọc tiến tỷ tỷ trên cổ. Nơi đó còn có thể mơ hồ nhìn đến phía trước nàng đau ngân. Lần này tử trọc đi vào, kia chỉ ăn người tỷ tỷ biến thành không chế hệ biến dị Tăng Thi, há miệng thở dốc, tựa hồ còn tưởng nổi giận gầm lên một tiếng, kết quả cái gì đều không có hô lên tới, Tăng Thi liền thật sự hoàn toàn bất động. Đoán đúng rồi, quả nhiên là yết hầu bộ vị. Ngu hiểu vị lau mồ hôi, vừa mới này một đường chạy thật sự là quá mệt mỏi, cuối cùng là đêm này chỉ phiền toái tiêu diệt. Khó trách này chỉ không chế hệ biến dị tang thi nàng vẫn luôn đánh không đến nhược điểm vị trí, bởi vì nàng không có chân chỉ có thể dùng tay bò sát, nàng đầu hướng tới chính mình vị trí càng nhiều một ít, mà từ phía trên công kích cũng chỉ có thể đánh vào thân thể thượng, nó bạc nhược bộ vị là bị hộ ở đầu cùng thân thể chi gian. Hiện tại cuối cùng là đêm này chỉ không chế hệ biến dị tang thi xử lý, ngu hiểu vị thở vào nhẹ nhõm, lại nhìn đến la tiểu bạc nhanh chóng chạy về tới. Hướng tới nàng chỉ chỉ mặt sau, ngu hiểu vị biết, la tiểu bạc là nói cho nàng có tang thi xuống tới. Xem ra, vừa mới khống chế hệ biến dị tang thi bị tóc vây khốn thời điểm, lại triệu tập tân tăng thi, có chút dưới lầu phòng trong nguyên bản lắc lư tang thi đều vỡ ra. Bất quá, đối với bình thường tăng thi, ngu hiểu vị còn không bỏ ở trong mắt, nàng một lần nữa thay tán đạn thương, như vậy cũng hảo, tỉnh nàng trong chốc lát một phòng một phòng đi tìm. Chúng nó chính mình đi tìm cái chết càng tốt. Chẳng qua, la tiểu bạc chạy về tới trong chốc lát lúc sau, phía sau Tang thi vẫn là không đi lên, rốt cuộc la tiểu bạc tốc độ vẫn là thực mau, cho nên những cái đó Tang thi đuổi không kịp, hơn nữa khống chế hệ biến dị Tang thi đã chết, chúng nó mất đi khống chế lại mất đi mục tiêu, tất cả đều ở cửa thang lầu du đãng. Ngu hiểu vị đợi trong chốc lát không chờ đến, dứt khoát chính mình bưng tán đạn thương qua đi. Sau đó đứng ở cửa thang lầu đi xuống công kích Người được nhân loại hương vị Những cái đó tang thi cuối cùng lại tìm được mục tiêu Một lần nữa hướng tới mặt trên chạy tới Bất quá lập tức lại biến thành ngu hiểu vị thương hạ hoàn toàn tử thi Cứ như vậy công kích trong chốc lát Ngu hiểu vị đều cảm thấy nhàm chán Mặt sau cuối cùng không có tân tang thi xuất hiện Bất quá vì an toàn Ngu hiểu vị vẫn là làm la tiểu bạc tiếp tục nhìn chằm chằm Nàng tắc lấy ra tiểu đao Một con một con bắt đầu tìm kiếm khởi năng lượng mảnh nhỏ. a, vì cái gì vẫn là không có ngu hiểu vị đều mau buồn bực đã chết, trên mặt đất lớn lớn bé bé tang thi đều rửa sạch qua, tinh hoạch nhưng thật ra cũng thu không ít, nhưng là như cũ không có màu lam năng lượng mảnh nhỏ, này quá khó khăn, một chút đều không dễ dàng. Trước 1116 mục tiêu là càn quét sạch sẽ. Ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, có rõ xét năng lực quả thực quá phương tiện, phía trước hoàn toàn không lưu ý đã có không có dò xét năng lực cư nhiên trên lệch như thế đại. Trước kia có lệ phù hỗ trợ dò xét, nàng chỉ cần phụ trách đánh tang thi thì tốt rồi, hiện tại nàng chỉ có thể một chút tìm. Hào hâm mộ tắc minh ca năng lực A, lúc này nếu là hắn ở, khẳng định thực mong là có thể tìm được rồi. Ngu hiểu vị thở dài, hoán giận về hoán giận, nhưng là nhiệm vụ này nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục đi. Xét qua phía trước tìm kiếm qua phòng, ngu hiểu vị đem dư lại phòng cũng đều phiên một lần, thậm chí liền dưới lầu tiểu hồng bị bên người những cái đó tang thi thi thể đều lật qua, chính là lại như cũ không tìm được năng lượng mảnh nhỏ. Lúc này, bên kia tiểu đội bọn họ đã tìm đủ sở hữu linh kiện trang xe, dư lại chính là lại đi tìm mấy chiếc có thể dùng tượng xe, bất quá nơi này cũng không có, bọn họ trong chốc lát bên đường tìm mấy chiếc là được. Thích đội, nhiễm đội. Chúng ta hiện tại chuẩn bị đi trở về, hiểu vị như thế nào còn không trở lại. Thể thức nhìn đến đồ vật đều trăng hảo, hướng tới Thích Huyền cùng Nhiễm Trạch Thần hỏi. Này, Tiểu Nhiễm, Tiểu Ngu cô nương sẽ không có cái gì sự đi. Thích Huyền có chút lo lắng nhìn về phía Nhiễm Trạch Thần, Ngu hiểu vị chính mình đi ra ngoài, hơn nữa đều đi ra ngoài như thế lâu rồi, không biết có thể hay không có việc. Đối với Ngu hiểu vị, Thích Huyền vẫn là rất coi trọng. Hắn cảm thấy khó được gặp được một cái hắn cảm thấy có thể phi thường hảo ở chung đi xuống người. Hơn nữa, phía trước cùng Lam Diệu liêu qua sau, thích huyền càng thêm cảm thấy ngu hiểu vị cái này tiểu cô nương không đơn giản, hắn có tâm kết giao, húng chi nhiệm trạch thần bọn họ tiểu đội đội viên người cũng đều không tồi. Hiểu vị luôn luôn có chừng mực, bất quá, sát thật đi có điểm lâu rồi. Bọn họ ở bên này dọn như thế lâu đồ vật, chính là ngu hiểu vị còn không coi trở về. Nhiễm trạch thần tuy rằng đối ngu hiểu vị có tin tưởng, nhưng là hiện tại cũng không khỏi có điểm lo lắng. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem, thích đội trưởng, như vậy đi. Các ngươi xe tạm thời cho ta mượn một chút, ta khai qua đi xem một cái. Nhiễm trạch thần bọn họ bên này xe vốn dĩ người liền nhiều, lại còn có trang không ít đồ vật. Tuy rằng thích huyền bọn họ xe thượng cũng trang rất nhiều linh kiện, nhưng là tương đối linh hoạt một ít. Đương nhiên có thể chính ngươi cũng cẩn thận một chút nhi chúng ta ở bên này chờ ngươi thích huyền nói xong đem chìa khóa giao cho nhiễm trạch thần nhiễm trạch thần cảm tạ thích huyền nhanh chóng xuống lầu lái xe hướng tới office building bên kia khai qua đi nơi này ly office building vốn dĩ liền không xa nếu không vừa mới không chế hệ biến dị tang thi cũng không có khả năng trực tiếp liền triệu hoán bên này phụ cận tang thi qua đi kỳ thật vừa mới nhiễm trạch thần đột nhiên phát hiện có tang thi không hướng bọn họ bên này công kích Ngược lại xoay người rời đi thời điểm liền có chút lo lắng, nhưng là lúc ấy mọi người đều ở vội, hơn nữa chung quanh như cũ có không ít tăng thi, cho nên hắn liền không có thể rời đi, hiện tại vừa lúc nương thích huyền lý do, lái xe lại đây xem ngu hiểu vị tình huống. Ngu hiểu vị lúc này như cũ ở buồn đầu tìm năng lượng mảnh nhỏ, vừa mới lao tới tăng thi thật sự không sai biệt lắm là trong tòa nhà này sở hữu tăng thi, mặc dù còn có một ít cũng là thiếu bộ phận. Ngu hiểu vị kỳ thật còn rất cảm tạ kia chỉ biến dị tăng thi, nếu không nàng một gian một gian rửa sạch tăng thi càng phí thời gian. Nàng hiện tại chỉ cần vào phòng đi từng cái góc tìm năng lượng mảnh nhỏ thì tốt rồi, chính là mặc dù như vậy, ngu hiểu vị như cũ không tìm được nàng muốn, la tiểu bạc, ngươi trở lên đi tìm một vòng, chính là cái dạng này tinh hoạch, là màu lam. Ngu hiểu vị đã đem office building mấy tầng đều chuyển biến, chính là như cũ không có tìm được. Chẳng lẽ nàng còn muốn đào đất hủy đi tưởng mới được sao? Ngu hiểu vị đều có chút tuyệt vọng. chương 1117 chúng tìm nó trăm ngàn độ. Hiểu vị? Người không sao chứ? Ngu hiểu vị vừa mới phân phó xong La Tiểu Bạc, làm nó trở lên đi một lần nữa lục soát một lần thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến nhiễm trạch thần thanh âm. Nhiễm trạch thần? Ngu hiểu vị từ lầu 1 thượng đến lầu 2. Liền nhìn đến từ bên ngoài đang ở hướng bên trong hành lang toàn nhiễm trạch thần, ngươi như thế nào tới? Ách! Đừng nói cho ta, tiểu đội đều đã dọn xong linh kiện. Là nha! Xem ngươi còn không có trở về, ta đến xem, chúng ta đem sở hữu linh kiện đều tìm đủ, kết quả ngươi còn không có trở về, chuẩn bị đi rồi, như thế nào? Còn không có tìm được. Nhiễm trạch thần phía trước liền nhìn đến bên ngoài nằm đầy đất bị tìm tỏi quá tăng thi. Lúc này tiến vào phát hiện, nguyên lai like bên trong còn có như thế nhiều tang thi thi thể, không cấm tắp lưới, ngu hiểu vị chính mình cũng không thiếu sắt tang thi à. Là nha! Ta mau buồn bực đã chết, như thế nào liền tìm không đến đâu? Ngu hiểu vị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Đừng nóng nổi ta giúp ngươi tìm, một tầng một tầng tìm, ngươi xác định là ở chỗ này sao? Nhiễm trạch thần lần thứ hai hỏi. Ngu hiểu vị dùng sức gật gật đầu, ta xác định nơi này khẳng định có ít nhất hệ thống liền tính lại không phước hậu tưởng đổi ý phía trước cho nàng tiện lợi điều kiện nhưng là khẳng định cũng sẽ không cho nàng tuyên bố giả nhiệm vụ cho nên ngu hiểu vị vẫn là xác định, thống chi lệ phù phía trước cũng chứng thực, nơi này xác thật có năng lượng mảnh nhỏ, mặc dù nàng không có biện pháp nói cho nàng cụ thể vị trí nếu ngươi xác định hai ta nhanh chóng tìm một lần thật sự không đúng sự thật lại nói nhiễm trạch thần nói xong tả hiểu nhìn xem Hai ta từ hai bên hướng trung gian lục soát, ta lục soát một lần ngươi lục soát một lần, như vậy vạn nhất ta không thấy được hoặc là ngươi không thấy được, luôn có có thể nhìn đến. Ân. Ngu hiểu vị gật gật đầu, hai người trực tiếp từ lầu 2 bắt đầu tìm tòi, bất quá lầu 2 cái gì cũng chưa lục soát, hai người lại thượng đến lầu 3. Chờ thượng đến lầu 3, nhiễm trạch thần mới phát hiện, lầu 3 còn có không ít tăng thi thi thể, này chỉ tang thi rất kỳ quái, nửa thanh thân thể cũng chưa. Đây là tóc biến dị tang thi sao? Đi đến hành lang cuối thời điểm, nhiễm trạch thần liền thấy được cái kia như cũ bị tóc dính vào trên mặt đất tăng thi thi thể, bởi vì lần trước ngu hiểu vị cũng dùng quá cái này dự tể, hắn là biết đến. Hơn nữa, trước mắt này chỉ tăng thi chỉ có nửa thanh, hơn nữa tóc dính tương như vậy nhiều, nhiễm trạch thần tự nhiên này đây vì đây là một con tóc biến dị tăng thi. Không phải, đây là một con không chế hệ biến dị tăng thi. Chính là có thể chỉ huy khắc bình thường tăng thi tăng thi, vừa mới cùng nó chính là phí thật lớn sức lực đầu. Ngu hiểu vị liếc liếc mắt một cái kia chỉ khống chế hệ biến dị tăng thi. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, nguyên lai còn có không chế hệ biến dị tăng thi. Nói xong, lược cảm thấy hứng thú ngồi sổng xuống. Đột nhiên, hắn từ chân biên rút ra tiểu đao, sau đó dùng mũi đao ở kia chỉ khống chế hệ biến dị tăng thi thi thể trên cổ trọn trọn theo sau hắn nở nụ cười, hiểu vị lại đây nhìn xem đây là cái gì ngu hiểu vị theo nhiễm trạch thần tay phương hướng xem qua đi liền nhìn đến khống chế hệ biến dị tăng thi kia bị nàng dùng kim cô đồng thẳng chọc yếu hại vị trí thình lình nằm một viên màu lam tinh hoạch, a năng lượng mảnh nhỏ ngu hiểu vị hiện tại là lại hưng phấn lại ảo não hưng phấn chính là nàng cuối cùng tìm được rồi ảo não chính là vừa mới nàng như thế nào liền đã quên kiểm tra một chút này chỉ khống chế hệ biến dị tăng thi thi thể Khó trách nó vừa mới mới vừa biến thành tăng thi liền trực tiếp biến dị còn lên tới một bậc, nàng hẳn là nghĩ đến khẳng định là có cường đại năng lượng duy trì mới đối, làm hại nàng làm như vậy nhiều vô dụng công, nếu sớm một chút tìm, khả năng nàng đã sớm cùng tiểu đội hội hợp. Ngu hiểu vị vội và ngồi xổm xuống, xuống, đem kia cái màu lam năng lượng mảnh nhỏ lấy ra tới. Trước 1118 lại phá được một đạo cửa hải khó khăn. Di động độc Ngu hiểu vị vừa mới mới vừa đem năng lượng mảnh nhỏ từ biến dị tang thi miệng vết thương lấy ra tới, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm lần thứ hai vang lên, cái này làm cho nàng động tác vì này một đốn, trong lòng có chút thấp hỏng, nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành đi. Đinh! Chúc mừng đánh số 0000013254 hào ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tùy cơ tam phân ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn, đạt được 3.000 tích phân, nhiệm vụ thành công. Đánh số 0000013254 hào ký chủ có thể tiếp tục hoàn thành họp thường niên nhiệm vụ. Nghe thấy hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm, ngu hiểu vị cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với phía trước cái kia dùng tinh hoạch nấu ăn nhiệm vụ, nàng vẫn là định liệu trước, chẳng qua sau lại thêm nhiệm vụ này chính là lăn lộn chết nàng. Lúc này, lệ phù rốt cuộc có thể ra tiếng, chúc mừng hiểu vị chủ nhân, lần này lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Quy tinh bên kia sẽ không lúc sau lại muốn ra cái gì lâm thời nhiệm vụ đi. Ngu hiểu vị lòng còn sợ hãi hỏi, nhiệm vụ này khó khăn không lớn, nhưng là thật sự là quá mệt mọi người. Sẽ không hiểu vị chủ nhân, thỉnh ngài yên tâm. Lệ Phu khẳng định trả lời, là mẫu hình tinh linh, lần này hệ thống cấp ra điều kiện đã thực hà khắc rồi, liền nàng đều không cho phép ra tay hỗ trợ. Nếu còn lật lọng nói, về sau ai còn sẽ đối hệ thống sinh ra tín nhiệm. Đúng rồi, Lệ Phu. Cái này năng lượng mảnh nhỏ ta có thể cấp nhiễm trạch thần dùng sao? Ngu hiểu vị tuy rằng cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất hệ thống lại nói cái gì, cho nên trước tiên hướng tới lệ phù hỏi. Đương nhiên có thể hiểu vị chủ nhân, ngài giao cho ta đi. Vạn chút thời điểm ta sẽ trực tiếp chữa trị loại nhỏ giò xét khí. Lệ phù trả lời lúc sau, liền thu được ngu hiểu vị cho nàng truyền quá khứ năng lượng mảnh nhỏ. Nhiễm trạch thần, người tới thật tốt quá. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta khả năng còn muốn nhiều tìm trong chốc lát đâu. Hiện tại cuối cùng tìm, vãn chút thời điểm giúp ngươi chữa trị không gian, chúng ta đi về trước đi. Nhìn đến ngu hiểu vị cuối cùng lại vui vẻ lên bộ dáng, nhiễm Trạch thần nhấp miệng cười gật gật đầu. Hai người ra tới lúc sau, ngu hiểu vị làm nhiễm Trạch thần còn mở ra thích huyền xe, mà nàng đem tiểu hồng bì thu hồi tới, trực tiếp khai dưới lầu dừng lại chiếc xe kia. Chìa khóa xe đương nhiên là ở tỉ đệ 2 trong phòng tìm được, nhưng là này xe. Ngu hiểu vị tiến vào lúc sau nhìn một chút trang trí, cũng không như là kia đối tỉ đệ xe, phòng chừng là bọn họ ăn luôn người chung ai khai tiến vào. Đem xe khai qua đi, hai chi tiểu đội người đều đã ở nghỉ ngơi ăn cái gì, bởi vì vừa mới thích huyền rất thống khoái đem xe mượn cấp nhiệm trách thần, phụ trách quản lý phân phát cơm thực thường huy, cũng tương đối hào phóng cũng cấp thích huyền tiểu đội đã phát đồ ăn. Này đó đồ ăn đều là ngu hiểu vị phía trước làm, kia hương vị tự nhiên là kinh diễm mọi người, bao gồm làm rượu. Làm rượu chưa bao giờ biết, ở mặt thế như thế hà khắc điều kiện hạ, ngu hiểu vị còn có thể làm ra như vậy hương vị đồ ăn, trong lòng đối với về sau hắn cũng muốn trọng nhặt nồi sạn quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Mau xem, nhiễm đội đã trở lại. Thính giác biến dị thể thức dẫn đầu nghe thấy thanh âm, theo sau chạy đến bên cửa sổ liên nhìn đến nhiễm trạch thần lái xe xe trở về, bất quá hắn mặt sau còn đi theo một chiếc xe. nhiễm trạch thần xe đình ổn xuống dưới, mặt sau ngu hiểu vị cũng từ trên xe xuống dưới. ta từ bên kia tìm được rồi này chiếc xe, còn có chìa khóa xe. này chiếc xe cũng trước khai trở về. ngu hiểu vị chỉ chỉ chính mình vừa mới nhảy xuống chiếc xe kia, hướng tới thích huyền cùng chính mình tiểu đội thành viên nói. ba, ngu phó đội trưởng, này xe trở về cho ta khởi hành không? nhìn đến xe, luôn luôn thích xe thể thức, lần thứ hai vọt lại đây. Quyển sách đến tử. đề cử đô thị đại thần Lão Thi sách mới, chương 1119 quay về tân tuyển gia lộ. Di động đọc ở ma thế bên trong tứ tung ngang dọc vô chủ xe không tính hiếm thấy, bởi vì rất nhiều người khả năng không kịp đi lái xe, cho nên xe bị di lưu ở nguyên bản vị trí. Còn có một ít là khai nửa thành xe khả năng xuất hiện cái gì vấn đề. Sau đó xe chủ chạy trốn, càng có thậm chí là xe bị hủy, xe chủ bị tăng thi ăn luôn tử từ, từ tình huống. Cho nên, tưởng ở mặt thế bên trong tìm xe, thực dễ dàng, nhưng là tìm hảo xe, đặc biệt là mang chìa khóa, lại yêu cầu tìm kiếm một phen. Ngu hiểu vị lái xe tử lại đây lúc sau, mọi người đều cho rằng, vừa mới ngu hiểu vị khẳng định là vì tìm chìa khóa xe, cho nên chỉ hoãn như thế lâu. Bởi vì... Ngu hiểu vị khai lại đây chính là một chiếc 35L bài lượng già nhiều, tuy nói là không cải tạo quá, hơn nữa không phải xe mới, nhưng là cũng coi như là tương đối dùng bền, hơn nữa từ vẻ ngoài cùng chạy km số tới xem, cũng coi như là chín thành tân xe, xem ra là mặt thế phía trước không mua bao lâu. Này chiếc xe trước kia một ít không phải hoàn toàn theo đuổi giá tính Việt giã người yêu thích cũng rất thích mua, bởi vì xe bản thân liền tương đối rắn chắc dùng bền. Hơn nữa giảm sóc hiệu quả phi thường đồng, liền tính là lấy khi tốc 60 tả hữu tốc độ ở khô cạn lòng sông thượng chạy như điên, trên cơ bản cũng sẽ có 80% sóc này bị lọc rớt, cho nên mang lên người nhà cùng nhau du lịch, thể nghiệm sẽ so một ít thuần xe Việt ra càng thoải mái. Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị tìm tới như thế một chiếc xe, thích huyền kỳ thật đều tưởng đem hắn hiện tại khai chiếc xe kia cấp thay đổi, nhưng là này xe là ngu hiểu vị tìm tới. Hắn cũng không dám nói cái gì. Hành, trình ca ngươi khai cái này, thích đội trưởng, các ngươi ngồi lại đây hai cái, chúng ta trên xe lại ngồi qua đi một cái, chúng ta hiện tại trên xe phụ trọng đều rất trọng, người liền ngồi lại đây một ít hảo. Ngu hiểu vị nhìn đến hai chiếc xe đều trang rất mãn, dứt khoát kiến nghị nói. Về điểm này, mặc kệ là ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, vẫn là thích huyền tiểu đội người đều không có ý kiến. Bọn họ đem linh kiện lại trang một chút đến này chiếc xe, sau đó đem nhân viên cũng lại phân tán một ít. Hiện tại cổng lớn khả năng tụ tập không ít tăng thi, chúng ta trong chốc lát từ cửa sau đi. Vừa mới bởi vì kia chỉ khống chế hệ biến dị tăng thi duyên cớ, cho nên trước môn đã bị tăng thi phá hỏng. Ít nhất ngu hiểu vị vừa mới lái xe lại đây thời điểm phát hiện bên kia tăng thi rầm rạp, cho nên hiện tại lại đi phía trước hiển nhiên không thích hợp. Chính là... Phía trước ta nhìn đến xe muốn từ trước mặt qua đi, mặt sau không qua được nha. Tiểu chân lúc này nói chuyện, hắn hôm nay ra tới chính là phụ trách linh kiện cùng xe tìm kiếm. Kia như vậy, ta trước đi ra ngoài, ta đi trước đem tăng thi dẫn dắt rời đi một bộ phận, các ngươi phối hợp hảo đem đại môn mở ra lao ra đi, môn cũng không cần đóng, vừa mới ta đều tìm khắp, nơi này không có người sống sót. Ngu hiểu vị vừa mới chính là thảm thức tìm tòi cho nên đã có thể còn có thể khẳng định nơi này không có khác người sống sót. Đương nhiên, nàng trực tiếp xem nhẹ phía trước kia đối ăn người tỷ đệ, đối với ngu hiểu vị tới nói, kia đối tỷ đệ căn bản không tính nhân loại, về ngươi quản hướng chi, hai người bọn họ hiện tại đã biến thành tang thi bị xử lý. Hảo! Thích huyền gật gật đầu, kia tiểu ngu cô nương chính ngươi cẩn thận. Không cần lo lắng. Ngu hiểu vị cười cười, theo sau vây tay một cái. Tiểu hồng bì lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hiểu vị, ngươi dẫn ta qua đi, bằng không ngươi trong chốc lát không hảo thoát thân làm sao bây giờ. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua cưới tiểu hồng bì ngu hiểu vị, hướng tới nàng hô. Không quan trọng, ngươi còn muốn phụ trách cửa tang thi cùng lao ra đi thời điểm rửa sạch chướng ngại vật trên đường đâu, ta thực mau sẽ đuổi theo của các ngươi. Ngu hiểu vị xua xua tay, sau đó tiểu hồng bì liền hướng tới cổng lớn sông ra ngoài. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới Trước 1.120 vạn thi chạy như điên chấn động Nhìn đến ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì đi xa Mọi người cũng đều lên xe Bọn họ hiện tại liền phải thời khắc chuẩn bị xuất phát Không thể chờ ngu hiểu vị dẫn đi một bộ phận lại phát động xe Nếu không thanh âm khẳng định còn sẽ đưa tới tân tăng thi Hiện tại giúp không được gì Nhưng là cũng không thể cấp ngu hiểu vị thêm vào tìm việc không phải sao Mọi người đều chuẩn bị tốt Ngu hiểu vị lúc này cũng cươi tiểu hồng bì tới rồi cổng lớn, bởi vì bên trong xe tiếng gầm rú, làm cửa tang thi đã tất cả đều tệ ở cửa, mắt thấy đại môn liền phải bị tệ phá. Ngu hiểu vị vốn đang do dự muốn như thế nào lật qua đi, hiện tại nhưng thật ra hảo, nàng cũng bất việc, quay đầu lại nhìn thoáng qua linh kiện bên trong thành đại khái lộ tuyến, ngu hiểu vị trong lòng có so đo. Nàng trực tiếp từ không gian nhảy ra một bao có chứa mùi máu tươi nói thị Bất quá nàng nhưng không tính toán lãng phí thịt, chỉ là vì khiến cho tang Thi xôn xao. Ngu hiểu vị mới đem thịt lấy ra tới, thịt hương vị làm Tăng Thi nháy mắt liền điên cùng lên, bắt đầu dùng sức va chạm đại môn, vốn dĩ phía trước bởi vì không chế hệ biến dị Tăng Thi duyên cớ, đại môn nơi này đã bị đâm mau tan, hiện tại bởi vì lại một lần Tăng Thi tập thể ra sức va chạm, đại môn rốt cuộc đổ xuống dưới. Tăng Thi chen chúc tới, hướng tới ngu hiểu vị bên này liền chạy tới không nói vạn thi, nhưng thoạt nhìn cũng tương đương chấn động. Ngu hiểu vị không chút hoang mang, đem thịt thu hồi không gian, sau đó làm tiểu hồng bì hướng tới cửa sau phương hướng chạy, những cái đó tăng thi liền đi theo ngu hiểu vị một đường đi phía trước chạy, ngu hiểu vị lại lấy ra mấy cái chuyên môn dùng để dẫn tăng thi huyết tinh bao, một bao dùng sức ném hướng office building bên kia, cái này bao hấp dẫn đi một bộ phận tăng thi, ngu hiểu vị chính mình trong tay mở ra một bao một đường đi phía trước, Tang thi từ đi hướng office building bên kia phương hướng vị trí lại phân hai bên, một bên là đuổi theo cái kêu huyết tinh bao quá khứ, còn có đại bộ phận là đi theo ngu hiểu vị sau này môn hướng. Ở linh kiện thành chủ lâu bên này mọi người, nhìn ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị một đường mang theo rất nhiều Tang thi hướng, trong lòng vô cùng chấn động, đặc biệt làm rượu, phía trước không thấy được ngu hiểu vị như thế nào sát tăng thi, tuy nói cảm thấy ngu hiểu vị có thể có can đảm một mình tra xét. Liền phi thường dũng cảm, hiện tại xem qua ngu hiểu vị như vậy phong tư, Lam Diệu cảm thấy chính mình một đối lập, kém qua xa. Ngu hiểu vị bên này mang theo tang thi một đường hướng trong hướng, cửa tang thi hiển nhiên thiếu rất nhiều, mọi người tùy thời xe tới, nhiễm Trạch thần cùng thích huyền đạp phía trước thương lượng hảo một ít đơn giản thủ thế, hai người liếc nhau lẫn nhau đánh cái thủ thế, sau đó xe liền hướng tới cổng lớn sông ra ngoài. Bên tiêu ngu hiểu vị thấy mọi người xe đi ra ngoài, Nàng cũng cơi tiểu hồng bì mang theo tang thi vòng một vòng, cho nên cũng không nhiều lắm ham chiến, làm tiểu hồng bì quay đầu hướng phía trước linh kiện thành bên kia chạy. Chạy đến một bên lúc sau, ngu hiểu vị dẫm lên tiểu hồng bì lên lầu 2, ở lầu 2 cửa sổ thả một bao huyết bao, sau đó thu tiểu hồng bì, theo linh kiện trong thành mặt một đường chạy một đường lại thu một ít công cụ cùng linh kiện tiến không gian, vẫn luôn chạy đến lâu mặt khác một mặt. Bởi vì tang thi lúc này đều bị tập trung ở nàng phía trước tiến vào cửa sổ bên kia, hơn nữa bên kia phóng huyết bao đủ để cho tang thi điên cuồng cho nên ngu hiểu vị lại chạy đến mặt khác một bên, một lần nữa buông tiểu hồng bì, sau đó từ mặt khác một bên cưới lên tiểu hồng bì, thần không biết quỷ không hay liền rời xa Linh Kiện Thành. Tiểu hồng bì, vất vả, vừa mới làm không tồi. Ngu hiểu vị khích lệ tiểu hồng bì một câu, đồng thời còn cho nó một quả tinh hạch bổ sung năng lượng. Chờ ngu hiểu vị lần thứ hai đuổi theo tiểu đội nhân viên thời điểm bọn họ đảo cũng rất nhanh nhẹn, đã tìm đủ yêu cầu xe ngu hiểu vị một lần nữa lên xe xe hướng tới Thích huyền bọn họ tiểu đội tụ tập địa phương khai đi chương 1.121 cố định lên giá không trả giá trên đường Tuy rằng cũng gặp được một ít phiền thoái bất quá cũng coi như là thuận lợi giải quyết ngu hiểu vị bọn họ trở về thời điểm thời gian còn tính tương đối sớm dứt khoát trực tiếp đi xeưởng đi Linh kiện cái gì trực tiếp đưa qua đi, ngày mai liền khởi công. Thích huyền bay thẳng đến ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị đương nhiên là một vạn cái đồng ý, nàng nhưng thật ra hy vọng càng nhanh hoàn công càng tốt, cho nên xe trực tiếp khai đi xe xưởng bên kia, trên đường lại tiện đường tiếp lão Kim cùng hắn một cái khác sưởng công. Lao Kim, này linh kiện vậy là đủ rồi đi, còn có xe. Thích huyền rất cao hứng, hướng tới Lao Kim triển lãm bọn họ hôm nay thành quả. Lão Kim làm tiểu chân đi, tự nhiên là biết này đó khẳng định là đủ, lại còn có có thể có không ít có dư ra tới, nhưng là hắn ánh mắt lại rơi xuống kia chiếc rả nhiều thượng, này xe không tồi a. Phía trước bởi vì xe mới sự tình, lão Kim đã bị thích huyền mắng cho một trận, nhưng là hắn tổng cảm thấy mệt, hiện tại nhìn đến này chiếc xe, lão Kim xoay chuyển trong mắt, lần này cải tạo xe chủ yếu là của các ngươi, chỉ là cho chúng ta một cái miệng hứa hẹn nói là bảo hộ chúng ta, chính là Chúng ta ở bên này ở như thế lâu cũng chưa nói muốn ai bảo hộ, huống chi các ngươi hiện tại còn ở tại chúng ta địa phương, các ngươi có phải hay không? Lao Kim Thích huyền không nghĩ tới Lao Kim cư nhiên lại mở miệng chiều ngu hiểu vị bọn họ muốn đồ vật, hắn phía trước rõ ràng đã cùng ngu hiểu vị bọn họ nói tốt, hiện tại luôn là lật lọng như thế nào hành? Thích đội trưởng, không quan hệ Ngu hiểu vị ngăn trở Thích huyền, theo sau nhìn về phía Lao Kim Vậy ngươi nói chúng ta còn phải dùng cái gì cùng ngươi đổi. Chiếc xe kia, đem chiếc xe kia cho ta, liền tính đổi các ngươi cải trang phí. Lao kim tay một lóng tay giả nhiều, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị kỳ thật cũng đoán được, bởi vì vừa mới Lao kim liền hướng bên kia nhìn vài mắt, cho nên nghe xong hắn yêu cầu, ngu hiểu vị không có bất luận cái gì kinh ngạc. Hành, liền đem chiếc xe kia cho ngươi, nhưng là chúng ta sẽ muốn giúp chúng ta sửa tốt một chút. Thành giao. Nghe được ngu hiểu vị như thế thông khoái, Lao Kim cảm thấy chính mình quả thực quá thông minh, quả nhiên vẫn là muốn tranh thủ một chút mới có thể thu hoạch càng nhiều ích lợi. Ngu phó đội trưởng, người như thế nào có thể như thế thông khoái đáp ứng hắn đâu? Ngu hiểu vị quay người lại, thể thức có chút đau lòng siêu ngu hiểu vị nói, ở hắn xem ra, đối phương quả thực chính là cố định lên giá gian thương, mấy hắn phía trước còn vẫn luôn đối cái này câu lạc bộ ấn tượng thực hảo. Ngu hiểu vị lắc đầu, chúng ta cấp ra điều kiện xác thật hơi chút kém một ít, hơn nữa, hiện tại ngươi nếu hy vọng đối phương có thể cho ngươi thành tâm thành ý hoàn thành, liền không cần để ý này một chiếc xe, chìa khóa đâu. Rồi tay từ thể thức trong tay tiếp nhận chìa khóa, ngu hiểu vị xoay người đưa cho Lão kim, đây là chìa khóa, xe cốp xe còn có một ít linh kiện. Lão kim tiếp nhận chìa khóa, yên tâm hảo, cải trang chúng ta là chuyên nghiệp. Khẳng định dựa theo hiện tại hoàn cảnh đầy đủ cải tạo, nếu tiểu ngu cô nương ngựa như thế thông khoái, ta cũng thông khoái điểm nhi, để sớm sửa xong, gần nhất chúng ta đều trụ trong xưởng các người muốn phái người thay phiên trực ban phụ trách chúng ta an toàn, còn phải cho chúng ta đưa cơm, ta tranh thủ này chu nội đem xe toàn sửa xong. Ngu hiểu vị cười cười, không thành vấn đề, vậy phiền toái Lao Kim sư phó cùng mặt khác hai vị tiểu sư phó. Ở ngu hiểu vị xem ra. Nếu Lao Kim lần này lần thứ hai bị thích huyền áp xuống đi, khả năng hắn mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng là ở cải trang thời điểm, vạn nhất lười biếng một ít, ngươi cũng căn bản nhìn không ra tới. Đời trước, ngu hiểu vị liền gặp qua loại người này, nhưng là ở mặt thế bên trong, có thể có như vậy tay nghề cũng là một loại năng lực, nàng nếu yêu cầu vậy không thể rồi dám điểm này điểm được mất, chẳng qua về sau lại cùng Lão Kim người như vậy hợp tác, đại khái ngu hiểu vị đều sẽ lưu cái tâm nhãn. Kỳ thật tương đối lao kim tới nói, hắn là có hại, bởi vì hắn không biết, hắn sau này mất đi chính là người khác đối hắn tín nhiệm. Bên này nói xong, bởi vì hôm nay mọi người đều mệt mỏi, cho nên hôm nay liền chức bất động công. Sáng mai làm người đưa Lão kim bọn họ lại đây bắt đầu chính thức khởi công, hôm nay đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy, mọi người một lần nữa lên xe, đều tê ở ngu hiểu vị bọn họ vốn dĩ khai lại đây kia chiếc căn cư xe. Còn có thích liền bọn họ chiếc xe kia tử thượng, sau đó khai trở về cư trú địa phương. Ngu hiểu vị bọn họ bên này xuống xe chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi, mà tờ di căn cứ bên kia lại ra một chuyện lớn. Trước 1.122 suy xét sự tình muốn toàn diện. Tiểu Giang, hiểu vị bọn họ tiểu đội còn không có trở về. Tiểu Phó Chủ tịch có chút sốt ruột hướng tới Giang đoàn trưởng hỏi. Phó Chủ tịch, ta đã đi bọn họ tiểu đội chỗ ở rất nhiều lần. Bọn họ còn không có trở về, hơn nữa tiểu ngu lần này cũng là mượn xe đi ra ngoài, nếu trở về khẳng định sẽ đến con xe, không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Giang đoàn trưởng cũng thực sốt ruột. Ai? Hy vọng bọn họ không có việc gì, chính là, chuyện này chúng ta muốn cho ai hỗ trợ đi làm đâu. Tiêu phó chủ tịch có chút khó xử, hiện tại trong căn cứ quân bộ bên này bình lính tổn thất rất lớn, không có căn cứ khác tiểu đội hỗ trợ. Chỉ sợ nhiệm vụ lần này muốn đem trong căn cứ sở hữu dị năng binh lính đều phái ra đi. Chính là, một khi trong căn cứ không, nói không chừng bên trong căn cứ lại sẽ ra cái gì nhiễu loạn, cho nên tiểu phó chủ tịch cũng không dám đem người tất cả đều điều phái đi ra ngoài. Bằng không chúng ta trước tuyên bố nhiệm vụ, nhiều tập kết một ít tiểu đội. Giang đoàn trưởng cũng thực sốt ruột, hiện tại phòng thí nghiệm chờ vật phẩm. Chính là muốn thứ này nơi vị trí là một mảnh cơ hồ bị mấy nhà đại bệnh viện vây lên vị trí. Mặt thế lúc sau nếu nói nơi nào tang thi nhiều nhất, nhất hung hiểm, kia không thể nghi ngờ là mặt thế tiến đến phía trước bị cảm nhiễm người nằm viện bệnh viện. Hơn nữa bệnh viện rất nhiều người bệnh không có phương tiện chạy trốn. Kết quả tang thi bắt đầu công kích thời điểm còn không kịp trốn tránh. Kết quả liền trực tiếp bị cảm nhiễm thành tân tang thi. Hiện tại bọn họ muốn ra nhiệm vụ địa phương, chung quanh tất cả đều là bệnh viện. Nhưng là như vậy đồ vật tựa hồ lại là ác không thể thiếu, hơn nữa bình kinh thị tựa hồ cũng chỉ có bên kia có loại này dự tề, nếu không ở bình kinh thị tìm nói, liền phải đi xa ở Việt Đông tỉnh bên kia đi cầm. Hiện tại căn cứ tuy rằng có hai giá phi cơ trực thăng, nhưng là đều là tương đối loại nhỏ, lâm thời phái ra đi còn hành, tưởng lặn lội đường xa nói chỉ sợ không được, mà sân bay bên kia, tăng thi trạng huống cũng thực thảm thiết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần suy nghĩ. Cho nên, nói cách khác, muốn cái loại này dược tề nói, khả năng cũng chỉ có thể đi bình kinh thị cái này địa phương. Tiêu phó chủ tịch, có lẽ chúng ta có thể dùng phi cơ trực thăng đến kia đống lâu, sau đó một tầng một tầng đẩy mạnh đi xuống. Giang đoàn trưởng đột nhiên nghĩ đến này biện pháp. Chính là, ngươi cũng biết kia phụ cận nguy hiểm, mà này đống lâu bản thân nhân viên cũng rất nhiều, như vậy tăng thi chỉ sợ cũng không ở số ít, chúng ta tổng cộng liền hai giá phi cơ trực thăng. Liền tính chứa đầy người qua đi, cũng không có biện pháp rửa sạch rất nhiều ít tăng thi, mà nếu nhiều vận chuyển vài lần nói, cũng cần thiết là năng lực tương đối cường, nếu không muốn vận bao nhiêu người đi mới đủ đâu. Tiêu chấn quốc dừng một chút, mặt khác còn có rút lui vấn đề, một đám một đám nhân viên vận qua đi có thể đám người tề thống nhất hành động, nhưng là rút lui thời điểm đâu Vạn nhất tăng thi đuổi theo, hai giá phi cơ trực thăng có thể mang đi một bộ phận, kia dư lại nhân viên lại làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đều buông tha sao? Nghe xong Tiểu Trấn Quốc nói, Giang Tân cũng là thở dài, bọn họ vốn dĩ liền tổn thất không ít người, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền thật sự không có người có thể chỉ huy, mà căn cứ một khi mất đi có thể ngăn chặn dị năng giả năng lực, như vậy phía trước chế định trật tự cũng liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, đến lúc đó căn cứ mất đi trật tự nhất định sẽ đại loạn. Một khi bên trong căn cứ chính mình loạn lên, như vậy Chỉ sợ ly tan biến cũng liền không xa, như vậy giáo huấn không phải nói mặt thế lúc sau, liền tính là ở cổ đại cũng thường xuyên xuất hiện quá, một khi nào đó cân bằng bị đánh vỡ, như vậy cũng liền ly diệt vong càng gần. Bất luận là Kiều Trấn Quốc vẫn là Giang Tân đều có thể thực mau nghĩ đến điểm này, cho nên bọn họ không thể hoàn toàn không suy xét vấn đề này. tiểu Giang, đi trước tuyên bố nhiệm vụ đi. Trước 1.123 phòng bếp nổi bận bận rộn rộn, Kiều Trấn Quốc thở dài. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng đề cao nhiệm vụ khen thưởng, làm càng nhiều người tham dự tiến vào, sau đó chế định một cái đặc biệt lộ tuyến, nhìn xem có thể hay không thuận lợi đem chuyện này cấp giải quyết. Căn cứ bên kia nguy cơ, ngu hiểu vị lúc này là một chút cũng không biết, nàng lúc này đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Vừa mới khi trở về chờ, cuối cùng là gặp được Tắc Minh, bất quá bác mạn đã cùng ngu hiểu vị hội báo, phía trước Tắc Minh chính là phí rất lớn sức lực mới lưu lại. Nhìn đến hắn đệ nhất mặt, ngu hiểu vị liền hung hăng đấm tắc minh một đốn. Tắc minh cũng biết chính mình hiểu lầm đại gia, sở hữu nói, hắn phía trước cũng đều nghe Trương Thịnh cùng hắn hảo hảo nói qua, cho nên đối với ngu hiểu vị không nói hai lời liền trước đấm hắn một đốn hành động, tắc minh không những không trốn, ngược lại vẻ mặt nhận sai biểu tình. Tính, lần này liền trước tha thứ ngươi, lại có lần sau loại này không từ mà biệt, ngươi liền thật sự đừng trở lại, chúng ta cũng không tìm ngươi. Ngu hiểu vị cuối cùng nghiêm túc nói những lời này lúc sau, mới rơi lên tươi cười, tắc minh ca, hoan nên ngươi trở về, mặt khác, vì trừng phạt ngươi, lần sau đi ra ngoài nhiều tìm điểm tinh hoạch trở về. Kết quả, lời nói mới nói xong, tắc minh liền từ trong túi lấy ra tới vài cái cái túi nhỏ, bên trong không ít tinh hoạch. Ngu hiểu vị hoàn toàn không khách khí tất cả đều thu lên, tắc minh cũng không tức giận, ngược lại như là như chút được gánh nặng giống nhau sau đó bị nhiễm trạch thần mang theo đi an bài phòng. Tắc Minh đã trở lại, ngu hiểu vị cũng coi như là một kiện tâm sự, Tắc Minh là cái dạng gì người, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình còn xem như có thể nhìn thấu Tắc Minh, kỳ thật càng là giống hắn như vậy không thích người nói chuyện, khả năng có đôi khi thường thường càng sẽ dùng hành động tới biểu đạt thiệt tình. Nàng sở dĩ không có nhiều lời khác, nói vậy trương thịnh có thể nói cũng đều nói, mà nàng trực tiếp thu sở hữu tinh hoạch kỳ thật cũng là ở nói cho Tắc Minh, nàng là thật sự tha thứ hắn. Cùng Tắc Minh cầm tinh hạch lúc sau, ngu hiểu vị hơi chút giặt sạch một chút liền vào phòng bếp, tuy nói trở về cũng rất mệt, nhưng là đây chính là có thể đi thông tin họp thường niên, mở ra đổi ngôi cao cơ hội, nàng tuyệt đối không thể đại ý. Cho nên, nàng nói là muốn đi làm hôm nay cơm chiều, trên thực tế nàng chuẩn bị đem trong không gian nguyên bản đồ ăn lấy ra tới một ít, một lát liền nói là mới làm. Mà lúc này nàng thì tại chuyên tâm chế tác nhiệm vụ yêu cầu ba đạo có thể cùng tinh hoạch vị xứng đôi đồ ăn. Phía trước ở trong xe thời điểm, ngu hiểu vị cũng đã suy nghĩ đã lâu phải làm cái gì đồ ăn, cuối cùng nàng nghĩ tới ba đạo, đạo thứ nhất tự nhiên chính là canh chứng. Canh trứng trơn trượt vị cùng tinh hoạch vừa vặn phối hợp, nhưng là canh chứng bản thân dinh dưỡng sắc thật không tồi, nhưng là quá mức đơn giản, ngu hiểu vị lo lắng một lần không thể làm được bảy phần trở lên. Cho nên nàng quyết định làm một đạo thịt vụn phủ dung canh trứng. Cùng bình thường canh trứng bất đồng, phụ dung canh trứng muốn càng nộn một ít, hương vị cũng càng tiên một ít. Đến nỗi muốn phóng thịt vụn, là bởi vì ngu hiểu vị muốn lợi dụng thịt vụn cùng mặt khác một loại đồ ăn tới che giấu tinh hoạch bộ dáng. Ngu hiểu vị trước đem phía trước băm tốt thịt vụn thêm một chút rượu gia vị, sinh chịu cùng lao chịu cùng với đường tới xào thụ. Sau đó đem trứng gà đánh tan xe thành trứng dịch, đem trứng dịch lọc bọt biển lúc sau. Đem thịt vụn đảo đi vào. Đem xào thục thịt vụn cùng trứng dịch quấy đều. Ngu hiểu vị hướng trong chén ra nhập ấm áp canh gà. Giống nhau canh trứng đều là thêm thủy. Ngu hiểu vị đem thủy thay đổi thành canh gà. Làm canh trứng hương vị càng tươi ngon một ít. Đồng thời, ngu hiểu vị đem mở ra tinh hạch cũng thả đi vào. Sau đó trong nồi thiêu nước sôi. Đem chén đắp lên cái nắp cách thủy trưng thượng. chương 1124 quy định bên trong ba đạo đồ ăn. Ngu hiểu vị vô vô tay. Bên này, thịt e dở u, mặt phù dung canh trứng đã trưng thượng, trong tay không dừng lại, ngu hiểu vị lại bắt đầu đào tẩy gạn nếp, sau đó liền ngâm ở một bên. Lúc sau nàng lại lấy ra một đoạn ngó sen, đem ngó sen đi ra rửa sạch sẽ đặt ở một bên nước đọng, sau đó ngu hiểu vị lại lấy ra các màu nước trái cây ra tới. Ngu hiểu vị nghĩ ra được đạo thứ hai đồ ăn là nước trái cây kẹo mềm, nếu là mặt thế trước, nàng khẳng định sẽ dùng mới mẻ trái cây ép nước tới làm. Nhưng là hiện tại, ngày thường trái cây đều khó gặp, cho nên ngu hiểu vị chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng nước trái cây tới làm. Nhưng là nàng biết, nước trái cây buồn, thân EHN, bên trong có rất nhiều tăng thêm thành phần khẳng định sẽ giảm phân, cho nên nàng muốn đem nước trái cây một lần nữa thêm một ít thủy nấu đến ôn, nhiệt é e giờ, lắng động lại, sau đó lọc vài lần lại sử dụng. Đem nước trái cây đều nấu hảo đặt ở một bên lọc. Ngu hiểu vị liền bắt đầu chuẩn bị làm đạo thứ 3 cùng tinh hoạch vị xứng đôi đồ ăn, đó chính là mật nước gạo nếp ngó sen. Đem rửa sạch sẽ để ráo hơi nước ngó sen hai quả nhiên củ sen vị trí thiết xuống dưới, bất quá cũng không vứt bỏ, trước phóng tới một bên. Sau đó ngu hiểu vị đem phía trước đã bị nàng ngâm tốt gạo nếp, tính cả tinh hoạch quẹ với nhau, cùng nhau nhét vào ngó sen động bên trong. Chờ đem ngó sen động toàn bộ đều rót mãn lúc sau. Đem phía trước thiết xuống dưới củ sen một lần nữa cái ở nguyên bản lề sách thượng, sau đó dùng tăm sỉa răng cố định trụ. Ngu hiểu vị phía trước đã ở trong nồi thả nạ chi bị cắt bùa nạt dùng vượng hỏa nấu, lúc này trong nồi đã nước sôi. Ngu hiểu vị đem thủy đảo ra tới đặt ở một bên, sau đó lại hướng trong nồi hơn nữa nước trong, đường trắng cùng vừa mới mở ra một lọ ướp đường hoa quế. Quấy một chút làm đường hòa tan, đem nhét đầy gạo nếp ngó sen bỏ vào đi. Chờ thủy khai lúc sau chuyển trung hòa chậm rãi hầm đến ngó sen hơi hơi có chút mềm thời điểm vứt ra tới, bởi vì trong nồi phía trước nấu quá nạ chi bị cắt bồ nạ, cho nên ngó sen sẽ biến thành hơi hơi có chút hồng nhàn sắc. Chờ đem nấu tốt ngó sen thịnh ra tới, khắc khởi nồi, đem phía trước nấu ngó sen canh thêm đường đốt tới đặc sệt mật nước trạng thái, chờ ăn thời điểm xối ở ngó sen thượng là được. Bất quá ngu hiểu vị món này phải làm xong mới có thể làm hệ thống chấm điểm. Cho nên trực tiếp ngó sen cắt miếng, có thể nhìn đến mỗi phiến ngó sen bên trong đều có mềm mại gạo nếp, đem mật nước tươi ở mặt trên, chỉnh bàn liền làm tốt. Vừa mới ngu hiểu vị ở nấu ngó sen thời điểm, đã đem, thịt e dở mặt phù dung trưng chứng, chứng cũng ra khỏi nồi, hiện tại nàng bếp lò thượng phóng nồi, mà bên trong còn lại là một phần nước trái cây cùng rau câu ở ngao. Nhìn đến nước trái cây hơi hơi biến sắc trở nên có chút dính chủ. Ngu hiểu vị đem nước trái cây đoan xuống dưới, mà mặt khác một bên, nàng đem cắt lợi đinh phiến dung ở mặt khác một phần cách, nhiệt e giờ, thủy quay nước trái cây, hiện tại đem hai phân nước trái cây hỗn hợp đến cùng nhau quái, sau đó tìm một cái khuôn núc, đem nước sốt đảo đi vào, trực tiếp ném vào không gian. Sở dĩ phải dùng hai loại động lại tề là bởi vì, rau câu lượng ngu hiểu vị dùng tương đối thiếu, bởi vì rau câu làm được sẽ tương đối ngạnh. Nhưng là cắt lợi đinh phiến làm được lại sẽ quá mềm, nàng muốn làm vị vừa phải kẹo mềm, cho nên liền đem hai loại hỗn hợp, chút ít rau câu hơn nữa tương đối tương đối nhiều cắt lợi đinh phiến. Một lát sau lấy ra tới, nước trái cây đã chậm rãi biến thành quy đường giống nhau nước trái cây kẹo mềm, mà mỗi một viên kẹo mềm đều có một tiểu khối tinh hoạch, bởi vì ngu hiểu vị phía trước đem tinh hoạch phóng tới khuôn lúc như vậy liền bảo đảm mỗi một viên đều có một khối. Tam dạng đều sau khi làm xong. Ngu hiểu vị lúc này mới có cơ hội đi xem phía trước lưỡng đạo đồ ăn cho điểm. Đạo thứ nhất, thịt e giờ mặt phù dung canh chứng điểm ngu hiểu vị trên cơ bản là có thể khẳng định là có thể thông qua, bởi vì vô luận từ dinh dưỡng vẫn là bộ dáng cùng với vị, nàng đều rất có tin tưởng. Nhưng là mặt khác hai dạng, ngu hiểu vị có chút thấp thỏm đi xuống hoa, trong lòng cầu nguyện, nhất định phải thông qua nha. Trước 1.125 khế đước cùng hạ tầng quan hệ, Trước mắt màn hình bị ngu hiểu vị đi xuống chậm rãi hoa xuống dưới, sau đó liền thấy được phía dưới hệ thống cấp ra mặt khác lưỡng đạo đồ an bình định điểm. Ngu hiểu vị khẩn trương xem qua đi, theo sau trong lòng mới xem như bông lòng, nhịn không được nhảy dựng lên, hoa. Wow. Quá tuyệt vời. Lưỡng đạo điểm đều ở 7 phần trở lên, nói cách khác, ba đạo đồ ăn đều thông qua, hơn nữa hệ thống đã nhắc nhở, nàng đã có được tham gia lần này quy tinh họp thường niên tư cách, chờ đến thời gian. Thương Thành sẽ mở ra đổi đài giao dịch Phòng bếp ngoại Đột nhiên nghe thấy ngu hiểu vị như thế một tiếng kêu Đều nhịn không được quan tâm hỏi Hiểu vị Không có việc gì đi Ngu hiểu vị cũng biết chính mình rất cao hứng Đều quên chính mình còn ở trong phòng bếp Vội vàng trả lời Không có việc gì không có việc gì Đồ ăn làm xong Chuẩn bị ăn cơm Đều đi rửa tay Thông chi mặt khác trong phòng người đều lại đây Ăn cơm Nghe nói cơm làm tốt Bên ngoài vài người đều bắt đầu thu thập cái bàn, rửa tay, sau đó nhiễm trạch thần lại đi cách vách thông chi mặt khác người lại đây ăn cơm. Ngu hiểu vị đem vừa mới làm tốt ba đạo đồ ăn thu vào không gian, sau đó từ trong không gian lấy ra phía trước dự lưu một ít đồ ăn ra tới, lúc này mới mở ra phòng bếp môn. Cửa, bát mạn đứng ở cửa, biểu, tình quy nở có chút ngưng trọng, chính là đồng thời lại mang theo một tia chờ mong, ngươi lại làm cái gì thứ tốt làm ăn ngon đồ vật, bất quá, ngươi cùng mạc mạc giống nhau, về sau dùng tích phân tới đổi đồ ăn, bằng không thành ta dưỡng các ngươi, hoặc là, về sau ngươi liền vẫn luôn bảo trì như vậy, cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ cái gì, ta cũng có thể làm ngươi nhiệm vụ tới đổi đồ ăn, hoặc là tinh hoạch cũng đúng. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, cùng mạc đều cùng, bác mạng là nhân loại ngoại hình, có thể làm rất nhiều mạc đều có thể làm sự, tình quy nở dê, hơn nữa, Bác mạng cấp ngu hiểu vị mang đến thu hoạch cũng không nhỏ, cho nên cũng có thể thích hợp phóng khoáng một ít. Khác thượng tầng ký chủ yêu cầu sẽ càng khắc nghiệt, ngu hiểu vị không muốn làm người, cho nên nàng chỉ cần cầu một ít thượng tầng ký chủ cơ bản quyền lực là được, cũng không thể làm nàng chính mình dưỡng bọn họ đi. Nói vậy, ai còn nguyện ý làm thượng tầng ký chủ? Đương nhiên có thể, bất quá lại qua một thời gian ta cần thiết phải về ta tinh cầu một chuyến, chính là ta hiện tại cấp bậc trở nên như thế thấp. Ngươi có thể hay không mau chóng tăng lên cấp bậc, bởi vì ta còn có rất quan trọng sự, tình quy nở dê, phải làm. Bác Mạn nói lời này thời điểm, biểu, tình quy nở dê, có chút nghiêm tú, như thế nào đột nhiên phải đi về. Là có cái gì khẩn cấp sự, tình quy nở dê, sao? Ngươi nếu vội vã trở về có việc, hiện tại đi cũng có thể a. Cái này ký chủ điều lệ là vẫn luôn tồn tại, trừ phi đến lúc đó đối phương lấy thấp chính mình tăng cấp. Tình quy nở hướng hạ khiêu chiến chính mình thành công, mới có phiên bản khả năng. Hơn nữa, nếu cách xa nhau khoảng cách khá xa, hệ thống sẽ tự động khấu trừ hạ tầng ký chủ bên kia thuộc về thượng tầng ký chủ quyền lợi. Này cũng làm những cái đó muốn chạy trốn hạ tầng ký chủ không thể đủ tùy ý thoát ly, cho nên giống nhau thượng tầng ký chủ đều sẽ không hạn chế hạ tầng ký chủ rời đi. Trên thực tế, tuy nói thượng tầng ký chủ cùng hạ tầng ký chủ muốn ký kết thụ hình hình thức khế ước. Chính là này khế ước không phải hệ thống cưỡng chế, tính XNZ, mà là yêu cầu hạ tầng ký chủ đáp ứng, thật giống như mạc mạc cùng bác mạn, nếu bọn họ không phải nội tâm khuất tùng, là không có khả năng có hiệu lực. Nhưng là rất nhiều hạ tầng ký chủ là lo lắng cho mình thương tàn hoặc là chết đi, đặc biệt là, vốn dĩ ký chủ chi gian không thể tùy ý giết chết đối phương, nhưng là giống bác mạn như vậy, hắn trước khơi màu sự tình, ngu hiểu vị nếu không cẩn thận giết chết hắn. Liền tính là bình thường phong vệ, đến lúc đó ngu hiểu vị chẳng những có thể tiếp thu hắn sở hữu vật phẩm, cũng sẽ không bị truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. chương 1.126 hoàn cảnh có thể ảnh hưởng người. Cho nên lúc ấy, bác mạn cũng không do dự, hắn đã biết chính mình đánh không lại huyễn kim Long Vương, dứt khoát liền trực tiếp nhận định ngu hiểu vị vì thượng tầng ký chủ. Hơn nữa thông qua tiếp xúc, hắn cảm thấy ngu hiểu vị cái này thượng tầng ký chủ cũng vẫn là thực không tồi lựa chọn. Mà chính thức trở thành ngu hiểu vị hạ tầng ký chủ bác mạn, vốn là tưởng đi theo ngu hiểu vị nhiều học một ít, dù sao đã như vậy, không bằng nhiều học tập một ít, nhìn xem ngu hiểu vị rốt cuộc là như thế nào đem đồ ăn làm như thế mỹ vị, phân giá trị như thế cao. Chẳng qua, liền ở hôm nay ngu hiểu vị bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bác mạn đột nhiên thu được đến từ bọn họ tinh cầu một cái đưa tin, cho nên hắn mới có trở về ý niệm. Ăn cơm trước đi. Cơm nước xong lại nói chuyện của ngươi. Ngu hiểu vị phát hiện, bác mạn biểu tình trở nên thực nghiêm túc, tựa hồ trở về chuyện này cũng là hắn đột nhiên quyết định, nhưng là là một cái thực nghiêm túc quyết định. Ngu hiểu vị có trong nháy mắt cảm ứng được một tiêu bi thương, rốt cuộc bọn họ hiện tại là trên dưới tầng ký chủ quan hệ, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trong chốc lát ký càng tỉ mỉ nói một chút tình huống. Lúc này, nhiễm trạch thần mang theo tiểu đội mặt khác nhân viên đã trở lại. Hôm nay trừ bỏ Trương Thịnh cùng hai đứa nhỏ cùng với Thái Bẩm ở ngoài, nhiễm mụ mụ cũng không đi ra ngoài, lúc này đi theo tiểu đội mặt khác vài người lại đây. Nhiễm mụ mụ hiện tại cảm thấy chính mình có điểm quá vô dụng, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm cái gì đều không thể làm. Liên tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai đứa nhỏ đều có năng lực tự bảo vệ mình, mà nàng tựa hồ trừ bỏ là đại gia liên lụy, trừ bỏ ăn cơm cái gì đều không thể làm. Trước kia khâu vũ hâm tại bên người thời điểm, Lúc ấy Nhiễm Mụ Mụ mỗi ngày ở trong phòng cũng không cảm thấy như thế nào, nàng cảm thấy hết thảy đều có Nhi Tử, nàng chỉ cần dựa vào Nhi Tử thì tốt rồi. Chính là hiện tại, nhìn đến lớn lớn bé bé người ở như vậy trong thế giới đều đang liều mạng, chỉ có nàng, lại một chút tiến bộ đều không có. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ăn cơm đều là ở lãng phí lương thực. Không thể không nói, một người vị trí hoàn cảnh cũng là phi thường quan trọng. Nếu Nhiễm Mụ Mụ tiếp tục cùng Khâu Vũ Hâm ở bên nhau, Mỗi ngày rất khâu vũ hâm giáo hấn cho nàng tư tưởng, nàng khả năng như cũ cảm thấy theo lý thường hẳn là, lại còn có muốn nhàn rỗi không có việc gì chọn người khác vấn đề, nhưng là hiện tại thật sự người lạc vào trong cảnh. Mỗi ngày đi theo tiểu đội ra nhiệm vụ, nhìn đến chính mình nhi tử cũng hảo, tiểu đội người khác cũng thế, thậm chí hai cái tuổi nhỏ bất quá. vai tuổi hai đồng đều ở nỗ lực, nàng mới phát hiện, thế giới quan của mình còn dừng lại ở mặt thế phía trước. Cho nên hiện tại, Nhiễm mụ mụ có chút hề bài hiểu xỉu bái cơm, nàng không biết nàng có thể làm cái gì, nàng cũng muốn vì tiểu đội người làm chút cái gì. Mẹ, như thế nào ăn như thế thiếu? Ăn uống không tốt. Nhiễm trạch thần phát hiện mẫu thân tựa hồ ăn cơm đều ở thất thần, có chút lo lắng hỏi. Thần thần, mẹ trong chốc lát có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cơm nước xong có rảnh sao? Nhiễm mụ mụ biết, kỳ thật nhiễm trạch thần rất bận, trước kia nàng cảm thấy nhi tử có năng lực. Chỉ cần chỉ huy người khác đi làm việc thì tốt rồi, chính là ra tới lúc sau mới phát hiện, nguyên nhân chính là vì có năng lực, cho nên mới sẽ làm so người khác càng nhiều sự tình. Không chỉ có muốn phụ trách mở đường, còn muốn phụ trách chỉ huy, nàng không có biện pháp lại đương nhiên yêu cầu nhiễm trạch thần đi nàng trước mặt bồi nàng nói chuyện. Không đổi, ngày mai bắt đầu chúng ta chỉ cần thay phiên phụ trách đi bảo hộ cải trang xe sư phó nhóm, gần nhất đều tương đối không. Trong chốc lát cơm nước xong ta đi ngài bên kia. Nhiễm trạch thần cảm thấy nhiễm mụ mụ hôm nay trạng thái tựa hồ có chút không giống nhau. Húng chi gần nhất mấy ngày xác thật không có khác can bài, cho nên vội vàng đồng ý tới. chương 1127 bác mạng ngoại ý muốn thân phận. Đại gia cơm nước xong lúc sau, dựa theo thay phiên thu thập rửa chén quy định, đi thu thập chén đũa cái gì. Này đó ngu hiểu vị liền mặc kệ. Dù sao nàng luôn luôn chi phụ trách nấu cơm chưa bao giờ yêu cầu nàng phụ trách soát chén, này đó công tác trên cơ bản đều là tiểu đội mặt khắc thành viên phụ trách. Không cần nàng cùng thường huy, thái bẩm tới làm thu thập công tác, hơn nữa ra ngoài nhiệm vụ tương đối khẩn trương thời điểm, giống nhau dị năng giả cũng sẽ miễn này đó, cũng coi như là phân công minh xác, hơn nữa tương đối hợp lý. Cơm nước xong về sau, ngu hiểu vị trở về phòng, không bao lâu bác mạn cũng theo tiến bào. Hắn vừa mới tới bên này, còn không có an bài hắn, vừa lúc tiểu đội mặt khác người còn ở một vòng thay phiên công việc nội, tạm thời trước bất an bài hắn làm cái gì, cho nên lúc này bác mạn liền đi theo ngu hiểu vị trở về phòng. Nói một chút đi, ta cũng không có hạn chế ngươi tự do, nhưng là ngươi vì cái gì nói phải về tinh cầu, còn cần thiết ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cấp bậc. Ngu hiểu vị ở mép giường ngồi xuống, nơi này cũng không có ghế cái gì. Chỉ có thể ở trên giường ngồi xuống. Đối với tăng lên cấp bậc, nàng cũng tưởng mau chóng tăng lên. Nhưng là thật sự là nàng nguyên liệu nấu ăn hiện tại tìm kiếm lên quá cực khổ. Cho nên nàng tiến độ mới có thể như thế chậm. Nếu không nàng như thế nào sẽ ủng có như thế nhiều tích phân. Nhưng là cấp bậc vẫn luôn tăng lên không đi lên. Cho nên muốn trong thời gian ngắn tăng lên rất khó. Nhưng là ngu hiểu vị vẫn là muốn biết bác mạn vì cái gì như thế vội vàng. Chúng ta tinh cầu đã xảy ra chuyện. Ta tưởng trở về, nhưng là ta hiện tại năng lực quá yếu, bởi vì ngươi là thượng tầng ký chủ, nếu ngươi không đề cập tới thăng ta liền không có biện pháp tăng lên, chỉ có ngươi có thể tăng lên cấp bậc, ta mới có thể đủ có năng lực trở về cũng báo thủ. Bác mạn nói xong lời cuối cùng, trong miệng đã trở nên nghiến răng nghiến lợi. Báo thủ. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Nếu nói bác mạn ngay từ đầu ra tới chính là vì gian luyện báo thủ, ngu hiểu vị không tin. Bởi vì phía trước bác mạn nhìn thành thơi thành thơi, cho nên khẳng định là mới phát sinh sự tình, rốt cuộc từ hôm nay nàng trở về lúc sau, bác mạn mới trở nên biểu tình thực ngưng trọng bộ dáng. Đúng vậy, báo thủ, ta hôm nay vừa mới thu được đến từ chúng ta tinh cầu một cái tin tức bác mạn nói, bắt đầu nói về hắn một ít tình huống. Ngu hiểu vị hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai like bác mạn vẫn là bọn họ ba chít sở ta tinh cầu vương tử, bất quá hắn phụ vương có ba cái nhi tử. Hắn chẳng qua là ba cái vương tử chi nhất, mặt trên có hai cái ca ca, thân là nhỏ nhất vương tử hắn là không cần kế thừa vương vị, nhưng là quá sinh hoạt lại phi thường thoải mái. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tương đối tương đối nhanh chóng tăng lên tới 45 cấp cấp bậc, chính là bởi vì hắn chỉ cần yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, đều không cần chính mình đi tìm, chỉ cần phân phó người tìm trở về, cho nên hắn dựa theo thực đơn nấu ăn tiến độ phi thường mau, thực đơn hoàn thành độ đã rất cao. Hơn nữa bởi vì kích phát một ít đặc thù nhiệm vụ, sau đó làm trong vương thành hộ vệ đội giúp hắn hoàn thành, cho nên so người bình thường muốn càng thêm dễ dàng tăng lên tới 45 cấp. Cấp bậc đề cao, bản thân lại không cần làm quá nhiều sự tình, cho nên bác mạn liền nghĩ đến khác tinh cầu nhìn xem, sau đó tiếp tục tăng lên chính mình. Kết quả hắn liền lựa chọn ngu hiểu vị cái này cấp bậc ở hắn xem ra siêu cấp thấp, nhưng là tổng hợp thực lực cư nhiên bài đệ nhất vị ký chủ vốn định tới địa cầu một chuyến xong xuôi sự liền trở về, ai biết lại bị vây ở nơi này, mà hắn lúc trước ở vương quốc thời điểm cũng không biết, kỳ thật lúc ấy vương quốc đã sóng ngầm mánh liệt, chẳng qua hắn thân là một cái cũng không để ý vương vị vương tử, cho nên trước nay không để ý này đó, người khác cũng không để ý quá hắn. chương 1129 có chút xa xôi lệ lạc. Hảo, ngươi nói đều yêu cầu cái gì? Ta cơ sở dữ liệu cũng cũng có không ít về các ngươi trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn tư liệu, đến lúc đó ta đối chiếu tìm, không được ta còn có thể khai phi thuyền đi xa hơn địa phương đi tìm. Nói đến nơi này, bác mạn tựa hầu nghĩ tới một ít cái gì, đúng rồi, ta phía trước tới thời điểm đã từng ngoài ý muốn rất ở một cái trong sân cốc, ta xem bên kia có không ít có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, ta còn hái được một ít, người nhìn xem. Bác mạn có không gian mẫu hình tinh linh tina mỗi hỗ trợ phân tích, tự nhiên biết cái gì đồ vật có thể ăn, bởi vì là địa cầu nguyên liệu nấu ăn, hắn còn bắt được tích phân, cho nên hắn còn cố ý hái được một bộ phận, tuy rằng còn không biết như thế nào làm, nhưng là nguyên liệu nấu ăn tóm lại là thân EHN, vì có được Mỹ thực nhiệm vụ ký chủ hàng đầu duy trì. Chờ bác mạn đem đồ vật lấy ra tới lúc sau, ngu hiểu vị có chút kinh hỉ nhìn trước mắt bác mạn bại ở. Dường chu nờ dê, biên, hạt rẻ, tiểu khoai tây, nấm tuyết, hạt đào, nấm hương, mộc nhĩ, trái kiwi, thậm chí còn có dương xỉ cùng dã chối. Chẳng qua cái này trái kiwi cùng dã chối tựa hồ còn không có thủ. Bác mạng ngươi đây là từ chỗ nào làm ra? Ngu hiểu vị vẻ mặt ngạc nhiên, hiện tại vẫn là thiên linh thời điểm. Mấy thứ này hẳn là không phải thực thường thấy, đặc biệt là trái kiwi cùng dã chối, tuy rằng không thế nào thủ. Chính là giống nhau, tình quy NG, húng này hai dạng hẳn là 8 tháng phân tải hữu thành thủ. Chính là ta lần đầu tiên lại đây thời điểm định vị lệ lạc, sau đó liền rơi vào một mảnh sân cốc, sau đó bởi vì muốn một lần nữa chữa trị giống nhau định vị, cho nên ở bên kia liền dừng lại một ngày, ta liền tìm tới rồi mấy thứ này. Vậy ngươi còn nhớ do nơi đó sao? Ngu hiểu vị cảm thấy tựa hồ mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Nếu bác mạn có thể thuận lợi một lần nữa tìm được nơi đó, có phải hay không lại khai quật một chút, có thể tìm được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cái này địa phương ly bên này, rất TNZ, xa, lúc ấy ta cũng là định vị lệch lạc. Ngươi cũng biết, từ ngoại tinh cầu định vị, đặc biệt là trước nay không có tới quá địa cầu, khẳng định sẽ có một ít lệch lạc. Lúc ấy rớt xuống địa phương, dựa theo các ngươi địa cầu nhân loại tính toán là đại khái ở 1.400 km tả hữu. 1.400 km ngu hiểu vị hết chỗ nói rồi, xem ra cái này địa phương chỉ có thể lúc sau lại suy xét. Hào đi, chuyện của ngươi, tình quy NG, ta đã biết, cái này địa phương trước giữ lại, trước từ phụ cận tìm có thể ăn nguyên liệu nấu ăn đi. Tận khả năng nhiều tìm có thể dùng ăn, đến lúc đó ta tận lực dùng có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn đi xứng đôi thực đơn thượng món ăn. Ân, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực tìm nguyên liệu nấu ăn. Cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên. Lần này bác mạn nói chân thành, ngu hiểu vị cũng chút nào không nghi ngờ hắn thiệt tình. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến bác mạn phụ thân cùng hai cái ca ca, tính xnz, mệnh, thậm chí toàn bộ vương quốc sự, tình quy nz. Hai cái ký chủ xem như chính diện đạt thành một cái trao đổi điều kiện, ngu hiểu vị tận lực tăng lên, để làm bác mạn sớm một chút khôi phục năng lực, mà bác mạn cũng có thể sớm một chút hồi chính mình tinh cầu. Đến nỗi khác, ngu hiểu vị cùng bác mạng cũng chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc bất luận cái gì sự, tình quy vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu tương đối hảo. Chờ bác mạng ra phòng, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, đem ngoại tinh con thỏ mạc mạc xách ra tới, mạc mạc, người mỗi ngày ngốc tại trong không gian thật sự là quá suy suốt, cho người an bài cái nhiệm vụ. Mạc mạc lúc này chính ngủ nửa thanh rất đâu, vừa mới ngu hiểu vị làm xong cơm ném vào không gian cho nó. Nó hiện tại càng ngày càng lười, trực tiếp làm ngói y cho nó tính tích phân đổi cấp ngu hiểu vị liền tính xong việc, ăn xong liền lại nằm bỏ ngủ. Lúc này mơ mơ màng màng nhìn về phía ngu hiểu vị, cái gì nhiệm vụ? Trước 1130 hòa hợp êm thấm thuần thịt, ngu hiểu vị dùng ngón tay chọc chọc ngoại tinh con thỏ mạc mạc, gần nhất nó béo tựa hồ đều bắt đầu trường bụng. Ngươi hiện tại quá béo, ngươi lại trường, thịt e ta đều sẽ nhịn không được đem ngươi nướng hoặc là làm thành cây rắt thỏ. A, ngươi như thế nào có thể lúc này, mặc mạc bị ngu hiểu vị nói dọa đột nhiên tỉnh táo lại, ngay sau đó phản ứng lại đây, tức giận nói, thử, ký chủ chi gian không thể tùy ý tàn sát, ngươi như vậy sẽ tao trừng phạt. Nhưng là ngươi không biết miệng ăn núi lở đạo lý sao. Ngươi bây giờ còn có nhiều ít tích phân có thể cùng ta đổi đồ ăn. Ta nhưng nói cho ngươi, ta cũng sẽ không miễn phí cung cấp. Ngu hiểu vị phiết phiết mạc chớ nói nói. Trên thực tế nàng cũng không để ý dưỡng một con thỏ. Rốt cuộc mạc mạc an tuy nói không phải thật sự giống con thỏ như vậy thiếu, nhưng là cũng xác thật không nhiều lắm. Nhưng là, mạc mạc như vậy mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn, ngày e giờ, tử, quá thật sự là quá phê đi, như vậy đi xuống, về sau gặp được địch nhân thời điểm, nó đại khái cũng chỉ có thể là đường, dù y u, nhị phần. Ta đã biết, ta đã biết. Ngươi không phải phải cho ta phái nhiệm vụ sao? Mặc mạc lẩm bẩm một tiếng, ngu hiểu vị chưa nói sai, nó xác thật không nhiều ít tích phân, vốn dĩ nó tích phân liền ít đi, tới địa cầu chính là muốn cướp đoạt ngu hiểu vị tích phân tới, kết quả. Tính, quên sự không thể lại hồi ức, nói nhiều đều là chua sót nước mắt. Nhiệm vụ của ngươi chính là, gần nhất chính ngươi đi ra ngoài tìm thực vật, còn phải cho ta tìm nguyên liệu nấu ăn, nếu tìm được nguyên liệu nấu ăn nhiều. Ta có thể dùng làm thuộc đồ ăn tới cùng ngươi trao đổi. Ngu hiểu vị suy nghĩ, dù sao hiện tại mạc mạc cũng không thể ra không gian, ngày thường cũng cơ bản không dùng được nó, dứt khoát giải nó đi ra ngoài làm việc nhi. Cứ như vậy, nó lại có thể rèn luyện một chút, còn có thể tìm nguyên liệu nấu ăn, một công đôi việc. A, ngươi làm ta đi ra ngoài, ta không đi, bên ngoài như vậy khủng bố. Cung tiểu hưng bì, la tiểu bạc, thậm chí bác mạn đều bất đồng. Mạc mạc chính là có huyết có, thịt e dở u, cùng địa cầu con thỏ là họ hàng gần ra hỏa, cho nên tăng thi loại đồ vật đối nó cũng là cảm thấy hương thú. Không chỉ có tăng thi loại, biến dị động vật còn có nhân loại cũng đều thực thích, đây cũng là lúc trước nó tới nơi này lúc sau liền cắt thành tốc độ hình thức, chính là bởi vì, ít nhất đánh không lại có thể chạy A. Kết quả không nghĩ tới, so ngu hiểu vị cao như vậy nhiều cấp, cũng chưa chạy qua ngu hiểu vị, bởi vì nó không biết. Ngu hiểu vị bởi vì cùng huyện Kim Long Vương cùng với Tiểu Hồng bị ký kết khế ước, cho nên tốc độ một làn trị số đã nghịch tiên. Làm như thế lâu nuôi trong nhà con thỏ, mạc mạc đã không dũng khí lại đi ra ngoài đối mặt những cái đó quái vật. Đều nói ngươi mau phế đi đi. Ngu hiểu vị thở dài, phía trước giống như quá sùng mạc mạc, như vậy, ta cho ngươi tìm cái giúp đỡ, thật là đáng tiếc, vốn dĩ cái này ta chuẩn bị lưu trữ ăn. Ngu hiểu vị nói. Từ không gian thả ra một cái đại gia hỏa, người này ra tới lúc sau nằm bò, cũng đã đỉnh nóc nhà, làm ngu hiểu vị hoảng sợ, vội vàng lại thu hồi không gian. Nàng lúc trước bắt được gia hỏa này thời điểm nhưng không như thế đại, như thế nào biến như thế lớn. Chẳng lẽ trong không gian vật chết có thể giữ tươi, nhưng là vật còn sống còn có thể tiếp tục trưởng thành. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới lệ phù chứng thực, được đến lệ phù khẳng định trả lời. Không gian không riêng, có giữ tươi công năng, vật còn sống sắc thật có thể trưởng thành. Nếu không phải hôm nay chuyện này, ngu hiểu vị thật đúng là không biết không gian còn có như vậy công năng. Ngu hiểu vị cùng lệ phù câu thông thời điểm, vừa mới dọa ngốc mạc mạc phục hồi tinh thần lại, vừa mới, kia. Đó là cái gì quái vật? Trưng 1131 hai cái quan trọng vấn đề. Quái vật? Không phải ngươi đồng loại sao? Ngu hiểu vị buộc miệng thốt ra. Nói xong lại tưởng tượng vừa mới bị nàng sách ra tới ra hỏa, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên, đừng nói, thật đúng là, rất TNG, giống quái vật. Đồng loại, không có khả năng, ta đồng loại như thế nào khả năng trưởng như thế đại. Mặc mặc đầu tiên là phủ định, nhưng là theo sau nó hồi tưởng nhìn đến kia liếc mắt một cái, tựa hồ sắc thật rất giống phóng đại bản đồng loại, không, cấm GN, lại hâm mộ lên, nếu nó cũng trưởng như thế phần lớn hảo kia về sau đi ra ngoài liền đi ngang. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới, kia chỉ biến dị con thỏ hội trưởng như thế đại, này vẫn là thượng một lần ở kia tòa kỳ quái rừng rậm lạc đường. Kết quả phát hiện rừng rậm bên trong sinh vật đều trở nên thập phần thật lớn. Đương nhiên, sau lại mới biết được là bởi vì huyễn Kim Long Vương phân bố ra tinh hoa dẫn tới hồ nước biến dị, do đó ảnh hưởng cả tòa rừng rậm. Lần đó, nàng cùng nhiễm trạch thần gặp một con biến lĩnh dị, nại thỏ N. N. N. N. N. N. Lúc ấy cho rằng đánh chết, cho nên ném vào không gian, chính là sau lại ngu hiểu vị mới phát hiện, kia chỉ, mại N.N.I., thỏ cũng chưa chết rớt, chỉ là phía trước bị đánh hôn mê chết giả, ở trong không gian lại sống đến, đến giờ. Đây cũng là ngu hiểu vị lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai trong không gian còn có thể trang vật còn sống. Vốn dĩ lúc trước là tưởng đem này con thỏ ăn luôn, sau lại vẫn luôn không cơ hội lộng, kết quả liền vẫn luôn phóng. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến nó, kết quả làm ngu hiểu vị phi thường ngoài y mớn, nguyên bảng kia chỉ, mại n, n. n. thỏ đã trưởng thành, hơn nữa lớn lên như thế to lớn, tuy rằng còn so ra kém tiểu hương bì, nhưng là cũng đủ thật lớn. Nó biến đại cũng hảo, cho ngươi đương giúp đỡ, ngươi cũng càng an toàn một ít, chẳng qua có một chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Có như thế một cái đại gia hỏa giúp ta, ta liền dám đi ra ngoài, hơn nữa nó còn có thể chờ ta mặc mạc vẻ mặt hưng phấn, không nghĩ tới ngu hiểu vị cho nó tìm như thế một cái lợi hại giúp đỡ. Vấn đề có hai cái, một cái là khống chế của ta năng lực tuy rằng không có hạn mức cao nhất, nhưng là chỉ có thể khống chế phi cao chỉ huy hình sinh vật, con thỏ không ở cái này hàng ngũ nội, cho nên như thế nào làm nó giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa các ngươi đồng loại gen tới khống chế, cái này không thành vấn đề, ta có thể cùng nó thử câu thông. Phía trước ta tại giã ngoại gặp được quá các người địa cầu con thỏ, tuy rằng chúng nó cùng chúng ta so quả thực là quá xuẩn, nhưng là đơn giản câu thông vẫn là có thể, hy vọng cái này đại gia hỏa có thể thông minh một chút. Mặc mạc đối này nhưng thật ra, rất TNG, có tin tưởng. Vậy là tốt rồi, nhưng là cái thứ hai vấn đề tương đối nghiêm trọng. Ngu hiểu vị phía trước chủ yếu lo lắng cũng là cái này. Còn có cái gì vấn đề? Mặc Mặc tò mò truy vẫn nói. Ở nó xem ra, có như thế khổng lồ một cái bảo tiêu, về sau nó ra cửa liền cái gì đều không cần sợ. Người bên kia cũng đổi quá thương loại công kích vũ khí đi. Ngu hiểu vị hướng tới mạc mạc hỏi lại. Không đổi quá, bất quá ta nhìn đến quá, vì cái gì muốn đổi vũ khí? Mạc mạc phía trước ở chúng nó thụy so đặc tinh cầu đã là phi thường lợi hại tồn tại, mà phía trước rất xuống lúc sau. Tuy rằng tư liệu cùng phía trước không giống nhau, nhưng là cắt đến tốc độ hình lúc sau cũng không gặp được cái gì có thể đuổi kịp nó ra hỏa, cho nên còn tính an toàn. Cho nên nó cũng vẫn luôn không gặp được yêu cầu dùng vũ khí thời điểm, tự nhiên cũng không đổi, nhưng là mạc đều minh bạch, ngu hiểu vị vì, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi đến vũ khí vấn đề, không phải phải cho nó cái kia to con đương bảo tiêu sao. Người tốt nhất đổi một cái vũ khí, bởi vì nó cùng người giống nhau đều là huyết, thì e hình, ở bên ngoài thực chiêu. Các loại chiêu, Muốn ăn các ngươi quá nhiều, đặc biệt là Tang Thi, nếu nó bị Tang Thi cắn liền sẽ biến thành Tang Thi thỏ, đến lúc đó ngươi liền không riêng có khác địch nhân, khả năng nó cái thứ nhất liền phải ăn luôn ngươi. Chương 1132 vừa đe dọa vừa dụ dỗ ra kết quả. Không phải ngu hiểu vị nói chuyện giật gân, đây là sự thật, chẳng qua nàng vì làm này chỉ quá mức thiên chân ngoại tình con thỏ mình bạch sự. Tình Quy NZ, NG, nghiêm trọng, tính ít NZ Cho nên cô ý nói tương đối nguy hiểm. Rốt cuộc, trong không gian này chỉ biến dị con thỏ đã là một con lớn lên biến dị con thỏ. Hơn nữa biến dị loại động vật da lông cũng đều sẽ phát sinh biến hóa. Nếu không chẳng phải là nơi nơi đều là biến dị lúc sau bị tang thi chảo thương biến dị động vật. Vậy thật là đáng sợ. Giống nhau tang thi đối biến dị loại động vật công kích kỳ thật hiệu quả cực nhỏ. Nhưng là nếu gặp được biến dị tang thi hoặc là đẳng cấp cao tang thi lại phải nói cách khác. hơn nữa. Động vật tăng thi hóa cũng tương đối thiếu, trên cơ bản bị toàn ăn luôn càng nhiều một ít. Cho nên ra ngoài, tăng thi vẫn là chiếm chủ yếu địa vị, động vật nói, vẫn là biến dị động vật càng nhiều một ít, chỉ có chút ít biến thành tăng thi thú, nhưng là tăng thi thú cũng so giống nhau bình thường một bậc tăng thi đều phải đáng sợ rất nhiều, đặc biệt là biến dị tăng thi thú, khả năng có có thể so với cao cấp tăng thi. Đương nhiên, tuy nói như vậy tăng thi thú rất ít gặp được. Mặc dù đời trước ngu hiểu vị ở mặt thế lăn lộn 5 năm, cũng liền gặp được quá một lần đặc biệt lợi hại tang thi thú, đó là một con nhất giai tăng thi lang, bất quá lần đó thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, nàng là phi thường may mắn tránh ở một góc, vừa vặn bên ngoài có động tĩnh, tiêu chỉ tăng thi lang đại khái đã đối đầy đất máu tươi này chi tiểu đội mất đi hứng thú, lúc này mới xem như tránh thoát một kiếp. Nhưng là ngay lúc đó, tình quy nờ dê, cảnh, Ngu hiểu vị hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ, nếu làm nàng tuyển, nàng thà rằng đi đối phó một con tam cấp biến dị tăng thi, cũng không nghĩ đối mặt một con một bậc biến dị manh thú. Như thế, đáng sợ, ta đây vẫn là không ra đi. Mặc mạc nhưng thật ra thật bị dọa tới rồi, chính là nó không phải nỗ lực nghi cách, trực tiếp bị dọa cự tuyệt đi ra ngoài. Ngươi không ra đi, vậy ngươi có tích phân đổi phi thuyền rời đi sao? Không có. Mặc mạc thấp hèn. Thân EHN, tử. Ngươi còn có bao nhiêu tích phân đủ đổi đồ ăn? Ta nói, ta sẽ không miễn phí cung cấp cho ngươi đồ ăn. Không nhiều ít. Mạc mạc, thân N tử càng thấp. Vậy ngươi nếu tiếp tục lưu lại, ta không cần đem ngươi hầm. Ngươi không gian nói không chừng đều sẽ bị hệ thống tịch thu. Đến lúc đó nói không chừng ngươi, thân N thượng gia tăng những cái đó cơ sở điểm cũng sẽ bị tịch thu, ngươi không đợi ngu hiểu vị đem nói cho hết lời, mặc mặc đã dọa ra một, thân N, mồ hôi lạnh, tuy nói mỹ thực nhiệm vụ không có hạn chế kỳ hạn, nhưng là, nếu ngươi vẫn luôn đều không hoàn thành, kia thật sự chưa chừng ngày nào đó, quy tinh tổng hệ thống cảm thấy ngươi đã không thích hợp làm ký chủ tiếp tục tồn tại, đến lúc đó thật sự rất có thể đem không gian cùng mẫu hình tinh linh thu hồi đi. Ta đi, ta đi, ngươi nói cho ta, Muốn như thế nào làm mới có thể tận khả năng bảo đảm an toàn, lại còn có có thể thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, ta nguyện ý đi tìm nguyên liệu nấu ăn trở về đổi đồ ăn. Mặc mặc cuối cùng là biết chính mình hiện tại tình cảnh có bao nhiêu kém, biết chủ động tích cực lên, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ta không phải nói cho ngươi sao, ngươi đi đổi vũ khí, bình thường tăng thi là chống cự không được vũ khí, đến nỗi biến dị tăng thi cùng cấp bậc cao tăng thi, còn có tăng thi thú cái gì? Này đó ngươi có thể chạy liền chạy, dù sao tốc độ của ngươi cùng kia chỉ biến dị con thỏ tốc độ đều không chậm, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Ngu hiểu vị đem chính mình có thể nghĩ đến, cùng mạc lớn lao chí nói một chút, đến nơi nó đi ra ngoài có thể hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm, điểm này ngu hiểu vị cũng không thể bảo đảm. Rốt cuộc, liền tính là nàng chính mình ra cửa, mỗi lần ra cửa khả năng gặp được cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng không biết. Trước 1133 gia trưởng giáo dục tiểu hải tử. Mặc chớ nghe ngu hiểu vị nói, đại khái đem nguy hiểm sự, tình quy nở dê, nhớ một chút, biến dị tang thi cùng tang thi thú, còn có đẳng cấp cao tang thi đều là tương đối lợi hại nhân vật, nó muốn tận lực tránh cho chính diện tiếp xúc. Đến nỗi phân biệt, mặc mặc tốt xấu cũng coi như là cao trí tuệ ngoại tinh sinh vật, ít nhất vẫn là có thể phân ra bình thường tang thi cùng biến dị tang thi bất đồng. Ta đã biết, Ta đây đổi cái gì vũ khí tương đối hảo? Mạc mạc yên lặng tại nội tâm nhớ kỹ ngu hiểu vị theo như lời mấy cái tên, sau đó hướng tới ngu hiểu vị lại hỏi. Chính là ta dùng cái loại này tán đạn thương, cái kia cũng, rất TNG, dùng tốt, nhưng là ngươi phải chú ý không cần thương đến người. Ngu hiểu vị dặn dò nói, ngay sau đó lại lắc đầu, bất quá ngươi đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, vẫn là tận lực trốn tránh người đi. Nếu không bọn họ xem ngươi khẳng định chính là xem đồ ăn ánh mắt, hơn nữa rất nhiều dị năng giả đều, rất tê nở lợi hại, nói nữa, ai gặp qua gìm súng con thỏ, đường bại lộ. Ân, ta đã biết, bất quá hôm nay liền tính, ta ngày mai lại đi ra ngoài đi. Hôm nay làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mặc mạc lúc này lại có điểm phạm lười. Bất quá ngu hiểu vị suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện tại nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Chờ ngày mai nàng mang bắc mạn đi ra ngoài thời điểm, liền mạc mạc cùng kia chỉ biến dị con thỏ cùng nhau thả ra đi. Đúng rồi, kia chỉ biến dị con thỏ chính ngươi câu thông hảo, đừng quay đầu lại làm nó chạy về rừng rậm, đến lúc đó ta nhưng cứu không được ngươi. Bên kia hồ nước biến mất, nhưng là có chút động vật uống thời gian lâu, cho nên rất nhiều hình thể thật lớn biến dị thú vẫn là hình thể thực thật lớn. Đặc biệt, hình thể tăng đại cùng thu nhỏ đều không phải một ngày liền hình thành. Mặc dù hồ nước hiệu lực biến mất, cũng là chậm dại biến mất, hơn nữa liền tính là không có hồ nước tiếp tục tầm bổ, đại khái những cái đó to lớn biến dị thú cũng sẽ không thay đổi thành nguyên bản hình thể, khẳng định so giống nhau biến dị thú muốn lớn hơn nhiều. Còn có cái gì muốn dặn dò sao? Mạc Mạc đã có chút không kiên nhẫn nghe đi xuống, ngáp một cái. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Mạc Mạc, cảm thấy nàng cùng Mạc Mạc hiện tại thật giống như giáo dục hải tử ra trưởng cùng hải tử. Gia trưởng nói miệng khô lưới khô, hai tử còn không kiên nhẫn nghe. Suy nghĩ một chút phía trước dặn do quá, dựa theo mạc mạc thực lực, tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là có thể. Một khi đã như vậy nàng cũng không nói nhiều, cho dù có cái gì sự, làm mạc mạc an mệnh chút cũng hảo. Hành, ngươi đi về trước ngủ đi. Ngu hiểu vị nắm lên mạc mạc, lần thứ hai ném vào không gian, sau đó nàng cũng nằm xuống. Mặt khác một bên. Nhiễm trạch thần ở nhiễm mụ mụ bên kia cùng nàng nói chuyện hiếm, nghe xong mẫu thân nói, làm nhiễm trạch thần có chút kinh hỉ Hắn trước nay không nghĩ tới làm mẫu thân chuyển biến quan niệm, rốt cuộc mẫu thân tuổi lớn, nhưng là hiện tại không cần hắn làm bất luận cái gì sự, tình quy nở dê, mẫu thân cư nhiên chính mình xem minh bạch. Kỳ thật hắn vẫn là hy vọng mẫu thân có thể lý giải, như vậy về sau giao lưu lên cũng phương tiện rất nhiều. Thân thần, căn cứ trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Mẹ cũng coi như là xem minh bạch, phía trước ta bị lửa gạt, hiểu vị đứa nhỏ này là cái hảo cô đương, về sau hai ngươi sự, tình quy nờ dê, ta không chỗ lẫn, các ngươi chính mình phát triển đi. Bất quá, ta xem hiểu vị đứa nhỏ này chính là, rất tê nờ nhận người thích, chính ngươi cố lên. Mẹ, ngài có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, kỳ thật ta đã sớm cùng ngài nói qua, bất quá ngài nói muốn tham gia chiến đấu, cái này có thể hay không quá miễn cưỡng. Nhiễm trạch thần tuy rằng cao hứng nhiễm mụ mụ chuyển biến, chính là nhiễm mụ mụ rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa trước kia, thân EHN, thể liền không phải thực hào, hắn vẫn là không khỏi lo lắng. Kỳ thật nhiễm mụ mụ lúc này có chút ngượng ngùng, kỳ thật, ta cũng có dị năng lực. Nói, nhiễm mụ mụ giơ tay, đem chính mình dị năng lực triển lãm ở nhiễm trạch thần trước mắt. Trước 1134 dị năng giả gen vấn đề. Kỳ thật. Chủ yếu là người khác cũng không hỏi qua ngu hiểu vị, ngu hiểu vị cũng không nhớ tới giải thích này khối, rốt cuộc này khối đối trình thể hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn. Đời trước sau lại 2 năm, nhà khoa học đã nghiên cứu ra một ít về dị năng giả gen vấn đề, tuy rằng không phải trăm phần trăm có thể di chuyển, nhưng là tỷ lệ vẫn là rất TNG, đại, cho nên hải tử là dị năng giả, cha mẹ rất có thể sẽ có một phương, thậm chí hai bên đều là dị năng giả khả năng đương nhiên, này cũng chỉ là khả năng, toàn ra dị năng giả, ra một người bình thường cũng là có khả năng, toàn ra người thường, xuất hiện một dị năng giả cũng có rất nhiều, cho nên này đều không phải tuyệt đối, nhưng là so sánh với người thường ra ra dị năng giả tỷ lệ, vẫn là cha mẹ có được dị năng giả gen khả năng, tính ít lớn hơn nữa một ít, cho nên nhiễm mụ mụ hiện tại nói nàng cũng có được ứng năng lực, nếu là ngu hiểu vị ở chỗ này khẳng định sẽ không cảm thấy kỳ quái, thậm chí nàng khả năng còn sẽ suy đoán, chỉ sợ nhiễm ba ba nếu là còn sống, khả năng chính là mặt khác một loại dị năng lực, cho nên mới sẽ có nhiễm trạch thần cái này song hệ dị năng lực gen hải tử. Ta phía trước vẫn luôn không dám chiến đấu, hơn nữa đối năng lực này có điểm sợ hãi, cho nên ta cũng vẫn luôn không để, kỳ thật ta lần trước thiếu chút nữa gặp nạn thời điểm cũng xuất hiện đặc biệt năng lực, chính là cái này. Nhiễm mụ mụ hiện tại trong tay có một đoàn thủy, ở trong tay hình thành một cái thủy cầu, ở lòng bàn tay không ngừng chuyển, đúng là nhiễm trạch thần trong đó hạng nhất thủy hệ dị năng lực. Mẹ, nguyên lai ta thủy hệ dị năng lực di chuyển ngài tự ngài nha. Nhiễm trạch thần chủ năng lực là lôi điện hệ, nhưng là còn có một cái năng lực chính là thủy hệ năng lực, bất quá đại khái bởi vì là song hệ dị năng lực duyên cớ, cho nên hắn thủy hệ dị năng lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là hiện tại nhìn đến nhiễm mụ mụ, nàng năng lực tựa hồ cũng không được, tuy nói bởi vì không trải qua huấn luyện, khả năng so bất quá gốc phi như vậy, thao xê hò, khống không năng lực cường, nhưng là cũng không giống giống nhau thủy hệ dị năng, giả, lúc ban đầu thời điểm, thủy chỉ có thể một chút chảy xuôi. Ta như vậy, có thể giúp thượng hồi sao? Nhiễm mụ mụ hiện tại là thật vất vả lấy hết can đảm chuẩn bị cũng muốn chỉ mình lực lượng, Cho nên nàng muốn thừa dịp này cổ dũng khí tới hỏi ra khẩu. Mẹ, ngài này năng lực trước nay vô dụng quá, đơn độc hành động khẳng định không được, nhưng là ở trên xe phối hợp tác chiến là có thể. Nếu ngài cũng là thủy hệ dị năng lực, ta chủ năng lực không phải thủy hệ. Ngày mai bắt đầu ngài hỏi nhiều hỏi Úc Phi, nàng thủy hệ dị năng lực khống chế thực hảo. Đúng vậy, ta cũng là, rất TNG, hâm mộ tiểu Úc khống chế năng lực, ta trộm thử qua, giống như không được. Ta hiện tại có thể làm được chính là làm thủy hơi chút biến một chút hình dạng. Nhiễm mụ mụ nói chuyện thời điểm, lòng bàn tay thủy cầu lại hơi hơi biến thành thượng tiêm hạ khoan giọt nước hình dạng. Đối với nhiễm mụ mụ không chế như vậy năng lực, đã đại đại ra ngoài nhiễm trạch thần ngoài ý liệu, phải biết rằng có thể không chế tinh chuẩn dị năng lực, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, rất nhiều đều là ở mặt thế phía trước khả năng chính là làm một ít tương đối yêu cầu tập trung lực chú ý sự, tình quy Tì thượng vân. Hắn trước kia là bác sĩ, sẽ cho người bệnh làm phẫu thuật cái gì, yêu cầu độ cao tập trung lực chú ý tới làm phẫu thuật, ở phẫu thuật trong lúc hơi chút phân thần đều khả năng dẫn tới giải phẫu thất bại, thậm chí phi thường nghiêm trọng hậu quả. Lại tỷ như Úp Phi, nàng phía trước học máy xúc đất, nàng lúc trước đều có thể luyện đến dùng máy xúc đất khai nắp chai bia, lực chú ý tự nhiên cũng là muốn tập trung, hơn nữa muốn khai hảo máy xúc đất cũng là một môn kỹ thuật. Nhưng là, người thường liền phải từng bước luyện tập. Lúc này nhiễm mụ mụ có thể làm được làm trong lòng bàn tay thủy biến hình, ở nhiễm trạch thần xem ra, đã là phi thường không tồi tiến bộ. Hảo, mẹ, ngày mai bắt đầu, ngài liền cùng Úc Phi nhiều học tập một chút khống chế. chương. 1135 hết thể thỏa đáng an bài. Nhiễm trạch thần một lần nữa trở lại ngu hiểu vị phòng bên cạnh, bởi vì cùng nhiễm mụ mụ liêu quá muộn, hắn liền không lại đi tìm ngu hiểu vị, bởi vì lúc này hai tiểu hài tử hẳn là đã ngủ hạ. Hôm nay không có phía trước quấy rầy, hai đứa nhỏ vẫn là cùng ngu hiểu vị một phòng, hắn như cũ là cùng bác mạn trụ cùng phòng, tắc minh cùng trương thịnh trụ một gian. Nhìn thoáng qua nằm nghiêng bác mạn, từ bề ngoài xem thật đúng là nhìn không ra hắn là ngoại tinh nhân. Sáng sớm hôm sau, ngu hiểu vị rất sớm lên, đi trước làm cơm sáng, mặt khác phòng người lại đây ăn cơm. Chúng ta ở bên này không cần lưu như thế nhiều người, dư lại người không thể vẫn luôn ngốc tại phòng. Này phụ cận hẳn là có siêu thị cái gì, ta đi theo thích đội trưởng thương lượng một chút, đại gia đi theo thích đội trưởng bọn họ tiểu đội người cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta lưu vài người ở bên này phụ trách lão kim sư phó bọn họ an toàn. Nhiễm trạch thần cơm nước xong lúc sau, hắn tối hôm qua sắp ngủ trước nằm ở thời điểm liền suy nghĩ, tổng không thể đại gia tất cả đều nhàn ở chỗ này, người rất nhiều thời điểm một rảnh rỗi khả năng liền sẽ nhà lười. Cho nên... Nhiễm trạch thần cảm thấy hay là nên làm mọi người đều hoạt động lên, ít nhất muốn an bài một ít việc, tình quy nở dê. Ta đồng ý nhiễm trạch thần nói, chúng ta không cần như vậy nhiều người lưu lại, mặt khác, ta vốn dĩ cũng muốn mang bác mạn đi tìm nguyên liệu nấu ăn, cho nên không cần an bài ta cùng bác mạn sự, tình quy nở dê. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, lại nhìn thoáng qua bác mạn, chỉ có hắn biết bác mạn là ngoại tinh nhân. Hắn tuy rằng không biết ngu hiểu vị vì cái gì mang cái này ngoại tinh nhân đi ra ngoài, nhưng là khẳng định là có cái gì sự, tình quy nở dê, nhưng là hiện tại như thế nhiều người cũng không có phương tiện hỏi, cho nên nhiễm trạch thần không nhiều lời khác. Hảo, kia dư lại người ta tới an bài, hôm nay trực ban liền thượng ca cùng tắc Minh đi. Dư lại người cùng ta đi ra ngoài. Tiểu bảo cùng Minh mang còn có thưởng thúc cũng lưu lại đi vạn nhất có cái gì thời điểm mênh mang còn có thể đỉnh một chút hơn nữa lưu lại người cũng yêu cầu ăn cơm lại có hai đứa nhỏ đi ra ngoài người cũng cố bất quá tới ngu hiểu vị chính mình không tham dự hơn nữa thượng vân cùng tác minh đều không ở ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy hai đứa nhỏ cũng lưu lại tương đối hảo cũng hảo như vậy bọn họ hoàn toàn không cần đơn thân EHN, an toàn vấn đề nhiễm trạch thần gật gật đầu vậy như thế định ra tới các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi lên tìm thích đội trưởng. Bởi vì ngày hôm qua kể vai chiến đấu, nhiễm trạch thần cùng thích huyền cũng quen thuộc rất nhiều, không cần ngu hiểu vị lại đi tìm, hắn có thể trực tiếp đi tìm thích huyền. Bất quá lâm đi ra ngoài phía trước, nhiễm trạch thần vẫn là đem ngu hiểu vị tún đến một bên, hỏi nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới mang bác mạng đi ra ngoài sự, tình quy nở dê. Không có việc gì, hắn có cầu với ta, ta làm hắn tìm nguyên liệu nấu ăn tới đổi. Nhưng là hắn không phải thực biết như thế nào phân biệt, hôm nay ta trước dẫn hắn làm quen một chút, lúc sau khiến cho chính hắn tìm. Vậy ngươi cùng hắn đơn độc đi ra ngoài thời điểm tiểu tâm một ít, ngàn vạn đường bị hắn đánh lén. Nhiễm trạch thần dặn do nói, đối với ngoại tinh nhân loại này sinh vật, hắn vẫn là không quá yên tâm. Tuy rằng hắn biết bác mạn là ngoại tinh nhân, nhưng là bởi vì hệ thống không thể tùy ý lộ ra quan hệ, ngu hiểu vị không thể nói cho hắn bác mạn đã bị chính mình thu hoạch cấp dưới. Chỉ có thể an ủi hắn, yên tâm, hắn có cầu với ta đâu, nếu hiện tại đem ta bị thương, hắn liền hoàn toàn không cứu. Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là nhiều lưu ý một chút. ân. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đối với nhiệm trạch thần thiện ý nhắc nhở, nàng không cần thiết liều mạng phản bác. Húng chi hắn nói cũng không sai, tuy nói bác mạng đã là hạ tầng ký chủ, nhưng là hạ tầng ký chủ cũng là có thể phản kháng. Hai người nói xong. Ngu hiểu vị mang theo bác mạn đi ra ngoài, mà nhiễm trạch thần tắc lên lầu đi tìm thích huyền đi. Trước 1136 anh hùng chứng kiến đại khái cùng. Ra cửa, ngu hiểu vị lên xe, kết quả lại xuống dưới, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn không thể khai này chiếc từ quân bộ mượn tới xe đi ra ngoài, nếu không người khác làm sao bây giờ, rốt cuộc này chiếc xe ngồi người tương đối nhiều, mà mặt khác tìm trở về xe đều ngừng ở xe xưởng chuẩn bị cải trang. hơn nữa. Chìa khóa xe cũng ở đình chính thanh bên kia. Tiểu hồng Bỉ, Ngu hiểu vị vung tay lên, đem tiểu hồng Bỉ triệu ra tới, sau đó cưới lên tiểu hồng bì hướng tới nơi xa chạy đi. Bên này ngu hiểu vị mang theo ngoại tinh nhân bác mạn rời đi, mà mặt khác một bên, nhiễm Trạch thần tắc lên lầu đi theo thích huyền câu thông, không nghĩ tới hai người nhưng thật ra nghĩ đến một khối đi. Cùng với dư lại người nhàn ở trong phòng, không bằng mang đi ra ngoài làm một ít siêu tầm nhiệm vụ, rốt cuộc vật tư cái gì thời điểm đều sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa bọn họ phía trước bên này có một gian rất đại cất vào kho hình siêu thị, nhưng là bởi vì bọn họ phía trước một ít đặc biệt tình huống vẫn luôn cũng chưa đi. Bên kia ngày thường không có gì giải rác người đi, bởi vì bên trong đồ vật đều là thành phê lượng mua sắm, hàng rồi có, nhưng là sẽ quý ra rất nhiều, giống nhau đều là công ty hoặc là kinh doanh giả đi mua sắm. Chỉ là bên kia đồ vật nhiều, ít người. Chính là bọn họ bản thân xe không gian tiểu, vận đồ vật liền không thể đi ra ngoài rất nhiều người, đi ra ngoài người, đồ vật liền lấy không bao nhiêu. Hiện tại có nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội gia nhập, bọn họ xe có thể dẫn người, thích huyền tiểu đội xe tắc có thể phụ trách vận hóa, như vậy hợp lý an bài vừa và tốt. Hảo, vậy qua bên kia, chúng ta trước đưa chúng ta bên này phái phụ trách an toàn nhân viên cùng Lao Kim Sư phó bọn họ qua đi, sau đó chúng ta liền xuất phát. Niệm Trạch Thần cùng Thích Huyền thương lượng hảo lúc sau, hướng tới Thích Huyền nói, một lần nữa xuống lầu Niệm Trạch Thần làm người đi xuống tập hợp, sau đó mọi người lên xe, không nhiều lắm trong chốc lát Thích Huyền cũng mang theo người xuống dưới, đều an bài hảo lúc sau, trước đưa Thượng Vân cùng Tắc Minh còn có Lao Kim ba người đi cải trang xưởng, giữ lại người Tắc đi theo Thích Huyền tiểu đội xe, hướng tới kia gian đại hình cất vào kho siêu thị khai đi. Ngô Hiểu Vị mang theo bác Mạn một đường cưới tiểu hồng bị chạy như điên. Nàng không có trực tiếp hướng cái gì rau quả gieo trồng linh tinh địa phương đi, rốt cuộc này đó địa phương trước kia có người, cũng liền ý nghĩa tang thi nhiều, hơn nữa mọi người đều biết rau quả gieo trồng địa phương, nói không chừng sẽ gặp được khác tiểu đội người. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng không tính toán làm bác mạn cùng mạc mạc như thế nhẹ nhàng là có thể đủ tìm được nguyên liệu nấu ăn, nàng yêu cầu chính là bình thường địa phương không có, tựa như bác mạn mang lại đây những cái đó. Một đường vượt mọi trong gai. Bọn họ ngược lại vào nội thành, nơi này sẽ có nguyên liệu nấu ăn. Bác mạn khó hiểu hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không phải, ta muốn tìm không phải nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn là các ngươi phụ trách đi tìm, ta muốn đi địa phương. Phía trước liền đến. Ngu hiểu vị rối tay một lòng tay, liền nhìn đến phía trước có một đống lâu. Đây là cái gì địa phương? Bác mạn đối với trên địa cầu kiến trúc không có chút nào khái niệm, ở a ta thượng. Sở hữu kiến trúc đều là có quy cách, tỉ như bán đồ ăn địa phương, tổng hội dùng nên đồ ăn đại khái hình dạng tới xây trúc, xem như phi thường mình xác tiêu chí, bệnh viện cũng sẽ cái thành bệnh viện đặc có bộ dáng, trường học cũng sẽ cái thành trường học bộ dáng, tóm lại đều là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nhưng là ở địa cầu, bác mạn cảm thấy, nơi này sở hữu kiến trúc đều là một cái hình dạng, tất cả đều là hình chữ nhật, chính là chiều cao bất đồng mà thôi hắn căn bản phân biệt không ra chỗ nào đối chỗ nào. Đi vào sẽ biết, cũng không biết nơi này tang thi nhiều hay không. Ngu hiểu vị nói thầm, đã đi tới đại lâu cửa. Trước 1137 trên lầu truyền đến Kinh Hô. Từ vị trí này xem, bên trong tựa hồ tang thi không tính quá nhiều, nhưng là bên trong cái gì tình huống, ngu hiểu vị cũng không rõ ràng lắm. bát mạ, ngươi đi xuống rửa sạch một chút tang thi, ta muốn thu tiểu hồng bì vào cửa lại thả ra bên trong không gian thực rộng mở, nhưng là hiện tại cửa đại môn lại là không có biện pháp làm tiểu hồng bì chui vào đi, nếu không liền phải hủy đi môn. Đã biết, bác mạn nhưng thật ra so mạc mạc mạnh hơn nhiều, ngu hiểu vị làm hắn đi làm việc, hắn không có một chút thoái thác, trực tiếp nhảy xuống đi, sau đó hướng tới bên trong vọt vào đi. Tăng thi đối bác mạn cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên bác mạn có thể trực tiếp đi vào, quả thực chính là đơn phương tàn sát. Nhìn đến bác mạn đi vào, Ngu hiểu vị cũng nhảy xuống tiểu hồng bì, chính mình tiên tiến môn, sau đó lần thứ hai đem tiểu hồng bì thả ra đồng thời, tính cả mạc mạc cũng phóng ra. A, ăn cơm sao? Bị thả ra mạc mạc như cũng là hôn hôn trầm chầm, chầm, câu đầu tiên lời nói liền hướng tới ngu hiểu vị hỏi. An ngươi còn kém không nhiều lắm, khởi công, đi rửa sạch tang thi. Ngu hiểu vị nói xong, nhìn thoáng qua mạc mạc, ngươi đừng nói cho ta còn không có đổi tán đạn thương đâu. Lập tức, lập tức đổi. Mạc Mạc Hoàng chân không đổi đâu, lúc này vội vàng cùng nói ý để câu thông, làm nói ý để cho nó đổi. Mãi cho đến đổi xong tán đạn thương, Mạc Mạc mới biết được, nó tích phân đã chỉ còn lại có một ngàn nhiều, nó dọa nhảy dựng. cư nhiên chỉ có như thế thiếu tích phân, nếu còn không ra, nó thật đúng là khả năng bị cướp đoạt ký chủ phúc lợi. Bởi vì như vậy kích thích, Mạc Mạc rốt cuộc nghiêm túc lên, đổi xong thương lúc sau đi phía trước. Chính là nhìn đến phát lại đây tang thi lúc sau, mạc mạc lại dọa chết trở về. Ngu hiểu vị một trận vô ngữ, cùng là hạ tầng ký chủ, này tương phản quá lớn, xem nhân ra bất mạng, mặc dù cấp bậc bị áp chế, chính là vô luận là thân thủ vẫn là hành vi, tuyệt đối so với mạc mạc cao hơn không biết nhiều ít cấp bậc. Chỉ là, ngu hiểu vị rốt cuộc nghĩ đến mạc mạc thân thế, một cái bị gia tộc vứt bỏ cô nhi, cùng một cái bị gia tộc sủng tiểu vương tử rốt cuộc trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, cho nên vẫn là hơi chút mềm mại một ít hướng tới mạc chớ nói nói, này đó tăng thi, chỉ cần không gần thân, chúng nó căn bản đối với ngươi thường không có gì sức chống cự. Hiện tại ta cùng bác mạn đều ở, ngươi nếu không sấn hiện tại hảo hảo luyện tập ngươi thương pháp, chờ chính ngươi đi ra ngoài thời điểm, nhưng không ai giúp ngươi. Có ngu hiểu vị những lời này, mặc mặc quơ quơ lỗ thay, xác thật là như thế hồi sự. Hiện tại ngu hiểu vị liền đứng ở bên cạnh. Phía trước còn có một cái khác đã từng là 45 cấp ký chủ, nó như thế nào đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu hiện tại còn không thể nắm chắc cơ hội, về sau cũng chỉ có nó chính mình thời điểm làm sao bây giờ. nhìn ngu hiểu vị đã nhẹ nhàng xử lý kia chỉ phát lại đây tăng thi, mạc mạc hai chân đứng vững, đem thân thể đứng thẳng lên, ta đã biết, bất quá ta hiện tại vẫn là sợ hãi, ngươi nhất định giúp ta nhìn chằm chầm Điểm Nhi. nhìn đến mà không hiểu mình đã đứng thẳng thân thể Thật giống như nàng lần đầu tiên ở hồ nước hạ nhìn đến nó như vậy, chính là hiện tại lại có thể nhìn đến nó hai cái đùi rõ ràng ở run, ngu hiểu vị buồn cười gật gật đầu, yên tâm, có ta cùng bác mạn ở, ít nhất ngươi sẽ không trực tiếp bị chúng nó ăn luôn, nhưng là như thế nào tránh né chúng nó, không cho chúng nó lộng thương ngươi, cũng là rất quan trọng. Hảo, mặc mạc, mạc đĩnh đĩnh bộ ngực, thực chỉnh trọng cất bước đi ra ngoài, dùng lông sù sù móng nuốt bưng lên thương. Hướng tới phía trước lại hướng bên này chạy tang thi nhắm chuẩn. Đúng vậy, nhắm chuẩn đầu của nó hoặc là ngực, loại này linh cấp tang thi nhược điểm rất nhiều. Ngu hiểu vị ở phía sau kiên nhân giáo. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên, ngu hiểu vị trên đỉnh đầu chuyển đến kinh hô, thiên nột, kia con thỏ sẽ dùng thương. Trước 1138 khắp nơi tản ý xấu. Nghe được thanh âm này, ngu hiểu vị ngẩng đầu hướng lên trên xem. Ở lầu hai có một người nữ sinh vẻ mặt hứng thú giặt dào đi xuống xem, như là mới nhìn đến nàng giống nhau, đột nhiên lần thứ hai kinh hô thiên nột, cái kia nữ cưới cái gì đổ vật, như thế đại một con, quá huy phong, ta mặc kệ, ta cũng muốn, hạ ca ca, ngươi mau tới đây sao. Nữ sinh nhìn đến ngu hiểu vị cưới tiểu hương bì, theo sau làm nũng dường như hướng tới phía sau kia thức mau, có lại người đi ra. Bất quá! Ở đối phương cùng ngu hiểu vị đánh đối mặt thời điểm, hai bên đều sửng sốt một chút. Ngu hiểu vị khe như mày, nàng vẫn luôn cho rằng người này đã chết, không nghĩ tới còn sống nha. Hơn nữa xem hiện tại bộ dáng tựa hồ là thức tình rồi. Lý Hạ cũng là thực giật mình, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp được ngu hiểu vị, vội vàng hướng tới bên người nữ sinh nhỏ giọng nói, đi tìm những người khác lại đây. Kia nữ sinh không biết vì cái gì nàng hạ ca ca như thế nào đột nhiên trở nên như thế cẩn thận, nhưng là nghĩ đến dưới lầu ngu hiểu vị cưới như vậy thật lớn sinh vật, nàng cũng không ngu, đối phương phòng chừng cũng khó đối phó, cho nên gật gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài. Lúc trước, Lý Hạ đi theo muội muội Lý Vánh đi tìm mất tích nhiệm trạch thần, nhưng là bởi vì ngu hiểu vị thông qua lệ phù, dẫn đầu một bước tìm được nhiễm trạch thần, nhưng là lúc ấy bọn họ tao ngộ một con khủng bố biến dị thú thật vất vả mới chạy trốn. Lại sau lại lại gặp thật lớn biến dị thú, còn bị lúc ấy còn sống cha dương cùng với hắn cái kêu kêu cao lỗi đồng loa hãm hại, kết quả một đường lao xuống sơn, ngay sau đó lại tao ngộ rừng rậm các loại kỳ quái sự tình, vẫn luôn tiến vào đáy đảm. Nhưng là, đồng thời, cũng đi đến bên kia tìm kiếm nhiễm trạch thần Lý Hạ, Lý Huánh huynh muội cũng gặp kia chỉ biến dị tăng thi. Hai người hoảng sợ chạy trốn, Đáng tiếc như cũ không có thoát khỏi rất kia chỉ biến dị tăng thi, mai cho đến bọn họ lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Lý Hạ nguyên bản vẫn luôn làm muội muội Lý Huánh tùy tùng, trừ bỏ trước kia khi còn nhỏ khiến cho Lý Huánh, đã thói quen, còn có chính là bởi vì Lý Hạ không dị năng lực. Lúc này đây thức tỉnh, làm Lý Hạ có được kim loại dị năng lực, cái này dị năng lực làm hắn ra cô xe, cho nên xe mới không bị tăng thi phá khai. Hơn nữa bởi vì kim loại dị năng lực phong kín xe hết thể khe hở, kia chỉ biến dị tăng thi mất đi mục tiêu, cho nên sau lại lại hoảng đi rồi. Bởi vì Lý Hạ thành công thức tỉnh, này hai huynh muội nhưng thật ra tránh được một kiếp, lúc sau Lý Hạ không lây chuyển được Lý Hoánh, lại qua bên kia tìm kiếm một vòng. Đáng tiếc như cũ không có tìm được nhiễm trạch thần, bọn họ phỏng trừng nhiễm trạch thần chỉ sợ cũng cùng đội viên khác giống nhau gặp nạn. Trong đội ngũ mất đi nhiễm trạch thần. Đối với Lý Huánh tới nói liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, nàng muốn tìm một cái càng cường đại hơn nam nhân. Hơn nữa Lý Hạ cũng thành công thức tỉnh rồi, cho nên sau lại Lý Huánh cùng Lý Hạ liền không lại trở về nhiễm trạch thần tiểu đội. Lúc sau, bọn họ gặp được mặt khác một chi tiểu đội. Tiểu đội đội trưởng cũng là một cái song hệ dị năng lực nam nhân. Tuy rằng diện mạo hơi chút thô ráp một ít, nhưng là một thân cơ bắp rất là cường tráng. Lý Huánh đầu tiên là cùng Lý Hạ lấy dị năng giả thân phận trà trộn vào trong đội. Sau đó rửa theo phía trước ở nhiễm trạch thần tiểu đội chơi thủ đoạn, thành công châm ngòi vị kia đội trưởng cùng hắn nguyên lai bạn gái chi gian mâu thuẫn, phía trước Lý Huánh kỳ thật liền muốn lợi dụng khâu vũ hâm đối phó ngu hiểu vị, kết quả không nghĩ tới nàng hai ai cũng chưa có thể xối dục thành công. Nhưng thật ra lần này, làm Lý Huánh không phí cái gì sức lực liền thành công, sau đó thừa dịp có một lần ra nhiệm vụ, bởi vì hai người còn đang giận lời. Cho nên không có cùng nhau hành động, Lý hoánh liền nhân cơ hội đem cái kia đội trưởng Nguyên Lai like bạn gái đẩy mạnh thang máy gian ngã chết. Mà trước mắt, lấy cơ an ủi cái kia đội trưởng mất đi bạn gái, Lý Huánh thành công thông đồng vị kia đội trưởng. chương 1139 dùng ai rất tiểu tâm tư. Hôm nay, bọn họ tiểu đội ra tới làm nhiệm vụ, nhưng là có chút mệt mỏi, liền quyết định tới này gian thư viện nghỉ ngơi. Không sai, nơi này là một gian thư viện. Ngu hiểu vị sở dĩ nghĩ đến nơi này, là bởi vì nàng cảm thấy, nếu muốn cho bác mạng cùng mạc mạc nhiều nhận thức một ít nguyên liệu nấu ăn, không bằng tới nơi này tìm một ít tương quan thư, giống nhau loại này thư thượng đều sẽ ấn đồ, bọn họ không quen biết địa cầu nguyên liệu nấu ăn, máy móc dập khuôn tổng hội đi. Hú hồ, bọn họ trên người đều có không gian, tìm được cùng loại diện bạo, còn lấy không chuẩn có phải hay không, cũng có thể chắc một chút rốt cuộc có thể ăn được hay không. Cho nên ngu hiểu vị mới có thể tới nơi này, nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Hạ. Bởi vì lúc trước trở lại căn cứ về sau đều đã thật lâu, tiểu đội mọi người đều cho rằng liền nhiễm trạch thần đều ra ngoài ý mớn, mà Lý Hạ cùng Lý Huánh nghe nói đi tìm hắn, nhưng là cũng vẫn luôn không trở về, đại gia cho rằng chỉ sợ Lý Hạ cùng Lý Huánh huynh muội cũng tao ngộ bất chắc. Hiện tại xem ra, Lý Hạ chẳng nhưng không có việc gì, tựa hồ giống như còn có năng lực, Chẳng qua Lý Hạ không ra tay Ngu hiểu vị cũng không có biện pháp phán đoán Lý Hạ năng lực Mà Lý Hạ đồng dạng thực kinh ngạc Hơn nữa trước đó hắn liền biết Ngu hiểu vị cái này nữ hài tử không đơn giản Hơn nữa mỗi mỗi Lý Vánh Vẫn luôn đối ngu hiểu vị còn dư hận chưa tiêu Cho nên hắn cảm thấy Hôm nay ở chỗ này gặp được Cũng coi như là nghiệp duyên Lúc này mới chạy nhanh làm Cái kia nữ sinh đi thông chi Lúc này Lý Huánh đang cùng Tân Thông đồng thành công vị kia đội trưởng ở mỗi phòng độc làm một ít thiếu nhi không nên sự tình, tiểu đội mặt khác người, cũng đều tốt 5 tốt 3, có đúng là nghỉ ngơi, có cũng cùng bọn họ tiểu đội đội trưởng cùng Lý Huánh làm sự tình giống nhau ở thả lỏng. Mà Lý Hạ, thắc cùng trong đội một cái khác biến dị giả nữ sinh ra tới tuần tra, cũng chính là vừa mới cái kêu kêu Lý Hạ có chút làm nũng hương vị nữ sinh. Bởi vì Lý Hạ kim loại hệ dị năng lực có có thể phong ngự còn có thể công kích, thậm chí còn có thể ra cô phòng, vũ khí từ từ đồ vật, cho nên ở tiểu đội địa vị thực không tồi, cái này biến dị giả nữ sinh chỉ là thân thể biến dị, nàng có thể đem thân thể các loại đắp nặn hình dạng, lại nói tiếp, nhưng thật ra cùng bác mạn bọn họ dịch huyết tộc đặc điểm có chút giống. Bất quá, nàng không có bác mạn dịch huyết tộc đắp nặn như vậy hoàn toàn, nàng mấy cái quan trọng yếu hại vị trí là không thể tùy ý biến hóa, có thể biến hóa chỉ có mềm mại độ cùng với cổ cùng tứ chi. Năng lực này nói hữu dụng cũng rất hữu dụng, ngày thường muốn toàn hẹp hỏi địa phương hoặc là một ít tương đối khó tiến địa phương, đều yêu cầu nàng tới. Nhưng là, nói vô dụng cũng vô dụng, bởi vì nàng năng lực đối sát tăng thi tới nói, lại khởi không đến quá lớn tác dụng, nàng ở công kích phương diện này, cùng bình thường nữ sinh cũng không có khác nhau. Tại đây chi tiểu đội, lúc đầu, đại gia cảm thấy nàng như vậy thân thể mới mẻ, cho nên rất là nổi tiếng, nhưng là lâu rồi cũng liền nhị, rốt cuộc nàng lớn lên tương đối bình thường. Hiện tại trong đội rất nhiều có năng lực nam dị năng giả hoặc là biến dị giả, bên người tất cả đều có lớn lên xinh đẹp bạn nhi, nàng mới mẻ kính nhi cũng đi qua, hiện tại mỗi lần phân phối đồ ăn càng ngày càng ít, cho nên nàng nghĩ, chính mình cũng nên tìm một cái cường tráng nam nhân dựa vào. Mà nàng coi trọng, tự nhiên chính là tiến đội thời gian không lâu, nhưng là năng lực thực không tồi lý hạ. Hiện tại trong đội mặt khác mấy cái tư sắc không tổi nữ nhân đều có bạn nhì, nàng muốn thừa dịp tân nữ nhân nhập đội phía trước bắt lấy Lý Hạ. Hôm nay nàng cố ý tới bồi Lý Hạ tuần tra, lại không nghĩ rằng thật đúng là gặp được người. Lúc này nàng vội vã trở về chạy, nàng muốn nhanh lên kêu tiểu đội người tới hỗ trợ, nàng phải cho Lý Hạ lưu một cái ấn tượng tốt. chương 1141 ít mặt thế thường thấy sự. Nhìn dưới lầu cươi tiểu hồng bì ngu hiểu vị, Lý Hạ có chút giật mình. Trước kia tiểu Hồng Bì, Lý Hạ cũng là gặp qua, nhưng là không nghĩ tới hiện tại đã trưởng như thế lớn. Cũng khó trách, lúc trước ngu hiểu vị đi cứu Nhiễm Trạch thần thời điểm, tiểu Hồng Bì vẫn là một con so bình thường biến dị tôn hồn đất lớn hơn một chút, tương đối còn tính tương đối bình thường biến dị tôn hồn đất, bởi vì tiểu Hồng Bì tuy rằng cái đầu đã biến dị rất lớn, nhưng là cũng không phải nó một con sẽ biến dị như vậy lại, tuy rằng cũng không thường thấy, nhưng ít ra không phải duy nhất. Nhưng là sau lại, bọn họ ở trong rừng rậm lạc đường lúc sau rơi vào hồ nước, trở trở ra trở lại căn cứ lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Lý Hạ cùng Lý Huánh này đối huynh ngội, cho nên Lý Hạ cũng không có gặp qua Tiểu Hồng bị hiện tại uy vũ bộ dáng tự nhiên cũng không biết là bởi vì kỳ ngộ mới như thế, Lý Hạ cho rằng, ngu hiểu vị thủ hạ triệu hoán thú có thể trưởng thành. Bất quá, nói có thể trưởng thành cũng không sai nhi, Tiểu Hồng bị xác thật còn ở trưởng thành. Chẳng qua biến hóa chủ yếu là nó năng lực, mà không phải cái đầu. Lý Hạ Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến ngươi. Ngu hiểu vị đối Lý Hạ đảo không nhiều lắm ý kiến, tuy nói lúc trước Lý Hạ cũng chưa từng hát đệm quá, đều là ngầm đồng ý Lý hoánh hành vi, nhưng là cũng thật không trực tiếp hại quá chính mình. Húng chi phía trước bọn họ huynh muội còn đi tìm nhiễm trách thần, cho nên ngu hiểu vị tuy rằng cảnh giác, chính là cũng không có nói cái gì khó nghe nói. Ngược lại là Lý Hạ, Hắn xuyên tạc ngu hiểu vị nói, lông mày một trọn, như thế nào? Ta còn sống, ngươi thực thất vọng. Ngu hiểu vị nhìn xem lý hạ, nhìn đến đối phương trong mắt ánh mắt đã không giống đã từng như vậy vâng vâng dạ dạ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả nhiên năng lực có thể thay đổi một người, đã từng cái kia chỉ biết nghe theo muội muội chỉ huy lý hạ, nguyên lai like ở đạt được năng lực lúc sau cũng có thể biến thành như bây giờ. Ta cũng không có ngu hiểu vị tưởng nói, nàng không có ác ý. Hơn nữa nơi này là công cộng khu vực, bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Chính là, lời nói còn chưa nói xong, ngu hiểu vị liền cảm giác được một đoàn cực nóng từ sau lưng đánh úp lại, đã tăng lên tới 22 cấp ngu hiểu vị, lúc này đây cũng đem cơ sở điểm số thêm tới rồi ngũ cảm thượng, cho nên nàng phản ứng thực mau, đột nhiên bỏ đến tiểu hồng bì trên lưng, một đoàn hỏa cầu dán nàng phía sau lưng bay đi ra ngoài, không cần quay đầu lại. Ngu hiểu vị vừa thấy này hỏa hệ dị năng liền liên tưởng đến, phía sau người tới khẳng định là Lý hoánh, nếu không ai đối nàng oán nghiệm như thế trọng, đi lên công kích liền thẳng đến đầu cái này yếu hại. Tiểu hồng bì, đi phía trước, mạc mạc, công kích ta phía sau. Lúc này, ngu hiểu vị đi phía trước đồng thời, hướng tới vẫn luôn tránh ở tiểu hồng bì bên chân lười biếng mạc mạc hô một câu, theo sau tiểu hồng bì cũng đã vọt tới lầu hai phía dưới nhìn không tới cái kia hành lang khẩu. Lại quay lại thân, quả nhiên, Lý Huánh cất bước nhanh chóng hướng bên này chạy, bất quá nàng quần áo có chút không chỉnh, thậm chí áo khoác nút thắt cũng chưa khấu hảo, tóc cũng hơi hơi rời rạc, hơn nữa trên mặt còn không có hoàn toàn rút đi màu đỏ, rất khó làm người phán đoán không ra nàng phía trước ở làm cái gì. Đời trước, tình huống như vậy ngu hiểu vị chính là thấy nhiều, cũng đúng là bởi vì nàng tầm không như vậy đại, không nghĩ ở như vậy trong thế giới dùng thân thể lưu lại nam nhân. Cho nên nàng mới luôn là ăn không đủ no, hơn nữa cuối cùng bị vứt bỏ không nói, còn bị tàn sát. Nhưng là, loại chuyện này ngu hiểu vị là biết đến, thậm chí còn gặp được quá, thậm chí nàng còn gặp được quá cha Dương cùng nữ nhân khác. Chỉ là, ngu hiểu vị cũng không biết chính mình lúc ấy đầu óc có phải hay không bị tăng thi gạm. Cứ nhiên bởi vì cha Dương nói, ai kêu ngươi không cho ta chạm vào ngươi, ta tổng muốn phát thiết một ít, nếu không ở như vậy thế giới ta sẽ điên. Lúc sau. Nàng liền ngầm đồng ý cha dương hành vi, mai cho đến sau lại, cha dương đáp thượng điền điểm, bất quá lúc ấy ngu hiểu vị cũng không biết, nàng chỉ biết cha dương tựa hồ biến hảo, không hề tiếp tục cùng nữ nhân làm bậy, đáng tiếp sự thật lại là, hắn bởi vì đáp thượng điền điểm, bởi vì không cần nữ nhân khác. Hồi tưởng khởi đời trước mơ màng hồ đồ chính mình, ngu hiểu vị hơi hơi lắc đầu, đời trước nàng khẳng định là ở mặt thế tiền não tử đã bị lừa cấp đá, vạn hạnh chính là... Đời trước bởi vì trầm mê nấu ăn, hơn nữa cha Dương lúc ấy còn trông cậy vào nàng tiếp tục nổi danh, làm trên mặt hắn có quang, cho nên hai người cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, phải nói, căn bản không cơ hội phát sinh. Nếu không, ngu Hiểu Vị phòng trường, kia sẽ là nàng hối hận nhất sự tình. Chương 1141 thật hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Ngu Hiểu Vị, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn sao? Lý Hoánh trên mặt Lúc này là một bộ trí tại tất đắc biểu tình, chính là ngoài cười nhưng trong không cười, là nguyên bản còn tính lớn lên có điểm mị nàng, thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người yêu quái. Tuy rằng vừa mới nàng đang ở cùng vị kia đội trưởng làm việc, kết quả bị bên ngoài vội vàng tiếng đập cửa thiếu chút nữa dọa rút gần, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là, ngu hiểu vị cái này nàng trong lòng một cây thứ, chui đầu vô lưới đến nàng địa bàn thượng, quả thực là ông trời đều ở giúp nàng ta cảm thấy có thể ngu hiểu vị chớp chớp mắt đối với ly hoán nàng không có nửa phần hảo cảm lúc trước ở chính mình tiểu đội thời điểm liền rất chán ghét sau lại ngẫu nhiên đi nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội còn tịnh sối rủ so khâu vũ hâm còn phiền nhân vốn dĩ cho rằng nàng xem như biến mất đáng tiếc quả nhiên tai họa di vạn năm a di kia chỉ nhát gan con thỏ chỗ nào vậy Ngu hiểu vị vốn dĩ vừa mới kêu mạc mạc hỗ trợ công kích mặt sau, ai biết lại quay đầu lại, chỉ có thấy Lý hoánh cùng hắn phía sau một đội người, mà ngoại tinh con thỏ mạc mạc lại không thấy. Mạc mạc, ngươi không ra, về sau đừng nghĩ đổi đồ ăn, hơn nữa nên giao tích phân, một phân ta đều không phải ít muốn. Ngu hiểu vị cũng có chút khí, này chỉ ngoại tinh con thỏ, phía trước cảm thấy nó có chút đáng thương, thật đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, dùng đến nó thời điểm liền lùi bước. Nghe thấy ngu hiểu vị uy hiếp nói, mặc mặc mới theo tiếng, ta, ta ở tiểu hồng bì dưới chân, ta sợ hãi. Sợ hãi. Ngu hiểu vị đều mau khí cười, bất quá hiện tại không kịp giáo huấn này con thỏ. chung quanh, tiêu chi tiểu đội dị năng giả cùng có vũ khí năng lực đều bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị công kích, cho nên nàng cũng cần thiết bắt đầu phản kích. Nhưng là ngu hiểu vị hiện tại bởi vì cưới tiểu hồng bì, trên thực tế ngược lại có chút trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rốt cuộc tán đạn thương lần này làm nàng giao cho nhiễm trách thần, rốt cuộc như vậy bọn họ đi ra ngoài hành động phương tiện một ít, nàng vạn nhất thật sự đặc biệt yêu cầu thời điểm, còn có thể tiếp tục đuổi. Hùng chi vốn dĩ ngu hiểu vị khiến cho mạc mạc đổi một phen tới luyện tập, ai biết còn không có bắt đầu như thế nào luyện, kết quả liền gặp loại tình huống này. Ngu hiểu vị cảm thấy như bây giờ không được, nàng vẫn luôn cười ở tiểu hồng bì trên người ngược lại không hảo phát huy, này đó là người không phải tăng thi. Nhân loại đều là có đầu góc, không phải giống tang thi như vậy chỉ biết bằng vào bản năng. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì hướng hành lang này đoan dừng lại, sau đó chậm rãi nằm xuống dưới, ngu hiểu vị liền theo tiểu hồng bì trên người trượt xuống dưới. Trước đem tiểu hồng bì dưới chân xúc thành một đoàn ngoại tinh con thỏ mạc mạc sách ra tới, sau đó ý bảo tiểu hồng bì đi theo công kích, tuy nói nàng cùng này chi tiểu đội không oán không thù. Nhưng là bọn họ đều trực tiếp công kích chính mình, hơn nữa có ly hoánh ở, không chừng nói chính mình cái gì, đối phương khẳng định sẽ không nương tay, kia nàng cũng không cần thiết chịu được. Tiểu hồng bì, ngươi phụ trách thanh trung quanh tăng thi, Mặc mạc, ngươi trốn ở chỗ này, ta công kích một đoạn thời gian liền sẽ tránh ra, sau đó ngươi cho ta đánh một vòng, như vậy làm được sao? Ngươi muốn còn nói làm không được, kia từ nay về sau ta sẽ không lại quản ngươi bất luận cái gì sự tình. Đã biết, ta làm được. Không cho nó vọt tới phía trước, chỉ là núp ở phía sau mặt phong ban lén, loại chuyện này mạc mạc cảm thấy chính mình vẫn là không thành vấn đề, vội vàng ngật đầu. Giao đái hảo lúc sau, ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bị lao ra đi, mà nàng cũng nhanh chóng biến mất ở hành lang bên trong, hướng giữa đại sảnh tật bắn mà đi. Cùng lúc đó, vừa mới vẫn luôn ở công kích tiểu hồng bị người, phát hiện tiểu hồng bị đột nhiên nằm sấp xuống đi, cho rằng tiểu hồng bị bị thương. Nhưng là ngay sau đó phát hiện Tiểu Hồng bị lần thứ hai lao tới, chính là, cười ở mặt trên người không thấy. Trước 1142 khẳng định có cái gì vấn đề. Lý Huánh bốn dĩ đang ở cùng này chi tiểu đội đội trưởng ở trong phòng làm một ít không thể miêu tả sự tình. Đây chính là nàng thật vất vả lộng thượng thủ, đương nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng. Cho nên gần nhất Lý Huánh cùng này chi tiểu đội đội trưởng hai người có thể coi như không biết mệt mỏi. Kết quả, bị đột nhiên đánh gãy không bực bội mới là lạ. Nhưng là, nghe nói là ngu hiểu vị xuất hiện, nàng lập tức đem quần áo kéo lên, sau đó cùng này chi tiểu đội đội trưởng nói, chính là bởi vì ngu hiểu vị, cho nên nàng cùng cà mới suýt nữa bị Tang thi ăn luôn, hơn nữa ngu hiểu vị còn hại chết nàng trước kia nơi chỉnh chi tiểu đội. Tiểu đội đội trưởng vốn dĩ đang ở ôn nu hương, hơn nữa gần nhất đang cùng Lý Hoánh đánh lửa nóng, đương nhiên đối Lý Hoánh nói tin tưởng không thể nghi ngờ cho nên nghe nói chính mình nữ nhân bị khi dễ, vội vàng chịu tập mọi người bắt đầu xuất kích. Trong đội người vừa mới đều ở hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là cũng ở vội vàng liên lạc cảm tình, hợp với hai ngày vất vả nhiệm vụ, cuối cùng là tìm một cái không tồi địa phương nghỉ chân, kết quả đột nhiên bị đánh gãy, một đám tự nhiên trong lòng khó chịu. Lại nghe nói bên ngoài tới địch nhân, vốn dĩ trong lòng khó chịu liền không địa phương phát tiết, Cái này một đám tất cả đều chuẩn bị đem trong lòng khẩu khí này ra ở ngu hiểu vị trên người. Cho nên, từ trên lầu một đường xuống dưới thời điểm, đương lý hoánh trước hết công kích thời điểm, bọn họ cũng đều nghẹn một hơi, cũng theo sát hướng tới ngu hiểu vị bên này công kích. Nhưng ai biết ngu hiểu vị cưới cái kia đại gia hỏa, đối mặt như vậy tập trung hỏa lực công kích, cư nhiên không có gì phản ứng, cái này làm cho bọn họ trong lòng càng thêm khó chịu. Sau lại thật vất vả nhìn đến tiểu hồng bì nằm sắp xuống tới, mọi người đều cho rằng tiểu hồng bì cuối cùng là bị thương, cái này đại gia hỏa bị thương liền càng tốt làm, bọn họ đối ngu hiểu vị liền không để vào mắt, bởi vì vừa mới một bên công kích, Lý Huánh cũng đại khái cùng cái kia tiểu đội đội trưởng nói, ngu hiểu vị năng lực chính là triệu hoán. Bất quá liền tính Lý Huánh không nói, bọn họ cũng nhìn ra được tới, ngu hiểu vị vừa mới vẫn luôn ở trốn, nhưng là cũng không có công kích. Nếu là bọn họ cưới cái loại này đại gia hỏa, hơn nữa tên kia tốc độ cũng rất nhanh, bọn họ khẳng định vừa chạy vừa công kích, làm người căn bản không có đánh trả chi lực. Chính là ngu hiểu vị lúc này lại lựa chọn thuần túy chạy trốn, không có bất luận cái gì đánh trả, vừa thấy liền không phải viễn trình công kích. Bọn họ phát hiện ngu hiểu vị bên này cưới tiểu hồng bị nằm sắp xuống tới, đều dần dần hướng bên này dựa sát, muốn nhìn một chút tình huống, ai biết tiểu hồng bị đột nhiên lại đứng lên xuống tới. Bọn họ vội vàng công kích, chính là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cười ở tiểu hồng bì trên người ngu hiểu vị không thấy. Nàng như thế nào không thấy. Trong đội có người bắt đầu kêu lên. Khẳng định là trốn vào hành lang bên kia đi, qua đi lục soát. Chỉ băng nàng một cái nữ, chúng ta còn sợ nàng không thành. Có người ở phía sau phụ họa. Lý hoánh lại duỗi tay ngăn lại cái kia đội trưởng, nàng tổng cảm thấy có cái gì địa phương không đúng. Rốt cuộc trước kia nàng tiêm xúc quá ngu hiểu vị, tuy nói nàng thực chán ghét ngu hiểu vị, cũng vẫn luôn tưởng hãm hại nàng, nhưng là ngu hiểu vị rất nhiều cách làm cùng năng lực nàng vẫn là biết đến, ngu hiểu vị tuyệt đối không phải sẽ tại đây loại thời điểm kinh hoàng chạy trốn người. Sẽ ra chuyện gì vánh ánh? Tiểu đội đội trưởng hướng tới Lý Vánh ôn nhu hỏi nói. Có cổ quái, cái kia nữ sẽ không như vậy biến mất, nói không chừng có cái gì bấy dập. Lý Vánh trinh sắc trả lời. Ta nói thân ái. Ngươi cũng quá đánh giá cao nàng, nàng một người, chúng ta tiểu đội như thế nhiều người, liền tính nàng có kia chỉ triệu hoan thu ở phía trước đấu tranh anh dũng lại có cái gì quan hệ, chúng ta chỉ cần có người tìm được nàng là có thể đủ giải quyết rất nàng. Tiểu đội đội trưởng có chút không cho là đúng, ở hắn xem ra, ngu hiểu vị lớn nhất cậy vào đại khái chính là kia chỉ triệu hoàn thú. Nhưng là hiện tại nàng chính mình chủ động thoát ly triệu hoan thú, tiểu đội, đội đội trưởng cảm thấy. Ngu hiểu vị quả thực là chính mình ở tìm chết. Không đúng, ta còn là cảm thấy có cái gì vấn đề. Lý Hoánh vẫn là cảm thấy có cái gì vấn đề, chính là nàng ngăn được tiểu đội đội trưởng, lại không cơ hội cản những người khác. Ma Liên ở cùng lúc đó, tiểu hồng bị thân thể cao lớn đột nhiên từ chính giữa đại sảnh biến mất không còn một mảnh, tiểu đội đội trưởng cười ha hả đem Lý Huánh bả vai một ôm, xem, liền nói nàng không có gì đáng sợ đi. Đi thôi bảo bối nhi. Ta cho ngươi báo thủ đi. chương 1143 có chưa chờ đợi đối thủ. Tại đây chi tiểu đội đội trưởng cùng tiểu đội những người khác xem ra, ngu hiểu vị dị năng lực nếu là triệu hoán, như vậy triệu hoán rất có thể sẽ có một cái thời gian hạn chế, mà tiểu hồng bị biến mất, liền càng thêm xác minh bọn họ phỏng đoán. Bọn họ cảm thấy, ngu hiểu vị liền duy nhất dựa vào đều biến mất, còn còn không phải là một cái thất tiền nhiệm người sâu xe cá. Vừa mới khẳng định cũng là biết triệu hoán thu thời gian lập tức liền đến, cho nên mới sẽ cố ý làm triệu hoán thu xuống tới, kiểm hộ nàng chạy trốn. Đối với sẽ chạy trốn con mồi, đã nói lên nàng năng lực không đủ để chống cự bọn họ như thế nhiều người, như vậy bọn họ khẳng định muốn thừa thắng xông lên, cho nên lúc này bọn họ bắt đầu khắp nơi siêu tầm khởi ngu hiểu vị tới. Dưới lầu người ở nơi nơi tìm kiếm ngu hiểu vị tung tích, mà ngu hiểu vị đâu, nàng lúc này đang ở trên lầu. Đêm này chi tiểu đội phía trước bắt được vật tư đều nhất nhất cất vào không gian. Kỳ thật, ngu hiểu vị ngay từ đầu tưởng chính là, trước làm tiểu hồng bì đi hấp dẫn hòa lực, sau đó nàng lại từng cái đánh bại, lại làm ngoại tinh con thỏ mạc mạc trốn tranh phóng ban lén. Nhưng là, nàng lợi dụng nàng hiện tại tốc độ ưu thế xuyên qua thời điểm, vừa lúc nghe thấy Lý Huánh cùng cái kia tiểu đội trưởng đối thoại. Ngu hiểu vị cảm thấy, Lý Huánh còn rất hiểu biết nàng. Nếu chính mình cứ như vậy đem đối phương tiêu diệt, giống như thật xin lỗi lý ánh chờ đợi, cho nên ngu hiểu vị liền quải một cái cong nhi lên lầu, bọn họ ở thư viện khẳng định không có gì hảo tìm, phỏng chừng là tới nơi này nghỉ ngơi, nếu trên đường nghỉ ngơi, thuyết minh phía trước khẳng định có chiến đấu kịch liệt, vậy ý nghĩa bọn họ khả năng tìm được rồi cái gì? Cho nên, ngu hiểu vị trực tiếp lên lầu đồng thời, đem tiểu hồng bì thu hồi không gian. Sau đó nàng liền đi phiên phía trước bọn họ nghỉ ngơi địa phương, đây là tiểu hồng bì cũng đột nhiên biến mất nguyên nhân. Nơi này cũng không có người khác, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm đơn độc lưu lại người có thể hay không trộm mang theo đồ vật rời đi. Hơn nữa bọn họ phía trước xác định này tòa thư viện không có người sống, cho nên cứ yên tâm lớn mật đem đồ vật lưu tại phòng trong. Tới rồi bên này, ngu hiểu vị cũng chút nào không khách khí, đem trong phòng tất cả đồ vật đều thu vào không gian. Một bên thu một bên cảm khái, tấm tác, Lý Huánh cùng này đội cũng không tồi sao. Không thể không nói, Lý Huánh xem nam nhân ánh mắt cũng không tệ lắm, tuy nói không lây động nhiễm trách thần, nhưng là vị này đội trưởng thực lực hiển nhiên cũng không tồi. Chỉ là, bọn họ thực lực càng cao, cũng liền ý nghĩa bắt được đồ vật càng tốt, hiện tại đến trở thành cấp ngu hiểu vị làm áo cưới. Ngu hiểu vị bên này thu vui vẻ vô cùng, nhưng là dưới lầu. Mạc mạc xúc ở trong góc đang ở vẹ xoắn ốc nguyền rủa ngu hiểu vị, đáng giận, không phải nói tốt nàng sông vào phía trước sao. Như thế nào đột nhiên người không thấy. Kêu băng nhân nếu là nhìn đến ta làm sao bây giờ. Mạc mạc hiện tại hảo lo lắng bị này nhóm người phát hiện, sau đó đem nó biến thành nướng con thỏ. Vừa mới này tiểu đội người công kích năng lực nó cũng thấy được, kia cũng không phải là đùa giỡn, cho nên mạc mạc căn bản không công kích, mà là đem tán đạn thương thu hồi không gian sau đó xúc ở một góc. Thật là gặp quỷ, kia nữ chỗ nào vậy? Nay chi tiểu đội người dạo qua một vòng nhi, cư nhiên không có phát hiện ngu hiểu vị thân ảnh. Liền hành lang mặt khác một mặt tang thi nghe thấy thanh em bị hấp dẫn lại đây, bọn họ liền tang thi đều tiêu diệt sạch sẽ, kết quả như cũ không có nhìn đến ngu hiểu vị thân ảnh. Bởi vì ngu hiểu vị tốc độ là ở cùng huyện Kim Long Vương cùng siêu biến dị tiểu hồng bị ký kết khế ước lúc sau mới trở nên đặc biệt mau. Cho nên ở Lý Huánh trong vấn tượng, ngu hiểu vị tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng là cũng là người thường. Hiện tại bọn họ một tầng đều tìm khắp lại còn không có nhìn đến ngu hiểu vị, không khỏi có chút kỳ quái lên. chương 1144 cổ quái ở trong lòng lan tràn. Lý Huánh càng thêm cảm thấy có một loại cổ quái ở trong lòng lan tràn. Nàng tổng cảm thấy ngu hiểu vị từ trên xuống dưới đều để lộ ra một loại nói không nên lời nguy hiểm hương vị. Này đại khái là nữ nhân trực giác. Đặc biệt là đã từng thân là nàng trọng điểm chú ý tình địch ngu hiểu vị, loại cảm giác này làm Lý Huánh Mạc Danh liền cảm thấy ngu hiểu vị khẳng định không có việc gì, hơn nữa ở kế hoạch cái gì. a Đột nhiên một bàn tay đáp ở Lý Huánh trên vai, nàng theo bản năng la lên một tiếng, theo sau liền nghe thấy này chi tiểu đội đội trưởng thanh âm. Bà bối, ngươi đừng quá khẩn trương, ta cảm thấy ngươi quá đánh giá cao cái kia nữ nàng một người còn có thể đối phó rồi chúng ta như thế nhiều người sao tiểu đội đội trưởng hướng tới Lý Hoánh an ủi nói Lý Huánh nhìn thoáng qua bên người nam nhân sau đó lại nhìn quanh một vòng trung quanh là nha, hiện tại không phải ở nhiễm trạch thần tiểu đội trước mắt người tất cả đều là hướng về nàng nàng có cái gì sợ quá nghĩ đến đây, Lý Huánh đem đầu rán ở cái kia tiểu đội trưởng ngực thượng ân, ta chỉ là trước kia bị nàng khi dễ quá thảm trong lòng còn có chút bóng ma. Đừng sợ đừng sợ, về sau có ta bảo hộ ngươi đâu. Nam nhân vươn tay, ở Lý Hoánh đầu vai nhẹ nhàng vỗ. Kỳ thật, Lý Hoánh tuy rằng leo lên ở cái này nam nhân trên người, trong lòng lại đối hắn là khinh thường, tuy nói là bởi vì nàng âm thầm xối dục mới đưa đến hắn cùng hắn bạn gái xảo phiên, nhưng là sau lại hắn bạn gái sau khi chết hắn cũng không nhiều thương tâm, hơn nữa thực mò đã bị Lý Hoánh bắt được. Lý Hoánh cảm thấy, Như vậy nam nhân chỉ có thể dựa vào năng lực của hắn thôi, kỳ thật Lý Huánh nội tâm vẫn là càng thêm tưởng được đến nhiễm trạch thần, chỉ tiếp, nhiễm trạch thần cái kia muốn bộ dạng có bộ dạng, hơn nữa tư duy nhanh nhẹn, năng lực xuất chúng, tâm lại thực kiên định nam nhân, trung quy vẫn là bại cho thế giới này. Không đúng. Lý Huánh bốn dĩ chính cảm khái, nhưng lập tức nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc trước nhiễm trạch thần đã xảy ra chuyện, bọn họ đi thời điểm cũng không có tìm được nhiễm trạch thần. Ngược lại chọc phải kia chỉ hại chết tiểu đội người biến dị tăng thi. Như vậy, ở kia lúc sau bọn họ cũng không đi xác định, có lẽ nhiễm trạch thần còn sống. Càng muốn trong lòng càng không có biện pháp an tính lại, Lý Huánh cảm thấy như vậy không được. Nàng vẫn là muốn tồn tại bắt được ngu hiểu vị. Nàng phải biết rằng nhiễm trạch thần có phải hay không còn sống. Nếu nhiễm trạch thần còn sống, nàng ở chỗ này tiêu diệt ngu hiểu vị. Như vậy về sau? Bởi vì ý nghĩ như vậy. Lý hoành tâm phảng phất lập tức sống lên, nàng quay đầu lại nhìn về phía tiểu đội đội trưởng, thân ái, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút nàng, chúng ta bắt sống có được không? Hảo, người nói cái gì đều hảo. Tiểu đội đội trưởng Nhu Hòa nói xong, quay đầu nhìn về phía chung quanh đội viên, trong chốc lát nhìn đến cái kia nữ công kích nàng chân, đừng lọc chết, tận lực bắt sống. Đã biết lão đại, có người hướng tới bên này trở về một câu, sau đó lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Ngu hiểu vị đã sớm thu xong rồi, thuận tiện giải quyết rất hai cái vừa mới lục xoát trên lầu người, bởi vì nàng tốc độ cực nhanh, đối phương đều còn không có tới kịp hô lên thanh, cũng đã mất mạng. Chờ ngu hiểu vị xuống dưới, nghĩ muốn lấy cái dạng gì phương thức một lần nữa lên sân khấu thời điểm, liền nghe thấy cái kia tiểu đội trưởng hướng tới đội viên tê, nói muốn bắt sống, ngu hiểu vị không rõ đây là vì cái gì, nhưng là xem lý hoánh vẻ mặt gian kế tốt xính biểu tình liền biết chuẩn không chuyển tốt nhi. Bất quá, đối phương một câu muốn sống, nhưng thật ra nhắc nhở ngu hiểu vị một sự kiện, nàng xoay chuyển trong mắt, nghĩ tới một cái biện pháp, sau đó quay lại thân, trở lại phía trước gặp được kia hai cái đội viên địa phương, theo sau kéo kia bị nàng lộng chết hai cổ thi thể, hướng tới trên lầu chạy tới. chương 1145 thất tha thất thểu nệ bức loạn. Thư viện trên mặt đất có 5 tầng, bên trong trừ bỏ mượn đọc thất, điện tử phong đọc, tập san phong đọc Nghe nhìn thất, báo cao thính, nhiều công năng thính, các loại riêng chủng loại phòng độc từ từ, đại khái có mười mấy phục vụ khu vực. Lý hoánh bọn họ tiểu đội lại đây chẳng qua là vì nghỉ ngơi một chút, không có khả năng đem sở hữu tang thi đều rửa sạch, phía trước nàng tiến vào thời điểm, trong đại sảnh đều còn có rất nhiều tang thi đâu. Bọn họ là theo đại sảnh trực tiếp xông lên lầu 2, chỉ đem một bộ phận đuổi kịp thang lầu tăng thi tiêu diệt, sau đó liền chiếm cứ lầu 2. Đem hai tầng tăng thi rửa sạch một chút, cho nên, lại hướng lên trên vẫn là có tăng thi. Ngu hiểu vị cơ sở năng lực giá trị đều được đến tăng lên, trừ bỏ tốc độ. Ngu hiểu vị thêm nhiều nhất đại khái chính là ở lực lượng thượng, hơn nữa lực lượng cơ sở phân giá trị, không biết có phải hay không bởi vì nàng hàng năm luyện tập nấu cơm quan hệ, lực lượng cơ sở giá trị vốn dĩ liền tương đối tương đối cao. Không cần tốn nhiều sức sách theo hai cổ thi thể lên lầu, thức mau. Liền có tăng thi ngửi được vừa mới chết đi còn thực mới mẻ thi thể mùi máu tươi nói, đều hướng tới bên này vọt lại đây. Ngu hiểu vị đem hai cổ thi thể hướng tới tăng thi đôi một ném, sau đó đại bộ phận tang thi liền đi theo nhào qua đi, ngu hiểu vị lại dùng kim cô đồng đem trong đó mới chỉ từ bên trong kệ ra tới. Bởi vì ngu hiểu vị gần trong găng tức kia mấy chỉ bị kệ ra tới tăng thi cũng nghe thấy được càng thêm mới mẻ đồ ăn hương vị. Tất cả đều đi theo ngu hiểu vị hướng tới bên này truy lại đây. Ngu hiểu vị không nhanh không chậm, giống dạo bước dường như, ở phía trước chạy trong chốc lát, sau đó dừng lại chờ một lát, sau đó lại chạy trong chốc lát, lại chờ một lát, cuối cùng lại vọt tới hai tầng có thể nhìn đến một tầng đại sảnh ngôi cao thượng. Lúc này ngôi cao thượng chỉ có một người, chính là vừa mới giúp đỡ lý hạ mật báo cái kia nữ sinh, bởi vì nàng năng lực cũng không thích hợp công kích, phía dưới lại là địch nhân thường thường còn sẽ xuất hiện tăng thi, cho nên nàng chỉ có thể lưu tại mặt trên, thời khắc chú ý phía dưới tình huống. Ngu hiểu vị lúc này đã mau vọt tới nàng trước mặt, mà những cái đó tang thi cũng đều cùng gần, lúc này mới đột nhiên một giọng nói, cứu mạng A. Theo sau liền siêu dưới lầu chạy. Kia nữ sinh nghe thấy này hét thảm một tiếng thời điểm hoảng sợ, theo bản năng sau này xem, kết quả liền nhìn đến một trường xấu xí tăng thi mặt cơ hồ dán ở nàng trên mặt, A. Tiếng thét trói thai làm ngu hiểu vị đều tưởng che lại lỗ thai Là nàng Ngu hiểu vị xuất hiện Lý Vánh nghe thấy thanh âm ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến đi xuống chạy ngu hiểu vị Mà bên cạnh Lý Hạ Tắc nhìn đến Phía trước cùng chính mình cùng nhau Tuần tra cái kia nữ sinh bị tăng thi một ngụm cắn ở đầu vai Công kích, mau công kích, đánh nàng chân Lý Vánh mới mặc kệ cái kia nữ sinh như thế nào Nàng chút nào không quan tâm cái kia nữ sinh Cho nên hoàn toàn không thấy cái kia bị cắn đồng đội, mà là bay thẳng đến đồng đội kêu, đi công kích ngu hiểu vị. Bất quá đại gia cũng biết, kia nữ sinh bị tăng thi cắn, hơn nữa mặt trên còn có vài chỉ tăng thi, chỉ sợ là không cứu, cũng không lãng phí thời gian, tất cả đều hướng tới ngu hiểu vị tập trung hỏa lực công kích. Ngu hiểu vị trong mắt tựa hồ mang theo hoàng sợ, thất tha thất thểu đi xuống chạy, rõ ràng xem nàng chạy cũng không phải thật mau, chính là không biết vì cái gì. Sở hữu dị năng lực đều giống như hạt giống nhau, tất cả đều ở mắt thấy liền phải đánh chúng ngu hiểu vị thời điểm, đột nhiên liền đánh ai? Nàng! Nàng đây là cái gì dị năng lực? Liên năng lực không tầm thường này chi tiểu đội tiểu đội trưởng đều kinh ngạc lên. Không biết, công kích, bất luận chết sống, công kích. Lý Huánh hiện tại cũng vô tâm tình suy nghĩ nhiều quá, nhìn đến ngu hiểu vị nàng lửa giận liền áp không đi xuống. Trước 1146 lạng yên không một tiếng động dấu ở phía sau. Ngu hiểu vị một bên né tránh, một bên đi xuống chạy, sau đó ở tiếp cận người đầu tiên thời điểm, nhanh chóng ra tay. Ở mọi người đều không biết ngu hiểu vị như thế nào liền xuất hiện ở, ly nàng gần nhất cái kia công kích nàng nhân thân sau thời điểm, liền nhìn đến ngu hiểu vị tay, nhanh chóng hướng tới người kia cổ một mạc, người kia liền lạng yên không một tiếng động ngã xuống. A. Người kia bên cạnh nữ nhân thấy như vậy một màn, điên rồi giống nhau kêu lên. Bị tới gần nữ nhân kia không phải dị năng giả, nhưng nàng là lực lượng biến lĩnh dị, chỉ thấy nữ nhân kia trực tiếp đem bên cạnh vốn dị điêu khắc thành thư bộ dáng, mặt trên có khắc thư viện tóm tắt điêu khắc cấp cử lên, hướng tới ngu hiểu vị liền tạp đi xuống. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đem nữ nhân hướng bên cạnh đẩy, thẳng tóc rơi xuống nàng phía sau đuổi theo một con tang thi bên cạnh chớ ngu hiểu vị lại xông tới giải quyết rất người thứ hai thời điểm kia chi tiểu đội đội trưởng cũng rốt cuộc minh bạch phía trước lý hoánh vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương trước mắt cái này nhìn như chỉ là dựa vào triệu hoán thú tuổi trẻ nữ tử kỳ thật cũng không phải hoàn toàn dựa vào chính là nàng triệu hoán thú trên người nàng rõ ràng còn có nhiều hơn át chủ bài lúc này này chi tiểu đội đội trưởng hắn hận ngu hiểu vị đồng thời cũng có chút oán hận khởi lý Hánh tới như thế khủng bố người Lý Hoánh vì cái gì phải cho hắn chọc như thế đại phiền thoái, nếu không phải Lý Hoánh, đối phương khả năng căn bản sẽ không theo bọn họ động thủ, không sai, nói không chừng đối phương cũng chỉ là tới nơi này nghỉ ngơi. Lý Hoánh công kích trước sau đánh không đến ngu hiểu vị trên người, cái này làm cho Lý Hoánh nội tâm lửa giận càng thiêu càng vượng, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận ngu hiểu vị, người đi tìm chết, đi tìm chết. Lý Huánh đem đầy ngập phẫn nộ đều chút xuống ở công kích phía trên. Ngu hiểu vị nhanh chóng né tranh Lý Huánh công kích, hỏa hệ dị năng lực tuy mạnh, nhưng là công kích không đến cũng là uổng phí sự, nàng thành thạo tranh nẻ, thậm chí bởi vì Lý Huánh cường hỏa lực công kích, là nguyên bản đứng ở nàng phía sau người đều sôi nổi né tránh, lo lắng bị ương cập đến. Chính là, ngu hiểu vị yêu cầu đối mặt người quá nhiều, nàng không có lưu ý đến góc bên trong. Một bóng hình chính tránh ở đại sảnh một cây cây cột mặt sau, đang chuẩn bị đối nàng tiến hành công kích, mà người này chính là Lý Hạ. Lúc trước Lý Hạ là không có bất luận cái gì dị năng lực, mà bởi vì hắn là kim loại hệ dị năng lực, cho nên ở phía trước mọi người đều ở công kích tiểu hồng bị cùng ngu hiểu vị thời điểm. Hắn cũng cũng không có động thủ, này liền dẫn tới ngu hiểu vị đối Lý Hạ một sai lầm dự đánh giá. Tuy nói vừa mới tiến vào đại sảnh thời điểm, Ngu hiểu vị sớm nhất gặp được chính là Lý Hạ, cũng thông qua phía trước cái kia nữ sinh cùng Lý Hạ đối thoại nghe ra tới, Lý Hạ hẳn là thức tỉnh rồi cái gì năng lực, cho nên mới sẽ như vậy lấy lòng Lý Hạ, làm hắn hỗ trợ bắt lấy mạc mạc. Chính là ngu hiểu vị vừa mới trước sau không có nhìn đến Lý Hạ sử dụng năng lực, nàng phỏng trừng Lý Hạ năng lực rất có thể là cận chiến, kỳ thật rất nhiều nguyên tố dị năng giả cũng đều không phải là toàn bộ đều là viễn trình. Có rất nhiều nguyên tố dị năng giả năng lực không thể trực tiếp ngoại phóng, chỉ có thể mượn từ một ít vũ khí tới thực thi. Tỷ như Lý Huánh là hỏa thuộc tính dị năng giả, nàng có thể dùng ngọn lửa viễn trình công kích, đại bộ phận hỏa nguyên tố dị năng giả đều có thể làm đến. Nhưng là, có rất ít một bộ phận hỏa nguyên tố dị năng giả, bọn họ năng lực chỉ có thể bám vào ở vũ khí thượng, tỷ như công kích thời điểm làm ngọn lửa bám vào mặt trên, cũng sẽ so người bình thường công kích càng thêm có huy lực. Thậm chí, cận chiến thời điểm, loại này hình dị năng giả càng có ưu thế, hơn nữa lực công kích khả năng cũng càng cường một ít. Trước 1147 không dung khinh thường đánh lén, ngu hiểu vị ngũ cảm, trải qua tăng lên, ở nhân loại phạm sầu nội là tương đương nhẹ bén, cho nên nàng vẫn luôn cảm giác chung quanh tình huống, cho nên mới có thể lấy một địch chúng. Chính là, cũng nguyên nhân chính là vì ngũ cảm ưu việt, cũng càng làm cho ngu hiểu vị yên tâm xuống dưới. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, liền ở nàng chuyên tâm đối phó Lý Vánh cùng bọn họ tiểu đội dư lại mấy cái gì năng giả thời điểm, sẽ có người có thể đủ đánh lén. Đương ngu hiểu vị ngũ cảm đột nhiên cảm giác được phía sau có khác thường thời điểm, nàng vội vàng lấp mình, đáng tiếc nàng né tránh một cái, lại không có né tránh một cái khác vị trí. Một chi rau ăn, chắc tới rồi ngu hiểu vị đầu vai, mà dán bên người nàng, còn bay qua đi tam đem rau ăn. Vốn dĩ kia Tam đem chỉ sợ là ở giữa nàng giữa lưng, nàng tránh đi yếu hại, trung quy vẫn là bị thương một chút. Lấy ngu hiểu vị tốc độ, một khi phát hiện khắc thường chạy lên, người chung quanh cũng liền không làm gì được nàng, chính là đầu vai đau đớn cùng mùi máu tươi nói, lại bắt đầu lan tràn. Hiểu vị chủ nhân không hảo, ngài đầu vai đau thượng có tang thi ngọc độc. Lệ phù thanh âm đột nhiên vang lên tới, nhắc nhở ngu hiểu vị nàng lúc này đã lâm vào nguy cơ. Đáng giận. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, Lý Hạ thức tỉnh không phải hỏa hệ dị năng lực, cũng không phải cái gì cận chiến năng lực, mà là kim loại hệ dị năng lực, hơn nữa vẫn là cái loại này có thể viễn trình thao tác kim loại hệ dị năng lực. Ha ha ha, ca làm tốt lắm. Lý Huánh đương nhiên biết Kaka Lý Hạ mang theo kia mấy cái đào thượng đều lau tang thi nọc độc, hơn nữa đều là tiểu tâm bao vây lại, để tránh thương đến chính hắn. Tuy nói như thế nhiều người cũng chưa lộng chết ngu hiểu vị. Nhưng là hiện tại ngu hiểu vị bị thương, vẫn là chúng tăng thi vi rút, nàng liền phải biến thành kia làm người buồn nôn tăng thi, tưởng tượng đến điểm này, lý hoánh trong lòng liền kích động không thôi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi hiện tại không thể lại tiếp tục kịch liệt vận động, cần thiết tìm một chỗ trị liệu. Lệ Phu thập phần nôn nóng, tuy nói không gian có có thể thanh trừ tăng thi vi rút dược tề, nhưng là loại này dược tề cũng cần thiết dừng lại trị liệu. Hơn nữa sử dụng dược tề lúc sau còn sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Mạc mạc, ngươi lại không động thủ, ta liền cắn chết ngươi. Ngu hiểu vị nói lời này thời điểm cũng không bận tâm còn có như thế nhiều người ở đây, nếu đã tới rồi cái này phần thượng, nàng sẽ không cho bọn hắn vẫn giữ lại làm gì tồn tại cơ hội. Đến nỗi huyện kim Long Vương, ngu hiểu vị cũng không tính toán làm Long Vương tới đối phó này đó ta binh, mà là trong chốc lát tìm địa phương. Muốn cho Huyễn Kim Long Vương thủ nàng trị liệu, rốt cuộc huyện Kim Long Vương cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước, vẫn là tương đối có bảo đảm. Vẫn luôn đều trốn tránh mạc mạc, lúc này bởi vì ngu hiểu vị nói, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn ra tay, chỉ là không đợi nó nổ súng, liền nhìn đến giữa sân người bắt đầu lần lượt ngã xuống đi. Lấy mạc mạc năng lực nó nhìn không ra là chuyện như thế nào, nhưng là ngu hiểu vị lại thấy rõ người tới, nguyên lai là bác Mạn đã trở lại. Phía trước phái bác mạn đi dò đường, không nghĩ tới phía chính mình lại ra chẳng hướng. Người xảy ra chuyện gì? Hợp với giết vài người lúc sau, bác mạn lúc này mới đi vào ngu hiểu vị bên người. Ta trúng độc. Ngu hiểu vị ngắn gọn trả lời, nói cái gì tăng thi vi rút, sẽ như thế nào dị biến này đó, chỉ sợ còn phải cho bác mạn giải thích đã lâu. Hệ thống có có thể giải độc dược tề sao? Bác mạn hiện tại không hy vọng ngu hiểu vị chết. Rốt cuộc ngu hiểu vị chết đối hắn một chút chỗ tốt đều không có, nếu thượng tầng ký chủ ngoài ý muốn chết, như vậy hạ tầng ký chủ sẽ ở trở thành hạ tầng ký chủ thời điểm cấp bậc thượng lại khấu rất thấp cấp, hiện tại đã bị khấu một nửa cấp bậc chỉ có hơn 20 cấp, nếu lại bị khấu rất thấp cấp, bác mạn phòng trừng, hắn nếu là lại một lần nữa luyện đến 40 mấy cấp trở về, phụ vương cùng các huynh trưởng đã sớm chết ấu. chương 1148 cuối cùng sắp chia tay vứt bỏ. Hùng chi còn có một chút, ở cái này tựa hồ so a ta tràn ngập càng nhiều nguy hiểm tinh cầu, không có hắn đã từng ở vương cung chung tiện lợi, không có người giúp hắn thu thập nguyên liệu nấu ăn, lấy trù nghệ của hắn, có thể lại một lần nữa luyện đi lên, kia quả thực so lên trời còn khó. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm ngu hiểu vị có việc, hiện tại hắn quả thực so ngu hiểu vị còn sốt ruột. Có, chính là yêu cầu tìm địa phương, trước giải quyết rất bọn họ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, hiện tại trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Lý Hoánh, Lý Hạ huynh muội còn có Lý Hoánh bên người cái kia, phía trước nghe bọn hắn kêu đội trưởng Nam Nhân, còn có một cái đồng dạng là tốc độ biến dị giả, cho nên tránh thoát công kích. Người đi giải quyết rớt cái kia tốc độ biến dị giả. Ngu hiểu vị ý bảo bác mạn công kích đồng thời, nàng cũng chuẩn bị trước công kích Lý Hạ, rốt cuộc Lý Hạ là hại nàng chung đao đầu sỏ gây tội, bởi vì đao rốt cuộc cùng dị năng lực bất đồng. Dị năng vẫn là có một ít trước phát dấu hiệu, mà Lý Hạ khống chế đao bay qua tới, ở tới gần thời điểm ngu hiểu vị mới phát giác. Ngu hiểu vị đáy lòng suy nghĩ, lần này nếu lại thăng cấp, nàng nhất định phải đem ngũ cảm nói thêm thăng một ít, như vậy về sau so đối nguy hiểm cảm giác liền sẽ càng thêm cảnh giác. Trong lòng nghĩ, ngu hiểu vị đã nhanh chóng lược tới rồi Lý Hạ bên cạnh. Không, ta không muốn chết. Lý Hạ nhìn đến ngu hiểu vị nháy mắt đến chính mình trước mắt, Hoàng sợ hô một tiếng, ngay sau đó lại cười ha ha, ha ha ha, đúng rồi, ngươi cũng sắp chết, ngươi muốn biến thành tăng thi, ha ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ không thay đổi, ta đối tang thi vì rút miễn dịch. Ngu hiểu vị chịu đựng bả vai đau đớn, hướng tới Lý Hạ hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nàng đem dơ lên kim cô đổng từ đầu bộ đổi tới rồi sau cổ huyệt vị thượng, đem Lý Hạ gõ vượng lúc sau, ngu hiểu vị quay đầu chạy về phía Lý Hánh bên người nam nhân kia ra cùng ngươi cũng không có thù hận, ngươi muốn tìm liền tìm nàng. Kia tiểu đội đội trưởng nhìn đến ngu hiểu vị tốc độ, sau đó nhanh chóng đem Lý Vánh đẩy đến phía trước. Lý Vánh không nghĩ tới, loại này thời điểm mấu chốt, nam nhân không đi công kích ngu hiểu vị, ngược lại đem nàng đẩy lên phía trước tới, người nhu nhược, xuất sinh, buông ta ra. Lý Vánh muốn tránh thoát tránh thoát, chính là nam nhân lại tốn gắt gao, Tuy rằng là cường lực hỏa hệ dị năng giả, Nhưng là lý hoánh lực lượng vẫn là không có cái này tiểu đội trưởng lực lượng đại, cho nên bị gắt gao giam cầm trụ, theo sau chỉ có thể hướng tới cái kia tiểu đội đội trưởng chửi ầm lên lên. Phi số kỹ nữ, đừng cho là ta không biết, A tuyết là bị ngươi hại chết, chẳng qua ta cũng chán ghét nàng thuận nước đẩy thuyền thôi, ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết. Nam nhân một cái bàn tay phiến ở lý hoánh trên mặt, đều tại ngươi, cư nhiên chọc tới như thế của người, chính ngươi đi tìm chết không cần lôi kéo ta. Nói, nam nhân đem lý hoánh hướng ngu hiểu vị bên kia đột nhiên đẩy, hắn xoay người liền chạy. Lúc này, bác mạn đuổi theo cái kia tốc độ dị năng giả vào hành lang còn không có trở về, bên này ngu hiểu vị khẳng định là sẽ không bỏ qua lý hoánh, cho nên cái kia tiểu đội đội trưởng cảm thấy đây là hắn tốt nhất chạy trốn cơ hội, cho nên đem lý hoánh đẩy hướng ngu hiểu vị đồng thời. Hắn ở phía sau quăng hắn xong hệ dị năng lực trung phi công kích thổ hệ dị năng lực làm thành tường đất ngăn cản, sau đó liền hướng tới cửa nhanh chóng chạy tới. Ngu hiểu vị tuy nói không tính toán buông tha hắn, nhưng là Lý hoánh khẳng định là hàng đầu, cho nên không đuổi theo. Chỉ là, không đợi ngu hiểu vị trùy thủ rơi xuống, lại nghe thấy hét thảm một tiếng thanh, tuy nói bởi vì tường đất chống đỡ không biết chuyện như thế nào, chính là tựa hồ cũng đại khái đoán ra. Có thể là cái kia đội trưởng đã xảy ra chuyện. Trước 1149 một lần chuộc tội cơ hội. Xem ra, ngươi chỗ rửa đều dựa vào không được. Ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía Lý Hoánh, lúc này nàng đã đem chủy thủ hung hăng chui vào Lý Hoánh đôi tay thượng, trực tiếp đem Lý Hoánh đinh ở trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, bởi vì cái kia dị năng giả đã bỏ mình duyên cớ, tường đất cũng ầm ẩm, ẩm sập, ngu hiểu vị liền nhìn đến cái kia tiểu đội đội trưởng quỳ dạp trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất, mà bên cạnh đứng chính là, ôn thương còn ở run bẩn bật ngoại tinh con thỏ mạc mạc. Mạc mạc, hôm nay trướng quay đầu lại lại cùng người tính, lại đây. Ngu hiểu vị đối với mạc mạc hôm nay biểu hiện thật sự là quá thất vọng rồi. Xem ra gần nhất làm này chỉ ngoại tinh con thỏ quá quá thoải mái, nó liền như thế nào chiến đấu đều đã quên. Đã từng cùng chính mình chiến đấu thời điểm mạc mạc, tuy nói năng lực cùng kỹ xảo đều không có gì đặc biệt. Nhưng là biểu hiện đều là đáng giá thưởng thức, hiện tại thật là nhàn phế đi. Tuy nói cuối cùng giết chết cái kia tiểu đội đội trưởng chính là nó, nhưng là này cũng không đủ để đền bù nó sai lầm. Rốt cuộc nếu ngay từ đầu Mạc Mạc liền dựa theo nàng lời nói tới làm nói, nàng căn bản là sẽ không bị thương đến. Ta sai rồi. Mạc Mạc cũng biết chính mình gặp rắc rối, nhảy qua tới lúc sau hướng tới ngu hiểu vị nói, bất quá bởi vì Mạc Mạc theo như lời chỉ có ngu hiểu vị có thể nghe hiểu. Cho nên bị đình trên mặt đất lý hoánh cho rằng ngu hiểu vị là điên rồi. Lần này ta bị thương ngươi có một nửa trách nhiệm, cho nên lần này có một nửa phí dụng ngươi tới gánh vác. Ngu hiểu vị sắc mặt không tốt hướng tới mạc chớ nói nói, thưởng phạt cần thiết rõ ràng mới được, nếu không này con thỏ về sau thật là một chút lời nói đều không nghe xong. Ngu hiểu vị nói xong, lệ phù đã đem sở hữu sự tình hội báo, hơn nữa bản thân hệ thống cũng có một bộ phận giám sát già quét tình huống. Trải qua hệ thống nhận định, mạc mạc xác thật tồn tại phản bác thượng tầng ký chủ mệnh lệnh thả dẫn tới thượng tầng ký chủ tổn thất tình huống, cho nên đồng ý ngu hiểu vị nói. Chỉ là, mạc mạc vốn dĩ tích phân liền không đủ, chỉ có thể hoa rớt một bộ phận, sau đó trở về sau từ từ tới thấu, ngu hiểu vị nhưng thật ra không đội nàng không phải thật sự thiếu tích phân, lấy nàng hiện tại 1.400 nhiều vạn tích phân, chung vài lần vi rút kia đều là chút lòng thành, nhưng là giáo huấn cần thiết có. Nếu không Mạc đều hội trưởng trí nhớ. Quả nhiên, lúc này Mạc Mạc gục xuống lô thai, nó đã thu được hệ thống nhắc nhở, mắt thấy chính mình vốn dĩ liền không nhiều lắm tích phân lại bị khấu đi hơn phân nửa, gần nhất thật là liền ăn cơm đều ăn không nổi. Ta đã trở về, trước cho ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi, không đúng, hai người bọn họ như thế nào cũng chưa chết. Bác Mạng lúc này cũng đã trở lại, vừa mới cái kia tốc độ dị năng giả rất rào hoạt, khả năng phòng trừng đến sẽ đối phó hắn. Cho nên nhân cơ hội chạy mất, bác mạn tìm hắn nửa ngày mới ở một phòng tìm được. Cái kia nam tay cùng chân đều cho hắn phế đi, nàng cũng giống nhau, tay chân đều phế bỏ. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn về phía mạc mạc, mạc mạc, lại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, nhìn hai người bọn họ, mãi cho đến ta khôi phủ, đừng làm cho bọn họ chạy, cũng đừng làm cho bọn họ đã chết. Ngu hiểu vị lạnh lùng nhìn thoáng qua lý hòa ánh, lại nhìn thoáng qua nơi xa lý hạ nói. La la là, là, ta lần này khẳng định nhìn chằm chằm hảo. Nghe nói còn có chuyện cơ, mặc mạc vội vàng gật đầu đáp ứng. Lên lầu đi. Trên lầu có cái phòng còn rất sạch sẽ. Bởi vì phía trước lầu 2 đã bị lý hoánh bọn họ rửa sạch qua, cho nên trên lầu là sạch sẽ. Chờ lên lầu lúc sau, ngu hiểu vị từ không gian nhảy ra một lều trại. Sau đó nàng chui vào đi, làm huyện kim long vương canh giữ ở bên ngoài làm mạc mạc ở cách vách phòng nhìn trầm trầm Lý hoánh cùng Lý Hạ Huynh Nguội, mà bất mạng, ngu hiểu vị làm hắn đi tìm về đồ ăn thư, thuận tiện đem nơi này tang thi đều rửa sạch. An bài thỏa đáng, ngu hiểu vị lúc này mới hướng tới lệ phù nói, bắt đầu trị liệu đi. Trước 1150 thần thanh khí sảng sáng sớm, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình ngủ thật dài một cái giấc, chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nói cách khác. Nàng cả đêm không trở về, phòng trừng tiểu đội người muốn vội muốn chết. Bởi vì một lần nữa sử dụng quá dược tề duyên cớ, ngu hiểu vị cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất đạt được tân sinh giống nhau, nàng sờ sờ bụng, có chút đói bụng, lấy ra một phần nhi sang ích, sau đó lại lấy ra một đại phần thịt đi ra liều trại. Bên ngoài, huyên kim long vương ở ngu hiểu vị lấy ra đồ ăn đồng thời đã nghe thấy hương vị, chờ ngu hiểu vị ra tới, nó gấp không chờ nổi thu nhỏ thân thể. Này phân thịt cho ngươi từ từ ăn, ta đi cách vách nhìn xem. Ngu hiểu vị đem thịt mâm đặt ở trên bàn, sau đó làm huyễn kim long vương từ từ ăn, nàng tắt một bên gặm sandwich, một bên hướng cách vách đi. Tới rồi cách vách, liền nhìn đến mạc mạc trừng mắt một đôi phiếm tơ máu mắt, hiện tại cả đêm cũng chưa ngủ, nhìn chầm chầm vào trước mắt hai người. Hai người bị cắt bỏ tay chân, nhưng lại như cũ bị bó vững chắc, hơn nữa ngoài miệng còn tắt đồ vật. Nghe thấy động tính mạc mạc vội vàng quay đầu lại, xem là ngu hiểu vị, mạc mạc vội vàng nhảy qua tới, ngươi không có việc gì. Ân, xem ngươi tối hôm qua như thế chuyên nghiệp phần thượng, cái này cho ngươi ăn, miễn phí. Nói, ngu hiểu vị lại lấy ra một khối sang ích. Nhìn ngu hiểu vị bình an không có việc gì tiến vào, lại còn có trống rông biến ra đồ ăn, Lý Ánh cùng Lý Hạ Huynh muội đều trừng lớn mắt, Lý Ánh đối ngu hiểu vị càng ngày càng hận. Vì cái gì ngu hiểu vị như vậy hảo mệnh, có thể được đến nhiễm trạch thần chú ý, có thể có như thế cường hãn thực lực, thậm chí tựa hồ còn có không gian, chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng ngu hiểu vị, sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Ngu hiểu vị gầm song trong tay sang quý, sau đó đi đến Lý Hạ, Lý Huánh huynh muội bên người ngồi sổng xuống, đem hai người trong miệng đồ vật cầm xuống dưới, nhìn đến ta không có việc gì có phải hay không thực kinh ngạc Ta đều nói, Ta đối tang thi vi rút miễn dịch. Ngu hiểu vị nói nhẹ nhàng băng quơ, nhưng là nàng biết chính mình hoa một vạn tích phân, ếch. Không đúng, là 5.000, còn có 5.000 là từ mạc mạc nơi đó khấu. Lý hạ không biết chính mình lúc này tâm tình là cái gì, nhưng là hắn rõ ràng chính xác nhìn đến ngu hiểu vị xác thật không có sợ hãi tang thi vi rút, kia chẳng phải là nói, ngu hiểu vị ở mặt thế chính là vô địch tồn tại. Hắn cười khổ lắc đầu. Lần thứ hai ngẩn đầu nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, nhận mệnh giống nhau gục đầu xuống. Ngu hiểu vị, ngươi như thế nào không chết đi đâu. Ngươi không phải cùng nhiễm trạch thần thực hảo sao. Ngươi đi tìm chết ta. Còn không phải hư tình giả ý. Một bên lý hoánh bị lấy rất trong miệng đồ vật, lúc này nhìn đến ngu hiểu vị liền mở miệng hướng tới nàng tê đem nội tâm hy vọng ngu hiểu vị chết tin tức toàn bộ truyền đạt ra tới. Đầu tiên đâu, ta thực quý trọng chính mình sinh mệnh. Cho nên ta sẽ không tùy ý đi tìm chết Mặt khác một chút chính là Nhiễm trạch thần sống hào hảo Cũng không tồn tại tuẫn táng cái gì Nhìn Lý Huánh Ngu hiểu vị bình tĩnh trả lời Nàng đột nhiên cảm thấy Lý Huánh cũng rất bi ai Thích người nam nhân đầu tiên một chút đều không thích nàng Lúc sau một cái Càng là đem nàng trực tiếp đẩy hướng địch nhân Đương nhiên Đối phương cùng nàng không có một cái là thứ tốt Một cái là hãm hại người khác chính mình thượng vị Một cái là biết rõ tình hình thực tế lại như cũ có thể chỉ lo chính mình vui vẻ, kỳ thật như thế tưởng tượng, cái kia chết tiểu đội trưởng nhưng thật ra cùng Lý Hoánh còn rất xứng đôi. Người đã không có việc gì. Ngu hiểu vị đang nghĩ người tới, bên ngoài bác mạng đi đến, trên lưng còn có một cái rất lớn, thoạt nhìn nặng chiếu ba lô. chương 1.151 hại người chung quy sẽ hại mình. Nhìn đến bác mạ, ngu hiểu vị cười cười, từ không gian cũng lấy ra đồ ăn. Trừ bỏ một cái sandwich, còn có một phần nhi thịt, xem như cảm tạ ngày hôm qua bác mạn hỗ trợ. Đây là ngươi nói có đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, thực phẩm này đó tự thư, ta phiên một chút, đem sở hữu mang đồ đều bắt lấy tới, trong chốc lát ngươi tới chọn chọn. Bác mạn đem toàn bộ đại bao hướng trên mặt đất một phóng, sau đó tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đồ ăn. Mạc mạc ở một bên nhìn bác mạn cầm đồ ăn, nước miếng đều mau chảy ra, nó chỉ ăn một cái sandwich. Phải biết rằng, tối hôm qua nó liền không ăn, rốt cuộc phía trước nó lười biếng, vẫn luôn là ngu hiểu vị cho nó cung cấp đồ ăn, nó chỉ cần làm ngói ý phó tích phân thì tốt rồi. Chính là hiện tại, nó không chỉ có không có tích phân có thể khấu, lại còn có đắc tội ngu hiểu vị, vừa mới ngu hiểu vị nói miễn phí đưa nó một khối sang phòng trừng cũng là xem ở nó trông coi hai người kia phân thượng. Hồi tưởng phía trước nhật tử, mạc mạc cảm thấy như vậy quá khổ. Xem ra chính mình thật sai rồi, hẳn là nghe theo ngu hiểu vị sở hữu an bài, như vậy ôm chặt ngu hiểu vị đùi, khẳng định là có thể ăn đến càng thật tốt ăn, cũng có thể thu hoạch tích phân. Ngu hiểu vị không biết mạc mạc ở trong lòng âm thầm hạ cái gì quyết định, lúc này nàng cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lý Hạ cùng Lý Huánh huynh ngội, Lý Huánh bởi vì nghe được nhiễm trạch thần còn sống chuyện này, tựa hồ đã có chút điên rồi, trên mặt biểu tình không ngừng vặn mẹo, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì mà mặt khác một bên Lý Hạ lại cực kỳ an tĩnh, như cũng rũ đầu. Đột nhiên, ngu hiểu vị tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng vội vàng ngồi sổm xuống đi xem, liền nhìn đến Lý Hạ cắn quần áo của mình, sắc mặt đã biến thành hơi hơi màu xanh lá. Là tang thi vì rút. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, Lý Hạ phía trước bởi vì công kích nàng, lấy dao ăn thời điểm trong lúc vô ý cỏ tới rồi trên quần áo, vốn dĩ muốn thu thập ngu hiểu vị lúc sau lại đuổi. Ai biết cuối cùng lại thành hắn cuối cùng độc dược. Vốn dĩ liền bởi vì bị phế đi tay chân mà chảy rất nhiều huyết, cho nên Lý Hạ thân thể thực suy yếu. Ăn xong tang thi vị rút không lâu liền bắt đầu biến lĩnh dị, ngu hiểu vị ngồi sổm xuống thời điểm. Lý Hạ đã bắt đầu khẽ biến, không biết có phải hay không bởi vì nghe thấy được đồng dạng đổ máu Lý Huánh mùi máu tươi nói. Biến thành tang thi Lý Hạ ở nửa mơ hồ trạng thái xoay đầu, chiều Lý Huánh bả vai cắn đi xuống. A. Ngươi đang làm gì? A, Lý Hạ. Ngươi Lý Huánh vốn đang đắm chìm ở đấu kỵ bên trong, cảm giác được đau đớn quay đầu đi, thói quen tính trách cứ Lý Hạ. Kết quả lại phát hiện Lý Hạ sắc mặt đã không phải người bình thường giống nhau, trong mắt cũng dần dần lỗ trống. Này rõ ràng là tang thi đặc thủ. Ta, ta không nghĩ biến thành tang thi, ta không cần biến thành như vậy xấu xí đồ vật. Lý Huánh điên cuồng vặn vẹo thân thể, đáng tiếc nàng không có biện pháp thoát khỏi Lý Hạ miệng. Nàng tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngu hiểu vị, ngươi không phải đối tăng thi miễn dịch sao? Cho ta huyết, ta muốn uống ngươi huyết, ta không cần biến tăng thi, ta không cần chết. Nghe thấy lý hoánh lúc này cư nhiên hướng tới chính mình để như vậy yêu cầu, ngu hiểu vị đều tưởng ha hả, phía trước là ai ở vũ khí thượng đồ tăng thi vi rút, phải biết rằng, tăng thi vi rút giống nhau rời đi tăng thi thể tiếp xúc không khí một đoạn thời gian lúc sau liền mất đi hiệu lực. Bọn họ có thể bảo tồn trụ khẳng định là hoa không ít tâm tư. Hơn nữa, Tăng Thi vì rút đối Tăng Thi lại vô dụng, đối phó động vật liền càng không có thể. Tăng Thi thú có thể so giống nhau động vật càng khó đối phó, cho nên khẳng định là dùng để đối phó người. Trăm phương ngàn kế muốn dùng năng lực hại người hai anh em, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Ngu hiểu vị đứng lên lạnh lùng trả lời, ta cảm thấy các người huynh muội biến Tăng Thi cũng khá tốt trước 1.152 sủng vật huấn luyện tiến hành chung. Nhìn Lý Hoánh, Lý Hạ hai anh em biến Tăng Thi, ngu hiểu vị ý bảo bác mạn đừng động, làm Mạc Mạc chính mình động thủ đi xử lý. Lúc này đây, Mạc Mạc mặc dù là như cũ đối Tăng Thi loại đồ vật này có chút run sợ, nhưng là nhớ tới phía trước trừng phạt, Mạc Mạc vẫn là bưng lên thương đem hai cái dần dần biến thành Tăng Thi huynh muội giải quyết rớt. Bất quá, làm Mạc Mạc cảm thấy vui sướng chính là Nó giải quyết rất hai huynh muội lúc sau, ngu hiểu vị lại cho nó một phần đồ ăn, làm nó trong lòng nhảy nhót lên, ngu hiểu vị đây là tha thứ nó. Ngu hiểu vị kỳ thật hiện tại cùng huấn luyện sùng vật cũng không có gì khác nhau, mặt thế tiền nhân nhóm huấn luyện sùng vật, nếu nó phạm sai lầm chỉ biết đánh nó, như vậy nó chỉ biết sinh ra sợ hãi, thậm chí làm ra càng sai lầm sự tình, hơn nữa động vật không thể cùng nhân loại trực tiếp ngôn ngữ câu thông cho nên về sau khả năng sẽ trở nên nội tâm cực kỳ mẫn cảm. Nhưng là, nếu mỗi lần phạm sai lầm đều sẽ có phi dùng cách xử phạt về thể xác trừng phạt, lúc sau nếu làm đúng rồi, sẽ có khen thường nói, như vậy sủng vật liền sẽ biết, nguyên lai làm như vậy chính mình làm chính là đối, về sau cũng sẽ càng thêm nghe lời ngoan ngoãn. Ngu hiểu vị hiện tại chính là như vậy đối đãi mạc mạc, hôm nay tuy rằng nàng chính mình cũng có chút đại ý. Nhưng là mạc mạc cũng xác thật không có một chút dựa theo nàng chỉ huy đi làm, cho nên mạc mạc là từng có sai, ngu hiểu vị khiến cho mạc mạc tới gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Nhưng là hiện tại mạc mạc làm không tồi, ngu hiểu vị tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ khen thưởng, đặc biệt là nàng biết, lấy ngày thường mạc mạc lượng cơm ăn, hơn nữa cả đêm cũng không ăn, một khối sang nguyết hiển nhiên là không đủ, cho nên lần này nghe lời lúc sau, ngu hiểu vị lại khen thưởng một phần nhi khác cấp mạc mạc. Bên kia mạc mạc ở ăn cái gì, mà huyên kim long vương cũng ăn xong trở về, một lần nữa bàn ở ngu hiểu vị trên cổ tay, ngu hiểu vị đâu, liền ngồi ở một bên chọn thư. Này mấy quyển có thể dùng đến, này thượng vốn là chuyên môn giảng rau dưa loại, này vốn có rất nhiều trái cây chủ loại. Ngu hiểu vị nói, đem trong đó hai bổn sách ra tới, này đó đại bộ phận đều bao gồm, một ít đặc thủ, đến lúc đó các ngươi chỉ bằng giò xét tới tìm đi. này hai bổn, hảo Bác mạng tiếp nhận thư đáp. Ra đây đâu? Một bên mạc mạc ở ăn xong ngu hiểu vị cấp tân bổ sung đồ ăn lúc sau, nhìn đến ngu hiểu vị cho bác mạng hai quyển sách, nó biết lần này bọn họ là tới làm cái gì, chính là vì tìm có thể dựa theo mặt trên nhắc nhở tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng là ngu hiểu vị cho bọn hắn nhiệm vụ. Nếu lần này nó có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, như vậy về sau ngu hiểu vị khẳng định lại có thể giống như trước như vậy tín nhiệm nó. Nhưng là hiện tại bác mạng có hai buồn, nó một quyển đều không có, bác mạng thân là có thể hóa thân hình người, vốn dĩ liền so nó càng chiếm ưu thế, cho nên mạc mạc có chút sốt ruột hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Bác mạng, cái này thư còn có bao nhiêu ra tới sao? Thư viện rất nhiều thư tịch không phải chỉ có một quyển, nhưng là một ít tiểu chúng loại liền không nhất định, vừa mới bác mạng mang lại đây này đó thư đều chỉ có một quyển. Ta không khẳng định. Ta chỉ là đem không có lặp lại có chứa ngươi viết chữ thư mang lại đây, ta trở lên đi xem. Bác mạn đem thư thu vào chính mình không gian, sau đó hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ngươi đem thư cấp mặc mạc, làm nó chính mình đi lên, ngươi lại ăn một chút gì đi. Ngu hiểu vị biết, bác mạn bởi vì trước kia là vương tử, nó trong không gian đồ ăn cũng không ít, nhưng là bác mạn vẫn luôn ở bận rộn, ngu hiểu vị tổng không thể cái gì đều mặc kệ. Vừa mới tuy rằng cho bác mạn một phần nhi, nhưng là thân là một cái thành niên ngoại tinh nhân, tổng không có khả năng so một con ngoại tinh con thỏ ăn còn thiếu đi. Cho nên lại cầm đồ ăn đưa cho hắn. Trước 1153 tinh cầu tranh đoạt cần cẩn thận. Bác mạn không có cự tuyệt, tiếp nhận đồ ăn, mà mạc mạc đồng dạng cũng không nói thêm nữa cái gì. Nó hiện tại đã ở ngu hiểu vị bên kia ấn tượng phi thường không hảo, nó nhưng không nghĩ cảng không hảo. Nói vậy nó liền thật sự không cần lan lộn. Thậm chí khả năng nó tích phân bị khấu quang, sau đó tự thân tiềm lực giá trị liên tục ngã xuống, hệ thống thật khả năng thu hồi không gian. Đến lúc đó nó liền thật sự cái gì đều không có, cho nên mặc đều dám lại lười biếng, trước kia không có ngu hiểu vị thời điểm nó quá càng gian nan. Đặc biệt ở thụy so đặc tính cầu thời điểm, liền gia tộc người đều khi dễ nó, tuy rằng sau lại bị nó tìm về bãi, chính là một mình một người tư vị một chút đều không dễ chịu. Mạc Mạc hiện tại vẫn là rất thích ngu hiểu vị bọn họ nơi này, ngày thường còn có thể cùng hai đứa nhỏ chơi, bọn họ còn sẽ cho chính mình một ít đồ ăn vặt, tuy rằng có đôi khi cũng muốn làm bộ thích ăn có cái gì, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là thực vui vẻ, cho nên Mạc Mạc cũng có chút lưu luyến, tổng cảm giác nếu rời đi nơi này, nó liền hoàn toàn không có ra cảm giác. Dựa theo ngu hiểu vị phân phó, Mạc Mạc hướng tới trên lầu nhảy đi, ngu hiểu vị cũng không ngăn trở. Rốt cuộc hiện tại trong lâu cơ bản không có gì nguy hiểm, tăng thi đều bị bác mạng rửa sạch không sai biệt lắm, đến nỗi cái gì trong một góc còn dư lại mấy chỉ, nếu mạc mạc liền như thế số ít lượng tang thi đều không đối phó được, kia nó về sau sinh tồn cũng là một cái vấn đề lớn. Chờ mạc mạc lên lầu đi tìm thư đi, ngu hiểu vị ngồi xuống cùng bác mạng nói chuyện thiếm, chủ yếu là đang nói chuyện bọn họ ba chít sờ ta một ít tình huống, lần trước ngươi nói có người soán bị. Như vậy ngươi liền tính đơn thương độc mã đi trở về, như thế nào đối phó những cái đó người xấu, có thể xoán vị nói, khẳng định không có khả năng là vài người là có thể hoàn thành, khẳng định bọn họ cũng là có rất nhiều nưu hoa cùng bố cục. Tuy nói ngu hiểu vị không sinh hoạt quá hoàng cung, nhưng là cổ đại tiểu thuyết mặt thế trước cũng không thiếu xem, huống chi đời trước mặt thế lúc sau, bởi vì lấy thực lực vi tôn, cho nên cổ đại rất nhiều không tốt địa phương lại bị kéo dài trở về. Cùng loại cung đấu kịch mã cũng thường thường sẽ ở có năng lực có địa vị cường giả hậu cung chung tiến hành. Đối với cái loại này người lừa ta gạt thế giới, ngu hiểu vị tổng cảm thấy tựa hồ cùng trước mắt vị này đã từng làm nhàn tản tiểu vương tử bắt mạng, có chút không hợp nhau cảm giác. Ta cũng chưa nghĩ ra, nhưng là ta biết ta phụ vương.